Đại tẩu, các ngươi chính là nghe được rõ ràng. Tiếu lao phu nhân quay đầu nhìn về phía chú thị, vị này tẩn cô nương nói, muốn hồi nàng chính mình ra đi. Năm đó ôm nàng khi trở về, các ngươi cũng đều là chính mắt thấy, trước mắt nàng nếu phải đi, chúng ta diệp ra tự nhiên cũng không dám cường lưu, nhưng cái gọi là đến nơi đến trốn, tự nhiên còn muốn thỉnh các ngươi tới làm chứng kiến. Lúc trước diệp hồng xương từ giữa chu toàn dưới, diệp lan tâm hảo dễ dàng trở lại diệp ra, nhân nàng là từ diệp ra đại phòng bên kia gả đi ra ngoài. Cũng liền từ Diệp ra đại phòng ra mặt, cùng tiếu lao phu nhân cùng nhau đem người cấp tiếp trở về, còn làm tân thị cái này giật dây người đi theo làm chứng kiến. Chu thị cùng tiếu lao phu nhân cũng là nhiều năm chị em dâu, vừa nghe nàng ngữ khí, liền biết tần ly sợ là hoàn toàn đem tiếu lao phu nhân cấp trọc. Cái này đệ muội cái gì cũng tốt, chính là tính tình quá ngoan cố. Nhận định sự, trước nay đều là tám đầu ngưu đều kéo không trở lại. Diệp lan tâm hảo xấu còn đỉnh cái nữ nhi tên tuổi. Tần Ly lại cùng Tiếu Lao phu nhân thật là tính không nhiều ít căn hệ. Cái này Tần Ly, là chú định không có khả năng lại ngốc tại Diệp ra. Lập tức gật gật đầu. Hảo, cái này chứng kiến, Diệp ra người đáp ứng làm. Đạt ạ. Hiện tại chuyện thứ nhất, chính là trước đem Tần cô nương hộ khẩu rời đến Tần ra bên kia đi Tiếu Lao phu nhân thong thả ung dung nói. Lúc trước Diệp lan tâm bị Tần ra thương thấu tâm, kiên quyết yêu cầu đem Tần Ly hộ khẩu rơi xuống Diệp ra. Trước mắt Tần Ly phải đi. Nếu còn muốn biết đến tần gia hộ địa thượng. Chuyện thứ hai, có quan hệ tần cô nương nhiều năm như vậy, ở Diệp Gia tiêu dùng. Chương 65 Tần Ngọc Lâm sợ tới mức mặt một bạch, không thể nào. Diệp Gia liền như vậy môi. Nghe giọng nói của nàng, như thế nào thế nhưng như là muốn cho chính mình đem tần ly mấy năm nay tiêu dùng tất cả đều cấp bồi thường trở về ý tứ. Hắn vừa rồi nói sẽ bồi thường nhiều năm như vậy tới thiếu Diệp Gia, thật sự chính là thật đánh thật khách khí lời nói a Rốt cuộc. Làm nhiều năm như vậy tể tướng phủ đại tiểu thư, tần Ly hoa tiền có thể thiếu được. Tân Ly rất có tự mình hiểu lấy, cũng sẽ không cho rằng chính mình một cái không quan trọng tiểu lại có thể cùng đương chiều thủ phụ so tài lực. Trước mắt Diệp Hồng Sương không riêng thực song đồng, phía trước Hoàng thượng vì đền đáp hắn cái này quốc chi của trụ, trước sau mấy lần cho Diệp Hồng Sương chấp trưởng thủy vận, mối chính công việc béo bở, lại có Diệp gia vị này tiếu lao phu nhân, càng là cái khó lường, cũng không biết từ chỗ nào tìm không ít người tài ba, phàm là nàng đầu tư cửa hàng. Liền không có không rực rỡ, kiếm ngân lượng thật đúng là hải đi. Phần 67 Hôm kia cái nghe Tần Dung về nhà nói, mặc dù là giá trị Thiên kim mềm yên la làm quần áo, Tần Ly còn ghét bỏ không hào đâu. Tần Ngọc Lâm như vậy lang thang quán, một hai năm, cũng liền hòa cái này số. Này muốn thật là thiếu lao phu nhân một hai phải hắn lấy bạc, kia tần ra sợ là đến rơi xuống đem quần đều đến bán cũng không đủ bổ khuyết thiếu hụt hoàn cảnh. Miễn cưỡng bài trừ một cái so với khóc còn khó coi hơn tươi cười. Cái kia... Lão phu nhân lời này khách sáo, khách sáo, này ly tỷ nhi chính là trở về tần gia, nàng cũng là ngài lao ngoại tôn nữ nhi không phải. tương lai cũng muốn hiếu thuận ngài lão. Ha ha, các ngươi tần gia cô nương, hiếu thuận không hiếu thuận, lao thân nhưng tiêu thụ không nổi. Tiếu lao phu nhân cười lạnh một tiếng, trực tiếp lấy tới một chồng sợi, đưa cho tần ly, mặt trên là những năm gần đây, người ăn mặc chi phí, người nhìn một cái, lao bà tử nhưng nhiều viết. Như thế nào cũng không nghĩ tới, tiếu lao phu nhân như thế tuyệt tình. Tần Ly chỉ cảm thấy cả người như bị sét đánh, run rẩy tay tiếp nhận Lao Phu Nhân truyền đạt trăng giấy, hai mắt đẫm lệ mơ hồ dưới, lại là căn bản thấy không rõ, dơ tay dùng sức lau hạ đôi mắt, mới khó khăn thấy rõ mặt trên một hàng một hàng ký lục. Nhân Tần Ly đánh tiểu thân thể ốm yếu, mặc kệ Diệp ra nhiều gian nan, nàng tổ hiến nhân sâm đều là đoạn không được, mỗi năm ăn lượng so tiếu Lao Phu Nhân cùng Diệp Hồng Sương phụ tử ba người thêm ở bên nhau còn nhiều. Nếu không phải Diệp Hồng Sương trước quan từng bước thăng trước, Tiếu Lao phu nhân lại thiện quản lý tài sản, trong nhà đặt mua cửa hàng các thịnh vượng, giống nhau quan lại nhân ra thật đúng là cùng không dạy nổi. Này đó không tính, mỗi tháng Tần Ly còn muốn thêm 8 bộ bộ đồ mới, bộ đồ mới tất cả đều là tốt nhất vài dệt, trang bị bộ đồ mới, còn sẽ thêm rất nhiều trang sức. Ngay thường Tần Ly cũng biết chính mình xuyên mang mọi thứ tinh mỹ, chỉ nàng thói quen, cũng không cảm thấy có cái gì, lúc này bất quá nhìn thoáng qua, lại là căn bản không có để ở trong lòng. Ngay sau đó đưa cho bên cạnh vào đầu bức thai nóng lòng nhìn đến trên giấy viết gì đó Tần Ngọc Lâm. Tần Ngọc Lâm chỉ nhìn thoáng qua, đại nào chính là chống rỗng. Ông trời, này không phải thật sự đi. Tần Ly một năm không nói ăn uống, quang hương lược bạc liền ít nhất đến tiêu dùng 4 năm ngàn Nói cách khác mặc dù dựa theo Tần Ly ở Diệp gia sinh hoạt 10 năm tính, này hạng nhất hợp ở một chỗ, liền ít nhất đến 5 và lượng. Đại não còn ở vào kịp thời trạng thái đâu, Tần Ly lại đưa qua một trương tờ giấy. Nhìn đến mặt trên nhất đẳng huyết yến Trăm năm lão tham số lượng, Tần Ngọc Lâm chỉ cảm thấy sống không bằng chết, hận không thể trực tiếp ngất xỉu đi tính. Hắn bên này không được run run, Tần Ly bên kia nhi lại khóc lợi hại hơn. Cho nên nói quả nhiên cùng tứ hoàng tử còn có cha bọn họ nói giống nhau, cái gì có tình có nghĩa, diệp ra dưỡng nàng căn bản chính là dắp tâm bất lương. Ngay thường trang khá tốt, chính mình vừa nói đi, liền nguyên hình tất lộ. Rốt cuộc có nhà ai thiệt tình yêu thương hài tử, sẽ đem hài tử hoa cái gì còn đều cấp một bút một bút ký xuống dưới. Đều nói thi ân không cầu báo, Diệp ra như vậy rõ ràng là bụng dạ khó lường A. Mệnh chính mình phía trước còn nghĩ, nhất định phải hảo hảo hiếu thuận bà ngoại, báo đáp cứu cứu. Lại nguyên lai, gia nhân này tất cả đều là khiêm tốn giả ý ngụy quân tử. Diệp đình phương một bên thờ ơ lạnh nhạn, lại là đem tần ly biểu tình thu hết đáy mắt, bất giác nhớ tới thư trùng, diêu uyển di bị buộc khi chết tần ly máu lạnh. Quan sẽ đem lớn nhất ác gia tăng ở người khác trên người, nàng chính mình lại vĩnh viễn là cái người đáng thương. Quả nhiên hảo một đoá thịnh thế cực phẩm đại bạch liên này mặt trên viết chính là phù hợp tình hình thực tế đã bị tần ly hoàn toàn thương thấu tâm mặc dù là tần ly nước mắt cũng vô pháp lại đả động lão phu nhân mảy may lập tức chỉ nhìn chầm chằm hạ chạm tần ly nói là là thật sự xác thật tất cả đều là ta hoa tần ly đã khóc thở hổn hẹn phẫn nộ dưới càng là trực tiếp liền bà ngoại đều không gọi lão phu nhân yên tâm yên tâm chính là mới vừa rồi cha cũng nói thiếu dịp gia tần gia sẽ bồi thường. Chúng ta tần gia tuyệt không sẽ chiếm ngươi diệp ra nửa phần tiện nghi. Ly tỉ nhi, tần ngọc lâm đại kinh thất sắc, vội muốn xuất khẩu ngăn cản, lại bị lư thị ngăn lại. Nàng dưới gối cũng là có nữ nhi, chính là lại nung chiều, tính toán đâu ra đấy có thể hoa nhiều ít. Đỉnh thiên một năm mấy trăm lượng bạc. Nhiều năm như vậy, mấy ngàn lượng thôi, đối tần gia tới nói tuy rằng có chút cố hết sức, nhưng kia không phải còn có tứ hoàng tử sao. Không riêng nàng nghĩ như vậy, tần ly nhưng không phải cũng là nghĩ như vậy, tiếp tục khóc lóc nói. Mặc dù tần gia còn không thượng, tứ hoàng tử nơi đó cũng sẽ giúp đỡ hoàn lại. Hảo, tiếu lao phu nhân trực tiếp đem trong tay danh sách giao cho bên cạnh chu thị xem qua, nếu muốn thỉnh đại gia làm nhân chứng, các ngươi cũng đều nhìn xem. Danh sách ở diệp gia nhân thủ truyền một lần, tuy rằng sớm biết rằng diệp hồng xương này một phòng xưa đâu bằng nay nhìn thấy mặt trên con số, lại vẫn là táp lười không thôi. Ông trời, liền dưỡng cái kê nữ nữ nhi, gia nhân này khen ngược, sợ là không biết hướng bên trong ném mấy cái kim hoa. Phía trước Tần Ly khóc lóc thảm thiết khi, Diệp gia người còn có chút không đành lòng, bất quá là sợ làm cho Tiếu Lao phu nhân không vui, mới trước sau bảo trì im miệng không nói, lúc này nhìn thấy mặt trên danh sách, mới hoảng hốt nhớ tới, Diệp Lan tâm bởi vì mang thai khi luôn bị đánh, rất nhiều lần đều hơi kém đẻ non, khó khăn giữ được Tần Ly, lúc sinh ra lại là sinh non. Lúc trước từ Tần gia ôm khi trở về, ba bốn tuổi nữ hoa hoa, lăng là đi đường còn lung lay, ngón tay càng là tế cùng trúc giống nhau, đại gia lúc ấy còn nghĩ Tần ra không cần cái này nữ hài, hoặc là chính là nghĩ căn bản dưỡng không sống đi. Đừng nói tần ra, chính là bọn họ cũng đều là như vậy cái nhìn. Nhìn nhìn lại trước mắt tần ly, tuy rằng còn có chút yếu đối mong manh, cũng đã trổ mã đến thập phần xinh đẹp, chính là cùng người bình thường ra nữ hài tử so sánh với, cũng không kém bao nhiêu. Hợp lại có thể có hiện tại thân thể này, tất cả đều là dùng bạc đôi lên A. Cũng nhất thời lý giải tiếu Lao Phu nhân trước mắt tuyệt tình như vậy nguyên nhân. Mặc cho ai đảo tim đảo phổi đem cái hài tử dưỡng lớn như vậy, cuối cùng lại rơi vào như vậy kết cục, đều không thể không nản lòng thoai trí. Nếu là bọn họ, sợ là so tiếu lao phu nhân làm còn muốn tuyệt. Diệp Đình Phương một bên thờ ơ lạnh nhạt, vẫn luôn dẫn theo tâm rốt cuộc buông xuống chút. Đời trước chính là bởi vì tự giác thua thiệt tần ly, cha cùng đại ca ở lục hoàng tử chết non sau, liều mạng giúp đỡ huyền giác không nói, ở tần ly trước mặt liền không ngẩn đầu lên quá, càng bởi vì chuyện này, ở người có tâm nhuộm đấm hạ Diệp Hồng Sương cùng Diệp Đình Ngạn Huệ Ân cưỡng bức Tần Ly sự truyền ồn ào huyên áo, khiến cho Diệp ra nhiều năm danh dự hủy trong một sớm. Tuy rằng thư chung không có viết, nhưng lúc ấy Diệp Đình Phương liền cảm thấy chuyện này huyền rắc cũng tần ra người toàn thoát không được can hệ. Đến nỗi Tần Ly mặc dù không có trực tiếp tham dự, nhưng như vậy đại sự nàng không có khả năng không biết, tuyệt đối là mở một con mắt nhắm một con mắt dùng túng thái độ. Thật là làm Tần ra ở bên trong rảo đằng lâu rồi, Diệp ra có cực đại khả năng sẽ giống như lời trước. Lạc một cái khi dễ thiếu nữ yếu đối biểu danh. Nếu biết sẽ phát sinh cái gì, Diệp Đình Phương tự nhiên sẽ không bỏ mặc liền tìm cơ hội huyển chuyển ám chỉ cho tổ mẫu. Nhưng tuy rằng đã dự đoán được, tổ mẫu sẽ có ứng đối chi sách, lại vẫn là không nghĩ tới, như vậy cấp lực lại như vậy hả giận kia mặt trên ngân lượng chính là một bút bút ký đến rõ ràng, tần ra cùng Diệp ra đại phòng người ngoại, còn có Diệp ra trưởng quầy cùng tiểu nhị đều nghe đâu. Nói cách khác, trước mắt đứng ở đạo đức điểm cao thượng chính là Diệp ra thật là tần gia hoặc là huyền giác lại tưởng lấy chuyện này làm văn, không thể nghi ngờ chỉ có thể tự dứt lấy đủ. tần ngọc lâm thật muốn cấp khóc, thiên là lưu thị e sợ cho nàng chọc giận tiếu lão phu nhân, diệp gia lại hối hận không chịu phóng tần ly đi theo rời đi. đối với tần ngọc lâm lại véo lại ninh, không được hắn nói chuyện, thậm chí lo lắng tần ngọc lâm hủy hoại này cọp chuyện tốt, ở lão phu nhân viết hảo danh sách sau, vô cùng tích cực sông lên đi, đem sở hữu vật phẩm danh sách lấy lại đây, trực tiếp nhét vào tần ngọc lâm trong tay, còn hào khí can vân miệng tháo nói. Cầm, diệp ra có thể cho ly tỉ nhi, chúng ta cũng có thể. Lại hướng về phía tiếu lao phu nhân nói. Ngài yên tâm, ta lão bà tử lấy tần ra liệt tổ liệt tông danh dự thể, ly tỷ nhi thiếu diệp ra dự ân, chúng ta sớm muộn gì sẽ hoàn lại. Tiếng nói vừa dứt, tần ngọc lâm chân mềm nũng, trực tiếp ngồi xuống trên mặt đất. Nhưng thật ra tần ly đối lưu thị tỏ thái độ cảm kích không thôi, nhìn một cái, đây mới là thân nhân A. Các người nhất định phải còn. Tiếu lao phu nhân thoáng để cao chút thanh âm. Lúc trước hai mẹ con bọn họ rời đi tần ra thời điểm, một lớn một nhỏ đều là hơi thở thoi thoát bộ dáng chúng ta sẽ dưỡng tần cô nương, là xem ở nàng kia số khổ nương phân thượng, hiện giờ nàng nếu quyết tâm phải rời khỏi, chúng ta tự nhiên cũng không thể cưỡng cầu. Nhưng chúng ta làm cái gì, Tổng muốn cho đại gia biết, ta làm như vậy, cũng là vì đề phòng người ngoài nếu là hiểu lầm chúng ta cường đoạt tần cô nương, hoặc là mấy năm nay đối nàng nhiều có khắc khe, đến lúc đó cũng hảo có cái nói đầu. Lúc trước dưỡng tần cô nương Tất cả đều là Diệp ra cam tâm tình nguyện, cho nên tiêu phí này đó ngân lượng, chúng ta cũng không có đòi lại ý tứ. Không cho còn A, không cho còn liền hảo. Tần Ngọc Lâm lao đem trên đầu mồ hôi lạnh, rốt cuộc lại sống đến giờ. Nhưng thật ra lưu thị, nghe lời này tổng cảm thấy có chút không đối, Diệp ra cái này lao thái bà nhất cái một bụng ý nghĩ xấu. Lúc trước Diệp lan tâm khi, liền không chiếm một chút tiện nghi, trước mắt như vậy khoan hồng độ lượng, chẳng lẽ là có cái gì âm mưu quỷ kế. Lập tức đầu riêu cùng chống bỏi giống nhau. Phải trả lại, phải trả lại, không đạo lý tần gia cô nương cho các ngươi diệp ra nuôi sống. Nương tần Ngọc Lâm đã kể bên hỏng mất bên cạnh. Phải không? Xem ra tần cô nương cùng tần lão phu nhân e sợ cho bị nhà của chúng ta người cấp quân lên, đây là một hai phải cùng diệp ra phân rõ giới hạn không thể. Đã là các ngươi kiên trì. Thôi, quân tử có đức thành toàn người khác, ta đáp ứng rồi các ngươi chính là. Còn nhiều còn thiếu, như thế nào còn, các ngươi chính mình ước lượng đi. Tần Ngọc Lâm tức khắc bị ngẹn lại. Cái loại này sống không bằng chết cảm giác lại lần nữa thổi quét mà đến. Tần ly phía trước cũng gặp qua lão phu nhân đối phó những cái đó xảo quên người, đều là làm đối phương khóc lóc thảm thiết không chỗ nào che giấu, nhưng như vậy sự phát sinh ở trên người mình lại là bị thương đến cực điểm, cuối cùng là nhịn không được nghẹn nào nói. lão phu nhân yên tâm, ly nhi tuyệt không sẽ quỳ nợ. Thần ra bên này ở ngoài, còn có tứ hoàng tử. Cái gọi là đời đời con cháu, luôn có còn thượng kia một ngày. Diệp đình phương nghe suýt nữa cười phun. Đây là muốn phát huy ngu công tinh thần, đời đời con cháu vô cùng quý cũng sao. Cũng không biết huyền giác biết, này còn không có thành thân đâu, hán tương lai con cháu đã trước bối thượng một bút nợ nần, sẽ là cỡ nào biểu tình. Đương nhiên nguyên thư chung, tần ly liền không ít làm như vậy chuyện ngu xuẩn, cũng may có nguyên chủ cái này gánh trách nhiệm đâu. Trước mắt không ai giúp nàng chắn hay, cũng không biết huyền giác có thể hay không lại giúp tìm cái tân người chịu tội thay. Bên kia tần ly lại vẫn bất bình, phía trước tần dung chính là cùng nàng đặc đặc nhắc tới quá. Lúc trước mẫu thân hồi diệp gia khi đem sở hữu của hồi môn đều mang về tới, làm trong nhà con gái duy nhất, mẫu thân của hồi môn không phải giống nhau phong phú, mà diệp gia chính là dựa vào kia của hồi môn tiền mới có hôm nay lửng lây trường hợp, thậm chí cứu cứu chức quan, trong đó rất lớn một bộ phận nguyên nhân chính là hoa mẫu thân của hồi môn nhiều có chuẩn bị thượng quan gây ra. Nói cách khác, nàng mấy năm nay tiêu dùng, tất cả đều là mẫu thân của hồi môn sinh sản mà đến, lúc này lại phải bị buộc đem đồ vật toàn còn trở về không nói. Người khác trong mắt còn muốn là cái bạch nhãn lang đều danh. Càng nghĩ càng bực, nhìn không được lại lần nữa khóc lóc mở miệng cường điệu. Ngài yên tâm, ta nếu đáp ứng sự, đoạn không có không tính toán gì hết. Còn có ta nương phía trước của hồi môn, mấy năm nay nói như thế nào ta cũng ở Diệp ra sinh sống lâu như vậy, vài thứ kia, các ngươi cũng không cần cho ta, liền quyền khi ta một chút báo đáp đi. Nói như vậy, nhất thời quả thực phải bị chính mình khoan hồng độ lượng cấp cảm động, các ngươi đem tặng cùng ta một phân một hào đều phải phải đi. Ta lại đem mẫu thân lưu lại phong phú của hồi môn đều để lại cho các ngươi, xem các ngươi đối lý không. Của hồi môn, tiếu lao phu nhân trong mắt hiện lên một tia tàn khốc, ngay sau đó lại là phụt một tiếng cười, cười quá lợi hại, thậm chí còn chảy ra nước mắt. Diệp Đình Phương biết tổ mẫu sợ là cho thương thấu tâm, tức khắc đau lòng không thôi, vội đứng dậy qua đi, nắm lấy lao phu nhân một bàn tay, nhẹ nhàng lắp đầu. Tổ mẫu, có một số người, không đáng ngại như vậy. Là, là... Phương Tỷ Nhi nói đúng nhìn trước mặt đáng yêu ấm áp cháu gái Lão Phu nhân rốt cuộc chậm rãi bình tĩnh trở lại là tổ mẫu tả tướng Hào Hai Tử tổ mẫu không có việc gì phía trước quyết định làm như vậy khi Lão Phu nhân còn khổ sở thật lâu cảm thấy chính mình có phải hay không có chút quá nhẫn tâm nhưng cái gọi là lon gạo ân, gánh gạo thù trung quy lo lắng tần ly sẽ xúc phạm tới chính mình thân con cháu Lão Phu nhân vẫn là quyết định đi làm để tránh con cháu khó làm người cái này ác nhân vẫn là chính mình làm được đấy đi. Lúc này lại là hoàn toàn đã không có phía trước ấy nấy, chỉ có may mắn. May mắn nghe xong phương tỉ nhi nhắc nhở, vàng không, diệp ra không chừng phải bị người bắt nhiều ít nước bẩn đâu. Ngươi không nói ta đều đã quên. lão phu nhân lại nhìn về phía tần ly khi, trong ánh mắt đã là thù vô nửa điểm nhi độ ấm, ngươi chờ, của hồi môn đơn tử, thực mau ta khiến cho người lấy tới. Vừa lúc, ngươi nương lưu lại đồ vật tất cả đều phóng hảo hảo, cùng nhau giao cho ngươi chính là. Phần 68 Lập tức liền phân phó người trở về mang tới. Tần Ngọc Lâm lại hoàn toàn hoảng sợ. Phía trước sẽ suối dục Tần Dung cố ý cùng Tần Ly nói của hồi môn bị Diệp Hồng Sương cấp hoa, bất quá là lo lắng nàng không chịu hồi Tần ra, hơn nữa hắn cũng là nói dối quán, như thế nào có thể nghĩ đến, tùy tiện nói nói, Tần Ly liền tin không nói, còn dám cùng Diệp ra người mớn. Nhất thời trột dạ khí đoàn dưới, mồ hôi lạnh lại bắt đầu cọ cọ ra bên ngoài mạo. Vội đi kéo Tần Ly, lại cười theo đối tiếu lao phu nhân không ngừng túi đầu không lưng. Ngài lão đừng nóng giận, ly tỷ nhi chính là khó chịu, nói mê sẵn đầu. Từ trước sự, liền không nói, sau này chúng ta vẫn là thân thích, thân thích. Lão phu nhân xin ngài bất giận, ta đây liền mang ly tỷ nhi trở về. Nói liền tưởng kéo tần ly đi. Diệp lan tâm của hồi môn đi chỗ đó, lư thị tự nhiên cũng là rõ rành, rành rành, lúc này vô cùng đồng ý nhi tử ý kiến, vội cũng cười theo nói. a nha, lão phu nhân ngài không cần tặng, không cần tặng, chính chúng ta đi liền thành. Nhưng bất quá mới vừa quay người lại, đã bị canh giữ ở đại môn bên diệp ra thị vệ cấp ngăn lại. Lại là vô luận bọn họ khuyên căn mãi, cũng không chịu tránh ra con đường. Thần ly xem một trận chắc tâm. Này đó thị vệ phía trước nhìn thấy nàng cái kia không phải cung cung kính kính. Căn bản không dám ngẩn đầu xem nàng, trước mắt khẽ ngược, lại là như thế ngang ngược vô lý, không coi ai ra gì. Khí thanh âm đều có chút thay đổi. Tổ mẫu, cha, chúng ta lại không có làm cái gì chuyện trái với lương tâm. Như vậy đi vội vã làm cái gì? Tiếu lao phu nhân không phải muốn đem của hồi môn còn trở về sao? Chính mình muốn chính là Người đứa nhỏ này lưu thị muốn mắng Nhưng tưởng tượng đến tần ly thân phận Lại đem câu nói kế tiếp nuốt trở vào Chỉ bài trừ một bộ so với khóc còn khó coi hơn tươi cười Kia không phải, người bà ngoại Cũng dưỡng ngươi nhiều năm như vậy sao? Bọn họ bên này xe rách Diệp ra hạ nhân đi mau Trở về cũng mau Lại đến túy tiên cư khi Trong tay còn phủng cái hồng sơn một mạ vàng hộ Tiếu Lao Phu nhân tiếp nhận tới, từ giữa lấy ra Diệp Lan Tâm năm đó của Hồi môn Đơn Tử, Triều Tần Ngọc Lâm vây tay. Đây là Lan Tâm của Hồi môn Đơn Tử, ngươi nhận hay không nhận? Trước mặt chính là hung thần ác sát Diệp gia thị vệ, một bộ Tần Ngọc Lâm dám nói lời nói dối, lập tức liền sẽ tấu lại đây bộ dáng. Lại có lúc trước chứng kiến hết thể Diệp gia đại phòng người khá vậy đều ở đâu, thậm chí Tần Ngọc Lâm mắt sắc còn nhìn thấy hộp còn có một trương Hòa ly thư. Lúc trước Diệp Lan Tâm của Hồi môn hướng đi mặt trên khá vậy viết danh mạch căn bản không chấp nhận được hắn quỷ biện lập tức một khuôn mặt tất cả đều là thái sắc lại cũng không dám công nhận không tồi Tiếu lao phu nhân lúc này mới đem tầm mắt đầu hướng tần ly đề cao thanh âm nói nay của hồi môn đơn tử tần cô nương thu hảo nhưng trăm triệu chớ có tùy tiện loan ném tương lai ngươi đại hôn khi cứ việc làm tần gia cho người chuẩn bị tốt làm tần gia chuẩn bị tốt tần ly rõ ràng liền sửng sốt một chút theo bản năng nhìn về phía tần dung cũng tần ngọc lâm cha cùng muội muội không phải nói của hồi môn ở Diệp gia sao? Ngươi không đề cập tới ta cũng đã quên, ngươi nếu nhắc tới, kia tự nhiên đến nói cho ngươi, ngươi nương lúc trước hồi Diệp gia khi, một cái bố ti đều không có từ Tần gia mang về tới, tuy rằng nhiều năm như vậy, nhưng con mẹ ngươi của hồi môn đều là tốt hơn đồ vật, Tần gia nghĩ đến hẳn là bảo tồn hoàn hảo, Tần Ngọc Lâm, ta nói, nhưng đối, trở về liền lén Tần cô nương đi xem nàng mẫu thân di vật, cũng làm cho nàng yên tâm, bằng không, hiểu lầm chúng ta Diệp gia cường đoạt của hồi môn cần phải tìm ai nói rõ lý lẽ đi. Tần Ngọc Lâm một khuôn mặt tức khắc đỏ lên cùng đít khỉ dường như, nhưng hắn lại có một bụng lời nói dối, lúc này lại cũng nói không nên lời, không chỗ dung thân giới chỉ có thể cứng đờ gật đầu. Lão phu nhân nói nơi đó lời nói, ngài một nhà trời quang trăng sáng, cả chiều đều biết, sao có thể làm ra, làm ra như vậy sự tới. Không nghĩ tới, hắn lời này vừa ra, không thể nghi ngờ là gián tiếp thừa nhận kia của hồi môn căn bản chính là ở tần gia. Tần ly mới vừa rồi còn khí phách dâng trào, Đứng ở đạo đức điểm cao chiếu bắn diệp ra dối trá, lại không nghĩ rằng bất quá một lát, đã bị đánh mặt. Tần ly luôn luôn lấy thanh cao tự hứa, tự giác nếu không phải tiếu lao phu nhân khinh người quá đáng, nàng cũng không đến mức đề cập mẫu thân của hồi môn vấn đề, như thế nào cũng không nghĩ tới, thế nhưng là đảo mổ cho mình, sinh sôi làm cho nhiều người như vậy mặt, mặt đều phải bị đánh xưng lên. Nhất thời chỉ cảm thấy tất cả mọi người giống như khe khẽ nói nhỏ, chỉ vào mặt nàng mang giống nhau, quả thực hận không thể tìm cái khe đất chui vào đi. Rốt cuộc không đứng được, che mặt khóc lóc liền xông ra ngoài. Chính chủ đều đi rồi, Tần Ngọc Lâm cũng không dám lại lưu, ấn một chút trong lòng ngực cái kia yêu cầu hoàn lại trọng nếu ngàn cân tần ly tiêu phí danh sách, thiếu khí vô lực đuổi theo. Không từ diệp ra trên người gặm xuống thì tới, đạo bị nhà hắn làm cho muốn táng ra bại sản. Cho nên chính mình này buốt mua bán rốt cuộc làm có đáng giá hay không a? Chương 66. Chạy quá nhanh, Tần Ly hơi kém đụng vào một con tuấn mã thượng, mất công mã thượng kỵ sĩ ứng biến năng lực cường. Mánh một kìm ngựa dây cương, vó ngựa cao cao dơ lên, rơi xuống đất khi hiểm hiểm tránh đi tần ly. Tần ly thẳng sợ tới mức linh hồn nhỏ bé đều bay, bùng một tiếng mềm mại ngã xuống trên mặt đất. Tần Ngọc Lâm vừa lúc đi theo ra tới, nhìn thấy một màn này, cũng là hồn phi phách tán, bất chấp so đo tiếp hồi tần ly được mất ít lợi vấn đề, vội hướng bên này chạy. Mã thượng kỵ sĩ so với hắn tốc độ còn muốn mau, đã ném đặng ly an xuống ngựa, ba bước cũng làm hai bước tới đến tần ly trước người, thanh âm ảo nào chung Lại có áp không được nôn nóng cùng thương tiếc. Nhưng có ném tới nơi đó. Đều là ta không hảo. Tân ly ngẩng đầu, liếc mắt một cái nhìn thấy trước mắt người, nước mắt lại lần nữa không cần tiền dường như ảo hào đi xuống chảy, lại thực mau ý thức đến chính mình này trong chốc lát bất ham, vội chật vật xoay đầu. Huyền công tử chớ có lo lắng. Ta, ta, không có việc gì. Hơi kém đụng phải thiếu nên này, nhưng bất chính là du vương thứ con thứ huyền huy. Tưởng tượng đến mới vừa rồi túy tiên cư một màn. Tần Ly liền hổ thẹn vô mà, e sợ cho Huyền Huy lại ngốc đi xuống nói không chừng liền sẽ biết, như thế nào chịu dừng lại. Trực tiếp dây rũa liền phải đứng dậy, lại là mới vừa vừa động, liền ai ra đau kêu ra tiếng. Đừng núp nhích. Huyền Huy trong mắt chịu mến cùng thương tiếc biểu tình nùng cơ hồ có thể tràn ra tới, một năm trước ngày của hoa khi, Hoàng thượng Khai Ân, làm trong chiều tam phẩm trở lên quan viên Huệ Gia quyến đến trong cung ngự hoa viên ngắm hoa, nói là muốn cùng dân cùng nhạc. Lúc đó Diệp Hồng Sương liền mang theo Tần Ly qua đi. Đến lúc này huyền huy còn có thể nhớ lại, lưu luyến với bùi hoa người trong so hoa tiểu lại là động bất động liền sẽ mặt đỏ tần ly có bao nhiêu làm người tim đập thình thịch. Cái gọi là nhất nhãn vào năm, huyền huy lúc ấy liền nhận định, tần ly chính là hắn đời này trí ái người. Nhưng nề hà ý trời trêu người, tần ly trước mắt lại muốn trở thành huyền giác chính phi. Xem tần ly đau nước mắt đều ra tới, huyền huy hận không thể đem người ôm vào trong ngực hảo hảo an ủi một phen, lại chung quy là cái gì cũng chưa dám làm. Người mắt cá chân hẳn là huy trong miệng nói, trên mặt lại là trồi lên chút lệ khí tới. Là ai đem ngươi bức thành như vậy?" Tần cô nương yếu đuối mong manh ở ngoài, lại nhất ôn nhu nhàn nhã, không phải bị người bức nóng nảy, như thế nào sẽ đột nhiên từ tiểu lầu lao tới? Một bộ chỉ cần Tần Ly nói ra cái tên, hắn lập tức liền sẽ tiến lên tìm người tính sổ bộ dáng. Không đợi Tần Ly trả lời, Tần Ngọc Lâm vừa lúc đổi tới, đại thật xa liền nhìn ra Huyền Huy thân phận bất phàm, nhưng thật ra Tần Dung nhận ra tới Huyền Huy là ai tới, vội lặng lẽ nói cho Tần Ngọc Lâm nàng chính mình còn lại là hâm mộ không thôi. rõ ràng chính mình lớn lên cũng không kém a. như thế nào nhiều người như vậy thích tần ly, nhưng không ai chịu nhiều xem chính mình liếc mắt một cái. nhất thời lại là hâm mộ lại là ghen ghét. nhưng thật ra cấp tần ngọc lâm ăn viên thuốc can thần, mang đi tần ly này muốn sinh ý hẳn là không lỗ. làm lưu luyến hoa cỏ quán hoa hoa công tử, tần ngọc lâm liếc mắt một cái nhìn ra huyền huy xem tần ly ánh mắt không đúng, nói là dễ tình đâm sâu cũng không quá. tứ hoàng tử cũng hảo, du vương phủ công tử cũng thế kia nhưng tất cả đều là kim chi ngọc diệp. Phía trước đã ở tứ hoàng tử chiếu cố hạ, nhân đức không xứng bị, nhiều năm trước quan chưa lên trước tần ngọc lâm đã được cái công việc béo bở, này còn chưa thế nào đâu, lại toát ra cái du vương phủ công tử. Chậc chậc chậc, sớm biết rằng đã từng chướng mắt cái này nữ nhi sẽ có như vậy tạo hóa, ngày đó nói cái gì cũng sẽ không làm diệp ra người cấp ông đi. Cũng may hiện tại còn không muộn, nha đầu này lại là cái này xuẩn vô cùng. Lập tức vội tiến lên ra vẻ nôn nóng tiến lên xem xét tần ly thương thế, lại thở dài một hơi, theo Huyền Huy nói nói, công tử vẫn là đừng hỏi, Ly Tỷ Nhi chịu điểm Nhi bị khuất cũng liền thôi, không đạo lý, lại liên lụy công tử. Huyền Huy bông chốc xem qua đi, Tần Ngọc Lâm người này hắn cũng không nhận được, nhưng đối phương một câu một cái Ly Tỷ Nhi cách gọi, rõ ràng hẳn là Tần Ly họ hàng gần, cười nhạo một tiếng, cắn răng hàm sau nói, phải không? Ngươi chỉ lo nói đến, ta đảo muốn nhìn, là cái dạng gì khó lường nhân ra. Câu nói kế tiếp lại là một chút dừng lại. Lạnh băng tầm mắt nháy mắt tỏa định chính đỡ tiếu lao phu nhân từ túy tiên cư đi ra diệp đỉnh phương La nàng, lại khi dễ tần cô nương Trong miệng nói, chợt nắm chặt trong tay roi ngựa Đáng tiếc không đợi hắn có điều động tác Một cái người mặc lăn viền vàng huyền sắc quần áo cao hơn hắn ước chừng nửa đầu lánh lệ thiếu niên đột ngột xuất hiện Hào xảo bất xảo, chính đem diệp đỉnh phương che ở phía sau Thiếu niên nơi đi qua, đám người như muốt sở phân hải giống nhau chiều hai bên tan đi Mọi người thậm chí đầu cũng không dám ngừng lên chính là mới vừa rồi còn tức giận bừng bừng Huyền Huy cũng ở kia thanh lãnh tầm mắt đảo qua tới khi đột nhiên cứng lại ánh mắt không tự giác liền có chút trốn tránh bị đè nén rất nhiều biểu tình càng thêm oán độc đừng nói hắn chính là phụ vương cùng mẫu phi đối mặt cái này kẻ điên khi cũng chỉ có thể có khóc cũng không làm gì ông trời thật là không có mắt Huyền Dạ giết như vậy nhiều người như thế nào đến bây giờ còn không có gặp báo ứng đâu nhưng thật ra trên mặt đất Tần Ly chú ý tới Diệp Đỉnh Phương một hàng tức khắc hoa dung thất sắc dế rùa từ trên mặt đất đứng lên, lào đảo che mặt rời đi. Huyền Huy vội đuổi theo đỡ nàng, vẫn luôn che chở đưa đến Tần gia trên xe ngựa, lại quay đầu lại đoán hận xem một cái Huyền Dạ cũng diệp ra một hàng. chiếu cố Tần Ngọc Lâm về sau có cái gì khó xử sự, tận có thể đi du vương phủ tìm hắn, chỉ cần là sự tình quan Tần Ly, hắn nhất định tùy kêu tùy đến. lúc này mới giận dỗi rời đi. Tần Ngọc Lâm vui vẻ không thôi, nhưng một vai nhau trong lòng ngực kia điệp danh sách, cả người tức khắc lại cùng xương đánh cả tím giống nhau. Ngươi đây là cái gì sắc mặt? Lưu Thị liếc liếc mắt một cái Tần Ngọc Lâm, liền có chút buồn bực. Tần ra không giàu có, trong nhà có thể lấy đến ra tay xe ngựa cũng liền như vậy hai chiếc. trước mắt Tần Ly chính mình ngồi một chiếc, lại khiến người đi ngựa xe hành mướn một chiếc, cấp Tần Dung mẫu tử ba người ngồi. Tần Ngọc Lâm lại là cái xa vào nữ sắc, thân mình không phải giống nhau hư. Lúc này cũng không chú ý như vậy nhiều, chính là cùng mẫu thân Lưu Thị tễ tới rồi một chiếc xe ngựa thượng. Nhưng hai mẹ con như vậy ngồi một chiếc trên xe cũng không phải một hồi hai lần, rõ ràng tiếp hồi ly tỉ nhi là thiên đại chuyện tốt, như thế nào nhi tử lại là vẻ mặt buồn bực chi sắc. Người còn nói đâu? Diệp ra người không phải nói không cần còn tiền sao, người càng muốn nhiều lời như vậy một câu. Lư thị không đề cập tới này cha con hảo, này nhắc tới lên, tầng ngọc lâm liền đầy mình oán khí, diệp ra kia lão bà tử rõ ràng nói cũng không sẽ tác muốn nuôi nấng ly tỷ nhi phí dụng, chính mình lao nương khen ngược, một hai phải thượng cột đuổi theo cấp. Liên nói ngươi không có gì đại tiền đồ lưu thị khinh thường nhìn nhi tử liếc mắt một cái, ngạn ngư nói, luyến tiết hài tử bộ không được lang, chúng ta bên này nhi đem bạc cho, ly tỷ nhi mới có thể triệt triệt để để cùng chúng ta một lòng, không sấn cơ hội này, đem nàng lung lạc lại đây, chờ nàng suy nghĩ cẩn thận, còn có nhà ta cái gì chỗ tốt. Nói nữa, dưỡng cái nữ nhi có thể phí nhiều ít tiêu dùng. Ngươi yên tâm, ta trong tay còn có chút thể mình bạc chờ lát nữa ta liền lấy ra tới, chúng ta trước còn thượng một nửa. Lúc trước Diệp Lan Tâm mang quá khứ của hồi môn sắc thật phong phú, bán của cải lấy tiền mặt sau tiền tài, trừ bỏ cấp tần Ngọc Lâm chạy quan ngoại, tương đối lớn một bộ phận đều rơi xuống lưu thị trong tay. Hơn nữa nhiều năm như vậy, lưu thị phần lớn là chỉ vào không ra, trong tay khá vậy có mấy ngàn lượng tiền riêng. Này đó ngân lượng, lưu thị vốn dĩ chuẩn bị toàn để lại cho duy nhất bảo bối tôn tử Tần Xuyên. Trước mắt nhìn, nắm lấy Tần Ly, mới có thể cấp tần Xuyên càng tốt tương lai, mà nàng đứa con trai này, trừ bỏ ăn chơi đảng điếm ở ngoài, Căn bản là không lao động gì, Lư Thị cũng liền khó được hào phóng một hồi. Lại có nàng mới vừa rồi hoàn toàn bị tiếu lao phu nhân áp chế, trong lòng cũng không phải giống nhau nghẹn quất, nghĩ vừa lúc sấn cơ hội này, làm người khác nhìn xem Diệp ra có bao nhiêu ích kỷ, cũng làm Ly Tỷ Nhi hoàn toàn đối bên kia thất vọng buồn lòng. Đến nỗi nói dư lại kia một nửa, nói như thế nào cũng nên tứ hoàng tử cầm đi. Rốt cuộc, Ly Tỷ Nhi chính là hắn tương lai thê tử. Lấy một nửa. Tần Ngọc Lâm rõ ràng liền ngây người. Không phải đâu, mẫu thân trong tay có như vậy nhiều bạc. Ngươi muốn làm gì? Lư thị xem hắn ánh mắt không đúng, tức khác cảnh giác không thôi. Không tận nói, ta bạc ngươi nếu là giám động tin hay không ta liền sẽ đi quan phủ cáo ngươi bất hiếu. Phần 69 Nhìn nương nói Tần Ngọc Lâm lúc này mới ý thức được, chính mình giống như có chút tướng, liền cảm thấy thực không thú vị, lập tức vây vây tay. Nhi tử lại không phải kia chờ bất hiếu, không thể cấp lao nương lấy tiền cũng liền thôi, không đạo lý lại cắt xén mẫu thân. Chấn An Lư thị lúc này mới từ trong lòng ngực đem kia danh sách lấy ra tới, đưa qua đi. Mặt sau có bạc số lượng, nương ngài xem một chút, trong lòng cũng hảo có cái đế. Trong lòng lại ở đoán, thật là lao nương lấy ra một nửa, chính mình như thế nào cũng muốn lại khấu hạ một nửa mới là, diệp ra người bộ dáng, tuyệt không sẽ đi tìm nương đối chết. Lệ Phương nguyện xảo hồng cô nương nhìn chúng một chi châm, chính mình đáp ứng nàng thật dài thời gian, vừa lúc sấn cơ hội này cấp mua. Còn có chính mình này lao nương, cũng có chút quá không đạo nghĩa. Ngày thường ngày ngày ở chính mình trước mặt khóc than, còn nói cái gì bạc đều làm chính mình hoa, không nghĩ tới sau lưng lại còn để lại một tay. Đang ở chỗ đó thiên mã hành không miên man suy nghĩ, ngồi ở đối diện lưu thị bỗng nhiên ai u một tiếng che lại ngực liền ngã xuống trong xe. Tân Ngọc Lâm sợ tới mức một giật mình, vội lấy tay đi đỡ. Nương, nương ngài làm sao vậy? Lại là xoa ngực, lại là ấn huyệt nhân trung. một hồi lâu, lưu thị mới từ từ tỉnh dậy, lại là ngao một tiếng liền khóc ra tới còn dùng lực chuột phủi tần ngọc lâm ngươi cái nghiệt tử ngươi cái nghiệt tử này cần phải ta như thế nào sống a tần ngọc lâm tức khắc không hiểu ra sao vừa muốn hỏi sao lại thế này lư thị đã giơ tay đem kia danh sách quăng ngã lại đây môi đều là run run nhiều như vậy nhiều như vậy bạc chính là đem lão bà tử bán táng ra bại sản khá vậy không đủ này nhưng đi đâu lộng a tần ngọc lâm cương một chút lúc này mới minh bạch lư thị sẽ có như vậy phản ứng nguyên nhân ý của ngươi là ngươi Ngươi trong tay, không nhiều như vậy tiền. Ta phải có nhiều như vậy bạn, còn có thể như vậy khấu khấu tắc tắc. Lư thị vương tay, chỉ vào cánh tay thượng trói lõi kim vòng tay nói, này nhìn ánh vàng rực rỡ, nhưng nó chính là kim thù lao thôi, tính toán đâu ra đấy, ta trên tay vàng dòng trang sức đều không có vài món A. Chỉ có, còn tất cả đều là từ Diệp lan tâm chỗ đó cắt xén tới. Lại xem Diệp ra danh sách thượng, Diệp lan tâm nhiều năm như vậy tiêu dùng, thế nhưng ước chừng có vài vạn lượng. Tưởng tượng đến như vậy nhiều bạc ném xuống đi, chính mình không nghe được một thanh âm vang lên không nói, trước mắt còn muốn thay tần ly hoàn lại, lư thị liền cảm thấy sống không bằng chết, liên quan đối tần ly cũng có chút giận chó đánh mèo. Ngươi nói ngươi một cái cô nương ra, như thế nào liền như vậy có thể hoa đâu. Nay cũng chính là ở diệp ra, muốn gác ở tần ra, sớm ném đến phòng chất ủi, tự sinh tự diệt. Thiên là chính mình xuẩn, thế nhưng thượng cột muốn lớn như vậy một bút chướng vụ đối trên người. Đã kích quá lớn dưới. Lư thị quả thực khóc thở hồn hển. Tới rồi lư ra, cả người đều cùng mất hồn giống nhau, vội vàng cùng Tần Ly chào hỏi, khiến cho hạ nhân đỡ hồi chính mình phòng, tiếp tục khóc đi. Tần Ngọc Lâm liền có chút há hốc mồm, lại lo lắng Tần Ly có ý kiến, vội cấp trịnh thị đưa mắt ra hiệu, hai người vội vàng qua đi, tha thiết tiếp đón Tần Ly vào gia môn. Chỉ cái gọi là kinh thành cư đại không dễ, lư ra lại không có gì có tiền đồ hậu bối, nhiều năm như vậy, tòa nhà lại là càng trụ càng nhỏ. Cả gia đình cũng bất quá ở tại một cái hai tiến mang cái hoa viên nhỏ trong viện thôi Tần Ly muốn cùng Diệp ra như vậy Có chính mình độc lập sân cùng hoa viên là căn bản không có khả năng Thậm chí bởi vì Tần Ngọc Lâm phía trước hoàn toàn không nghĩ tới Tần Ly sẽ nhanh như vậy về nhà Liền cho nàng thu thập ra tới một gian độc lập phòng ở đều không có Ly tỉ nhi hôm nay cái trước ủy khuất chút Cùng dung tỉ nhi ngủ một gian phòng Chờ ngày mai cái Ta thỉnh người giúp ngươi đánh một bộ gia cụ Lại sửa sang lại ra một gian nhà mới Tần Ngọc Lâm đi theo thả thiết giản dò. Tần giò Tân Lyộộ đáp lời nhìn diệp ra rách nát násơ tổng cộng cũng không có mấy cái ăn mặc cũ ám quần áo nha hoàn bà tử thậm chí bởi vì sân quá tiểu ẩn ẩn còn có trâu ngựa phân tao xú tư vị nhi quanh quẩn chóp mũi thân thể đột nhiên nóng lên hơi kém cùng lưu thị giống nhau cũng xỉu qua đi chương 67 ngài Lao yên tâm hộ tịch sự tình đã giải quyết cũng chỉ có đối với diệp ra người khi huyền dạ trên người lệ khí mới có thể bất chi bất giác tan đi hắn sẽ nhanh như vậy tới rồi Tự không phải ngẫu nhiên, thậm chí Tiếu Lão Phu nhân sẽ như thế nhanh chóng biết Tần Ly cùng Tần Ngọc Lâm người một nhà hỉ đoàn tụ, cũng là Huyền Dạ phái người thông chi. Không riêng Diệp ra nơi đó, có Huyền Dạ phái ra đại lượng nhân thủ, chính là những cái đó có khả năng xúc phạm tới Diệp Đỉnh Phương người, Huyền Dạ đều âm thầm khiến người lưu ý. Vất vả ngươi. Nhìn Huyền Dạ đưa qua hộ tịch văn điệp, Tiếu Lão Phu nhân đôi mắt ngược chỗ lại bắt đầu nóng rất đau, run rẩy tay mở ra tới, kia mặt trên xác thật đã thiếu Tần Ly tên, nhất thời càng thêm khổ sở. Mặc dù ngay từ đầu khi đối Diệp Lan lòng có chút khóc mắc, nhưng lão phu nhân đối Tần Ly cũng là thật sự đau. Diệp gia lại không cái chủ mẫu, Tần Ly thân thể còn yếu, mặc dù Diệp Hồng Sương đau lòng lão phu nhân tuổi lớn, không dám làm nàng quá mức làm lụng vất vả, nhưng Tần Ly một khi bị bệnh, chạy trước chạy sau đều là lão phu nhân. Thậm chí một lần Tần Ly sốt cao không lùi, lão phu nhân lo lắng dưới, chính là không giả nhân thủ, ôm nàng ngồi một buổi tối, cũng chưa dám chợp mắt. Như vậy tiểu dưỡng lớn lên nữ hải nhi, Mặc dù là họ tần lại như thế nào, lại thật đánh thật trở thành người một nhà. Mặc dù ngẫu nhiên nghĩ đến nàng dòng họ, lao phu nhân có chút phiền nhiễu, lại như cũ không nghĩ tới, cuối cùng sẽ nháo thành như vậy thành kẻ thù kết quả. Đem hộ tịch hợp nhau tới, phóng tới một bên, vây tay gọi tới bên người quản sự nương tử. Đi phân phó một chút, đem ly. Nói tên này, lại bắt đầu ngược đau. Lao phu nhân phất phất tay. Đem nàng thường ngày quen dùng quần áo thu thập một chút, cùng nhau đưa đến tần ra đi. Thôi. Người cùng người là chú ý duyên phận, hoặc là diệp ra cùng tần ly duyên phận cũng chỉ có này đó thôi. Tổ mẫu diệp đình phương liền có chút lo lắng. Ta không có việc gì, chính là người già rồi, không còn dùng được lão phu nhân vô vô diệp đình phương bối. Hảo hai tử, ngươi đừng lo lắng, tổ mẫu chính là có chút mệt, ngủ một lát, thực mau liền sẽ tốt. Thương so với năm đó, chính mình tâm đã lãnh ngạch nhiều. Hơn nữa phía trước, không phải đã minh bạch, đây là kết cục tốt nhất sao. Như thế nào cũng sẽ không lại cùng diệp lan tâm lúc ấy giống nhau. Lúc trước Trượng Phu sau khi chết, Tiếu Lao phu nhân đối diệp Lan Tâm có thể nói đảo tim đảo phổi, mà Diệp Lan Tâm sở dĩ của hồi môn không phải giống nhau phong phú, trừ bỏ nàng mẹ ruột của hồi môn, lão phu nhân một chút không cắt xén ngoại, còn đem chính mình của hồi môn lấy ra tới, cũng cho nàng. Chính là nghĩ, làm nàng có thể ở nhà chồng thẳng thắn eo, không đến mức bị nhà chồng người xem thường. Tường nàng lúc ấy cũng thật là xuẩn, thế nhưng dặn dò nhi tử Diệp Hồng xương, làm hắn tự mình cố gắng tự lập, nói cho hắn nam nhân liền phải đỉnh thiên lập địa muốn chính mình tránh ra một mảnh thiên. Nếu có thể nhiều giúp đỡ nhi tử một ít, hoặc là con dâu liền sẽ không sinh hoạt dày vào dưới, sớm qua đời, cháu gái nhi cũng sẽ không ném. Sống đến cái này số tuổi, lão phu nhân tự xưng là cũng coi như minh bạch, người khác không đáng nàng lo lắng, chỉ cần cố hảo hẳn là coi trọng người là được. Đến nỗi tần ly, mặc kệ nàng có thể hay không trở thành cái thứ hai diệp lan tâm, lão phu nhân đã hạ quyết tâm, diệp ra bên này là lại sẽ không tiếp nhận nàng. Chính mình tồn tại khi, sẽ không làm nàng vào cửa, mặc dù đã chết, cũng sẽ lưu lại di trúc, hoàn toàn chặt đứt cửa này thân. Nhi tử cùng ngạn ca nhi đều đau kia nha đầu, không phải bọn họ không ở nhà, hôm nay cái còn không thể kết thúc như vậy rõ ràng. đến nội phương tỷ nhi, căn bản là không nhiều ít tâm nhãn tử. lại đem tầm mắt đầu hướng huyền dạng, chỉ chỉ diệp đình phương nói, người cùng người là không giống nhau, kia họ tần chính là cái bạch nhã lang, ta này cháu gái nhi lại là cái tốt. tân ly chỉ nhìn diệp đình phương thêm bộ đồ mới vật liên khí không thuận, không nghĩ tới, nhiều năm như vậy, diệp ra tôn quý nhất chính là nàng, Phương Tỷ Nhi chính là thêm, có thể thêm nhiều ít. cung nàng một so như cũ thiếu đến đáng thương không nói, vì lo lắng Tần Ly không thoải mái, phàm là cháu gái Nhi mua cái gì, cũng tất nhiên sẽ cho Tần Ly đồng thời đặt mua. Này nếu là những cái đó tâm nhãn tiểu nhân, sợ là sớm nháo thượng. Phương Tỷ Nhi lại như cũ mỗi ngày cười ha hả, chính là chân cẳng không hảo xử, nằm liệt trên giường khi, cũng chưa tìm người nhà tố quá một tiếng khổ nhưng thật ra bên người nàng nha hoàn lại đây bẩm báo, nói là đêm khuya tĩnh lặng khi, phương tỷ nhi mới có thể trốn tránh một người rơi lệ. trái lại tần ly rõ ràng có tay có chân, lại muốn thi thoảng khóc một hồi, người ngoài không biết, còn đương nàng bị bao lớn ủy khuất dường như. đêm minh bạch, huyền dạ thật mạnh gật đầu, không còn có người so với hắn càng biết, phương tỷ nhi có bao nhiêu hảo. hiểu chuyện người tổng muốn ăn càng nhiều khổ, phương tỷ nhi chính là quá hiểu chuyện lao phu nhân tiếp tục nói, ngươi nhìn nàng mỗi ngày cười tủm tỉm. Lại là cái gặp được việc khó thích chính mình kháng tính tình, khiêng không được cũng không nháo, rơi lệ đều phải trốn tránh người. Người như vậy được không? Hảo A, nhưng chính là, quá khổ. Chính mình lúc trước còn không phải là như vậy. Trượng phu trước mặt, mặc dù không bị thích, cũng muốn tận lực làm hiền thê, con riêng nữ trước mặt, rõ ràng bị cửu thị, lại như cũ muốn gương mặt tươi cười đón chào đào tim đào phổi đau đổi lấy một lần lại một lần làm lơ thậm chí phản bội. Cho nên vương tỉ nhi, tổ mẫu nhưng thật ra hy vọng, ngươi đừng như vậy hiểu chuyện. Phương Tỷ Nhi phía trước bị quá nhiều khổ, chúng ta cũng lưu không được nàng lâu lắm, chờ tương lai, các ngươi thành người một nhà, nhưng chớ có lại làm ta cháu gái Nhi khóc. Lao Phu Nhân tuy rằng tuổi lớn, lại là cái mắt sáng như đuốc, hoặc là Diệp Hồng Sương cũng Diệp Đình Ngạn không có phát giác, Lao Phu Nhân lại nhìn ra tới, huyền dạ cùng nhà mình cháu gái Nhi chi gian, sợ là có chuyện xưa. Hai người mặc dù lẫn nhau gian một câu không nói, nhưng chính là cho nhau xem một cái, đều là tình ý miên man. Còn có lần đó Phương Tỷ Nhi dễ như chở bàn tay liền cùng huyền dạ rời đi. Như vậy thâm tình cùng tín nhiệm, tuyệt đối không thể là một hôn ước có thể giải thích thông. Thậm chí Lao Phu Nhân lúc này nhớ tới, Diệp Đình Phương bên người nha hoàn lại đây nói tiểu thư ban đêm trộn khóc khi, nhưng bất chính là hai nhà nháo muốn từ hôn lúc ấy. Nhưng cháu gái Nhi không nghĩ nói, Lao Phu Nhân cũng liền không hỏi. Nhưng chính mình cháu gái Nhi chính mình đau, lão Phu Nhân lại không muốn cháu gái Nhi cùng chính mình giống nhau. Lúc trước chính là một bên tình nguyện nhìn chúng trợ phu, mới có thể nhiều năm như vậy tới vì Diệp ra làm trâu làm ngựa. Trước mắt ra rồi, đã từng hỏa giống nhau tình cảm rút đi, lão phu nhân thậm chí có chút hối hận, nghĩ hoặc là chính mình lúc trước không bẻ gả đến Diệp ra làm vợ kế, mà là nghe cha mẹ thân ý tứ, gả cái địa vị tương đương nhân gia nhi lang, sinh hoạt hẳn là sẽ nhẹ nhàng nhiều đi. Nếu có khả năng, lão phu nhân nhưng thật ra tình nguyện Diệp đỉnh phương ở đoạn cảm tình này đầu nhập cũng không nhiều, nói vậy, thật là bị thương tổn. Còn không đến mức quá mức thương tâm, hết thảy còn có thể đủ từ đầu bắt đầu. Nhưng hiện thực lại là, cháu gái Nhi một lòng sợ là đã sớm thu không trở lại. "Ngươi cho ta nhớ kỹ, nếu là tương lai ngươi làm ta cháu gái Nhi khóc, lão bà tử định sẽ không cùng ngươi thiện bãi Cam Hưu." Tổ mẫu Diệp Đình Phương đem đầu gối lên lão phu nhân trên tay, vành mắt Nhi một chút đỏ, chính mình có tài đức gì, có tốt như vậy mãi mãi. Ngài lão yên tâm huyền dạ biểu tình kiên định, "Nếu là ta xin lỗi Phương tỷ nhi, ta chính mình đều sẽ không bỏ qua chính mình." Nói chuyện ngữ khí bình tĩnh, lại là làm người khác can tâm. Lão phu nhân phất phất tay, ý bảo bọn họ hai cái lui ra. Diệp Đình Phương lại là kiên trì chờ lão phu nhân hô hấp vững vàng, mới từ lão phu nhân trong phòng ra tới. Tới rồi ngoài cửa, mới phát hiện Huyền Dạ như cũ đứng bên ngoài biên trở. Lúc này sắc trời đã có chút tối tăm, thẳng thắn sống lưng cô độc đứng ở nơi đó, Huyền Dạ giống như trong bóng đêm một cái cắt hình, vượng hoàng ánh đèn hạ, không lý do có chút lạnh lẽo chi ý. Diệp Đình Phương vội bước nhanh tiến lên, Thấp giọng nói, ta còn tưởng rằng ngươi đi rồi đâu. Không. Huyền dạ túi đầu nhìn Diệp Đình Phương, phản phất như thế nào cũng xem không đủ dường như. Ngay sau đó một con tay nhỏ rối lại đây, vừa lúc đặt ở huyền dạ trong lòng bàn tay. Huyền dạ thân thể cương một chút, theo bản năng gắt gao năm lấy, lại là có chút khẩn trương. Nhạc phụ cùng cậu em vợ nhìn chầm chầm người nhìn chầm chầm đến không phải giống nhau khẩn, này nếu như bị bọn họ nhìn thấy, nhưng đến không được. Huyền dạ đảo không sợ bị nhạc phụ tấu. Lại lo lắng nhạc phụ sinh khí không cho hắn vào cửa. Không có việc gì Diệp Đình Phương khẽ cười một tiếng, cùng huyền dạ mười ngón giao khấu. Cha cùng đại ca cũng chính là miệng thượng hung, trong lòng lại là nhất để ý người nhà bất quá. Hơn nữa cha đã nhiều ngày chính vụ bận rộn, mỗi ngày đều phải đã khuya mới có thể trở về. Đại ca lúc này cũng không ở nhà. Hơn nữa kỳ thật này phía trước, phụ huynh hẳn là đã rất nhiều lần đều phát hiện chính mình cùng huyền dạ chi gian thân mật hô động, lại cũng đều mở một con mắt nhắm một con mắt. Phần 70. Hàng năm luyện võ, Huyền Dạ ngón tay thô lệ, thường xuyên chấp đao, lòng bàn tay cùng chỉ khớp xương thượng cũng đều sinh vết chai mỏng. Diệp Đình Phương nhẹ nhàng nuốt ve, chỉ cảm thấy không phải giống nhau tâm an. Ta cho ngươi làm đôi giày, chờ lát nữa ngươi thử xem hợp không hợp chân. Trước nói hảo, chỉ cho phép khen ta, chính là khó coi, cũng không cho không thế. Cho ta làm giày sao? Huyền Dạ đầu tiên là sững sốt một chút, chờ phản ứng lại đây, đôi mắt tức khắc lượng cực. Lớn như vậy, mặc dù là cái kia tên là mẫu thân nữ nhân cũng cũng không từng cố ý cho hắn đã làm cái gì. Trong nhà thêm vào ứng quý bộ đồ mới khi, dù Vương Phi sẽ đem con vợ lẽ toàn kêu lên đi, từng cái lượng cái biến, lại trước nay không có cấp huyền dạ chuẩn bị quá. Yến Vương một đại nam nhân, cũng suy xét không đến này đó. Bởi vậy huyền dạ quần áo, 9 thành đô là trang phục cửa hàng mua, hoặc là Yến Vương ngẫu nhiên nhớ tới, phân phó kim chỉ thượng nhân cho hắn làm. Nhưng có lẽ là vóc dáng lớn lên mau quần áo cũng hảo, dày cũng thế phần lớn thời điểm đều sẽ đại hoặc là tiểu như vậy một chút. Huyền Dạ từ nhỏ xuống tháo cũng cũng không cảm thấy chính mình yêu cầu người thương tiếc hoặc che chở, không thích hợp liền trực tiếp ném đến một bên, chỉ lo cầm quần áo cũ xuyên. bọn hạ nhân muốn bất việc, quần áo đưa qua đi cũng liền lại không ai hỏi qua. như vậy bị người nhớ, cố ý cấp làm dày sự tình, căn bản chính là tuyệt vô cẩn hữu. nắm diệp đình phương tây bất giác dùng chút sức lực, mặc kệ ngươi làm cái gì, ta đều thích. chính là ngươi cũng đừng mệt. ân. Như thế nào sẽ mệt đâu. Hai người nói vào phòng, cô ra cùng tiểu thư cùng nhau lại đây, lục lạc các nàng đã sớm thức thời tránh đi, lúc này trong phòng cũng không có người. Diệp Đình Vương hở khép tới cửa, trực tiếp ôm lấy Huyền Dạ eo. Làm sao bây giờ, giống như mỗi một ngày đều sẽ tưởng hắn càng nhiều một chút. Ngươi là ta nam nhân đâu, ta về sau phải cho ngươi làm rất nhiều quần áo, còn có túi thơm, ta muốn trên người của ngươi từ đầu đến chân, sở hữu đồ vật đều là ta làm. Huyền Dạ đầu nghênh một chút, Sơn tại Diệp Đình Phương nói câu đầu tiên ngươi là ta nam nhân khi, chỉ cảm thấy trên người huyết đều bắt đầu sôi trào, xem nàng ghé vào chính mình trong lòng ngực, hay còn không tự biết, cái miệng nhỏ lúc đóng lúc mở, như cũ nói như vậy ấm như vậy ấm nói, rốt cuộc khắc chế không được, túi người liền đem kia trường cái miệng nhỏ cấp lớp kín. Dùng sức quá lớn, hai người hàm răng khai ở bên nhau, phát ra rất nhỏ tiếng vang, cả kinh đêm trên đầu thấm ra một tầng tinh mịn mồ hôi, muốn lui, không bỏ được, muốn tiếp tục, rồi lại không biết nên như thế nào làm. Với Diệp Đình Phương mà nói, như vậy hôn môi nhưng không phải cũng là kiếp trước kiếp này lần đầu tiên. Càng không nghĩ tới, huyền dạ đột nhiên to gan như vậy, rốt cuộc này phía trước, đều là nàng cảm thấy đêm quá mức nội liễm, cho nên sẽ càng thêm chủ động chút. Đầu góc trống rông dưới, ngây ngốc nhìn huyền dạ. Hai người liền như vậy mặt dán mặt, gắn bó như môi với răng, đứng thẳng bất động ở nơi đó. Nhưng tuy là như vậy, kia khắc thường điểm Mỹ vẫn là hơi kém đem đêm đêm bước điên, ý thức được trong cơ thể giống như có một cái hung ác quái thú Hận không thể tùy thời phát ra tới, đem trong lòng lực thiếu nữ sẽ thành mảnh nhỏ. Huyền Dạ mới hồi phục tinh thần lại, vội đem đầu đừng qua đi, trôn ở Diệp Đình Phương cổ. Chờ Hậu Chi Hậu giác ý thức được hai người mới vừa rồi bất quá là chạm chạm môi. Diệp Đình Phương liếm hạ đầu lưỡi, tức khắc có chút ảo não. Rõ ràng đời trước cũng là thông qua phim ảnh kịch hoặc là xem qua các loại thanh sắc huyền mã sinh hoạt như thế nào mới vừa rồi liền dọa phá gan, động cũng không dám động một chút đâu. Chớp hạ đôi mắt, bằng không lại đến một cái Không nghĩ tới Huyền Dạ bỗng nhiên thối lui vài bước, mặt cũng đỏ lên. Nếu không phải nhớ thương Diệp Đình Phương nói muốn đưa giày của hắn, sợ là hận không thể quay đầu liền chạy. Diệp Đình Phương cũng rốt cuộc tìm về chút lý trí, có chút thẹn thùng che hạ mặt. Ông trời, chính mình sao như vậy sắc? Vội cũng xoay người qua đi từ đầu giường bên kia lấy tới một đôi kỉ giày da tử. Này xong giày từ tuyển ra đến câu vá, Diệp Đình Phương toàn không có mượn tay người khác, đường may thượng không khỏi có chút qua loa. Huyền Dạ lại là tiếp nhận tới. Trân trọng phóng tới trong lòng ngực, thấp giọng nói: "Đã nhiều ngày nhạc phụ vội vàng xử lý Nam Điệu Tham ố án, ta vừa lúc có chút bên kia tin tức, ta đi xem nhạc phụ đã trở lại không có." Vội vàng công đạo ngoại, cơ hồ là tông cửa xông ra. May mắn chính mình hôm nay cái xuyên chính là kiện rộng thùng thình áo choàng, bằng không thật là bị Phương tỷ nhi nhìn thấy kia chi lên lều trại nhỏ, thật đúng là muốn không chô dung thân. Nam Điệu Tham ố án. Diệp Đình Phương trong lòng cả kinh, nguyên lai like đã nhiều ngày tra ngày ngày không thấy người. Lại là vì này cọc liên lụy mấy trăm người đại án sao. Vội không ngừng đổi tới. Đêm. Chương 68. Bị bên ngoài gió đêm một tuổi, huyền dạ trên mặt nhiệt độ rốt cuộc tan đi chút, lập tức dừng bước, chờ Diệp đỉnh phương lại đây. Cái kia, nam địa tham ố án, rất nghiêm trọng sao. Diệp hồng xương năng lực cường, trách nhiệm tâm trọng, càng là cẩn thủ làm người thần tử chi đạo. Phàm là về đến nhà, trước nay đều là im bặt không nhắc tới chính vụ. Mặc dù là có bạn cũ bạn tốt tới chơi. Cũng chỉ luận tư tình, không nói chuyện công sự. Nay đây chuyện lớn như vậy, Diệp Đình Phương thế nhưng một chút cũng không biết. Nếu không phải huyền Dạ mọi chuyện không tránh kỵ, Diệp Đình Phương suýt nữa đem như vậy chuyện quan trọng cấp bỏ lỡ đi. Nam Địa giàu có và đông đúc, từ trước đến nay là liệt quốc lớn nhất thuế má căn cứ. Mỗi năm mùa hạ lương thực quen thuộc khi, sẽ trưng thu đệ nhất quý thuế má, sau đó ở thu khi, áp tải đến kinh thành. Đã có thể ở năm nay, đã xảy ra một kiện kinh thiên đại án. Bác địa ngày Xuân Thiếu vũ. Chổ đông khi càng là một giọt vũ cũng không, đến nỗi cây trồng vụ hè khi, lại là có 13 châu nạn hạn hàng dưới, không thu hoạch. Hoàng thượng bất đắc dĩ, khẩn cấp phân phối nam địa lương thực cũng thuế má cứu tế Bắc địa. Không nghĩ tới, ngã phá mọi người mắt kính sự tình đã xảy ra, nam địa khâm châu phủ phủ kho lại là trống không, không riêng lương thực, còn có sổ sách thượng ký lục đã thu đi lên 30 vạn lượng thuế bạc tất cả đều không cánh mà bay. Diệp hồng xương bọn họ không rõ ràng lắm. Diệp Đình Phương cái này thư người ngoài lại là xem xong rồi sách vở, biết trong đó có khiếu. Theo lý thuyết nếu là thu đi lên thuế má, nhập kho sau chính là quyết không thể lại động. Nhưng Khâm Châu Phủ Chi Phủ Phùng Khắc đám người lại là dần dần sờ soạn ra một cái quy luật, giống nhau mấy thứ này nhập kho sau, chỉ cần báo thượng một con số, triều đình cũng không sẽ lập tức thúc dục nộp lên trên, nhất muộn cuối năm trước, có thể đủ số áp tải nhập kinh, triều đình bên kia liền sẽ không có người truy cứu. Với lúc Phùng Khắc thê tử nhà mẹ đẻ, chính là liệt quốc lớn nhất lương thực thương nhân từ phùng khắc thê tử nơi đó biết tin tức này liền suối dục phùng khắc lợi dụng thời gian này đoạn kiếm cái tranh lệch giá phùng khắc ngay từ đầu còn có chút sợ hãi nhưng không chịu nổi thủ hạ người bao gồm thê tử không ngừng khuyên bảo hắn bản nhân cũng là cái có lòng tham cuối cùng cũng đồng ý xuống dưới năm trước cũng đã trộm thử một hồi chờ đến đại cứu tử đem kiếm được lợi nhuận phùng mời ra làm chứng trước bất quá ngắn ngủn 3 tháng thời gian phùng khắc phải năm vạn lượng chỗ tốt Triều đình bên kia cũng không có sự tình phát sinh, còn bạch được như vậy một bút cự bạc. Năm nay phùng khắc nhưng không phải càng lớn mật, căn bản liền do dự đều không có, liền trực tiếp khai phủ kho, liền ngân lượng mang lương thực, toàn trộm cho đại cứu tử. Chỉ phùng khắc tin tức không linh thông, hắn kia đại cứu tử lại là cái bốn phương thông suốt, bắt được lương thực sau, lợi dụng hân tâm dưới, trực tiếp giá cao bán được bác địa. Nạn hạn hắn duyên cớ, bác địa lương thực điên trướng, nhiều như vậy lương thực đưa qua đi, tức khác chính là vài lần lợi nhuận cái sủ. Càng đừng nói, bọn họ trộm vận ra tới lương từ khi, căn bản một phân tiền không hướng bên trong đầu, nói là vô bổn sinh ý cũng không quá. Chờ triều đình khâm sai cầm ý chỉ chạy đến khâm châu phủ tiếp thu thuế bạc cũng lương từ khi, phùng khắc mới mắt chóng váng. Tình thế cấp bách rơi vào đường cùng, liền báo cái nhà kho thủ vệ trông coi tự trộn, lại giành trước đem người giết diệt khẩu. Nhưng chuyện lớn như vậy, cũng không phải là phùng khắc còn có thể định đoạt. Đức Tông tức giận dưới, trực tiếp đem chuyện này giao từ Diệp Hồng Sương dắt đầu xử trí thật là thẩm tra chuyện này, nhưng không riêng là rơi đầu, nói không chừng còn sẽ bị tru tộc. Phùng Khắc bên kia sợ hai tuyệt vọng dưới, liền nghĩ ra một cái hiểm ác vô cùng chiêu số, làm hắn anh vợ thấu 30 vạn lượng bạc, toàn bộ đổi thành kim đầu, phong kín tiến từ Nam địa vận lại đây một xe trái cây, tất cả đều đưa hướng Diệp Hồng Sương phủ đệ. Phùng Khắc kia một lần kỳ thi mùa xuân, Diệp Hồng Sương là tòa sư, bọn họ kia một lần thi đậu sĩ tử, ngày thường đều cùng Phùng Khắc giống nhau, tôn sưng Diệp Hồng Xương vì lão sư. Thời buổi này thầy trò quan hệ chính là quan trường tam đại thiết quan hệ chí nhất lấy phùng khắc xem ra diệp hồng xương thâm chịu đức tông tín nhiệm lại là một tay phụ trách vụ án này có thể đem hắn kéo xuống nước nói nói không hảo còn có một đường sinh cơ hắn kia anh vợ cũng là cái có bản lĩnh thế nhưng thật đúng là liền đem một xe chứa đầy kim đậu trái cây thuận lợi vận đến kinh thành nếu là nguyên chủ không có trở về trước diệp gia trị ra cực nghiêm giới phùng khắc những người đó căn bản không có khả năng có khả thừa chi cơ nhưng hư liền hư ở Nguyên chủ vừa lúc trở về Diệp ra, lại làm trời làm đất, chỉ là Ngọc Thành nàng cùng huyền giác hôn sự, cũng đã làm Diệp Hồng Sương tâm thần và thể xác đều mệt mỏi, các loại nguyên do dưới, khó tránh khỏi có điều sơ sẩy, thế nhưng làm kia xe kim đậu vào Diệp ra môn. Còn may mắn thế nào đưa đến Tần Ly trước mặt? Tần Ly mở ra một cái, nhìn thấy bên trong tràn đầy kim đậu sau, lúc ấy liền dò mông. Nhưng như vậy đại sự, Tần Ly lại bởi vì bị Nguyên chủ nhằm vào lòng mang oán hận dưới, cũng không có nói cho Diệp Hồng Sương mà là trước tiên thông chi Huyền Giác. Huyền Giác đã đến sau, đánh vì Diệp ra tốt cơ hiệu, làm người lặng lẽ đưa tới một xe thật sự trái cây, mà đem chăng có kim đậu trái cây tất cả đều vận trở về nhà mình. Bên kia Phùng Khắc còn nghĩ, Diệp Hồng Sương nếu nhận lấy 30 vạn cự bạc, hoặc là chính mình liền có thể tránh được một kiếp. Không nghĩ vẫn là bị bắt vào tù, mãn môn bị áp giải vào kinh thành. Lập tức liền nhận định, Diệp Hồng Sương người này tàn nhẫn độc ác, chẳng những muốn nuốt vào kia 30 vạn lượng bạc. Còn như cũ muốn hắn mãn môn tánh mạng. Tuyệt vọng dưới, liền gắt gao cắn Diệp Hồng Sương, nói là tất cả đều là Diệp Hồng Sương sai xử, lại nói 30 vạn lượng thuế bạc cũng đều đưa vào Diệp ra. Hắn lời này nửa thật nửa giả, Hoàng thượng vốn là không tin, nhưng bất đắc dĩ, ý đi theo hắn nói đi cha, phía trước thật là có một xe trái cây vào Diệp ra. Cẩm ý đi vệ người lập tức liền lục soát nhặt Diệp ra, trái cây nhưng thật ra điều tra ra, bên trong lại không có kim đầu, bởi vì không có chứng cứ. Chuyện này chỉ có thể không giải quyết được gì. Nhưng rốt cuộc 30 vạn lượng không phải cái số lượng nhỏ, còn có kia xe trái cây, cũng thật sự quá mức khả nghi. Lại có phía trước nguyên chủ vì gả cho huyền rác nháo đến quá mức, Đức Tông trong lòng vốn là trôn một cây thứ, nhận định Diệp Hồng Sương ra giáo không nghiêm, chỉ ra vô phương, lúc này một chút toàn phát tác ra tới, làm cho cả triều văn võ đại thần mặt, trách cứ Diệp Hồng Sương làm việc bất lợi, lại phạt nửa năm đồng lộc Nếu không phải lúc ấy không có chọn người thích hợp sợ là sẽ lập tức thôi diệp Hồng Xương thủ phụ chi vị. Kia lúc sau, quân thần liền dần dần ly tâm, Đức Tông bắt đầu đối diệp Hồng Xương nhiều có nghi kỵ. Ngược lại là Huyền Giác, đi qua chuyện này, không duyên cớ được 30 vạn lượng bạc không nói, lại ở mấy ngày sau, đi đầu cấp Bắc Địa ba cánh quyên 10 vạn lượng bạc trắng, còn khẳng khái trần tử, nói cái gì phận làm con đương vi phụ phân ưu, kẻ bề tôi, đương vị quân phân ưu, hắn nguyện ý dốc túi mà ra, hiến cho ngân lượng cứu tế Bắc Địa ba cánh. Tin tức truyền ra đi, Người trong thiên hạ đều bị tán dương huyền giác nhân nước, hoàng thượng vốn là coi trọng huyền giác, kinh này một chuyện, càng thêm đối hắn vừa lòng, cho rằng bực này thái bình tịnh thế, chính yêu cầu huyền giác như vậy nhân quân. Đây cũng là mặt sau hắn có thể ở một chúng hoàng tử trung trổ hết tài năng được đến chữ quân chi vị lại một nguyên nhân. Không nghĩ tới, này 10 vạn lượng bất quá là thuế bạc chung một bộ phận, quên ra tới sau, hắn còn tịnh lạc 20 vạn lượng. Đừng nói Diệp Đình Phương đánh tâm nhãn không nghĩ huyền giác được việc, chính là chuyện này sẽ liên lụy Diệp ra nàng cũng tuyệt không có thể trơ mắt nhìn sự tình lại dọc theo đời trước quỹ đạo vận hành chính là cái bạc không riêng là khâm châu bá tánh thu nhập từ thuế càng là bắc địa bá tánh sống sót bảo đảm như thế nào cũng không nên rơi vào huyền giác trong tay không có việc gì ngươi chớ có lo lắng nhạc phụ làm người cẩn thận trước mắt tương quan quan viên cũng đều toàn bắt giam mặc dù bọn họ muốn làm chút cái gì cũng không có thể ra sức chuyện này tuy là hiện nay nhìn hơi có chút quỷ quyệt cuối cùng cũng tất sẽ vân phá nguyệt minh càng đừng nói Còn có chính mình đâu? Ân, ta tin ngươi." Diệp Đình Phong gật gật đầu, "Chính là ta nghe nói, vị kia Phùng Thái thú đại cứu tử là cái tâm tư âm hiểm." Thuế lương thuế bạc mất đi trước tiên, Phùng Khắc cầm đầu quan viên đã bị trông giữ lên, nhưng bọn họ thân nhân, triều đình ngay từ đầu cũng không có để ý, Phùng Khắc đại cứu tử lại là liệt quốc lớn nhất lương thực thương nhân, bác điệu tình hình tai nạn phát sinh sau, hắn mặt ngoài quên ra một chút lương thực mưu đến mỹ danh, trong lén lút lại là bốn phía bắn của cải lấy tiền mặt thuế lương kiếm chắc lợi nhuận kết sủ. Khá vậy nguyên nhân chính là vì hắn thanh danh hảo, đến lúc này mới thôi, Triều đình còn không có hoài nghi đến hắn, mới làm hắn có cơ hội nhảy nhót lung tung, hơi kém đem diệp ra kéo xuống nước. Phần 71 Người là nói trúng thành. Huyền Dạ hơi hơi ngẩn ra một chút. Thật đúng là đừng nói, trước mắt Triều đình cũng hảo, Huyền Dạ thủ hạ Cẩm Y vệ cùng diễm Vệ Tư cũng thế, lực chú ý tất cả tại Khâm Châu phủ quan viên trên người, đến nỗi này đó quan viên thân thích, tuy rằng cũng phải người giám thị, Lại chỉ là thuận tiện thôi, cũng không có tiêu phí nhiều ít tinh lực. Tuy rằng không rõ Diệp Đình Phương như thế nào sẽ nhắc tới người này, nhưng huyền dạ từ trước đến nay đối Diệp Đình Phương lời nói đều xem rất nặng. Quảng cái kia trương thành có thể hay không có vấn đề, nếu Phương Tỉ Nhi nói, chính mình này liền qua đi thông báo nhạc phụ, như thế nào cũng muốn đem hắn cha tới đấy cũng không còn, không cho Phương Tỉ Nhi lo lắng mới là. Còn có người cái kia đệ đệ Diệp Đình Phương nói tiếp, Khâm châu phủ tham ô án nếu đã xảy ra. Khoảng cách Huyền Huy cấp Huyền Dạ dùng dược thời gian cũng nhanh, trước mắt chính mình cũng không có nháo cùng Huyền Giác thành thân. Huyền Giác như cũ là thuộc về tần ly, cái kia Huyền Huy hẳn là sẽ không lại phát dội đến còn phải dùng dược đem chính mình cùng Huyền Dạ cột vào cùng nhau đi. Rồi lại lo lắng, Du Vương Phi trong tay còn có mặt khác hiếm lạ cổ quái dược vật. Hôm nay cái ra cửa khi Huyền Huy nhìn qua tầm mắt, như thế nào nhìn như thế nào âm độc. Huyền Dạ còn tưởng rằng Diệp Đình Phương bị ban ngày Huyền Huy có chứa uy hiếp tính ánh mắt cấp dọa đâu, Ôn Thanh nói. Ngươi chớ có lo lắng, có ta ở đây, tuyệt không sẽ làm hắn thương tổn ngươi mảy may. Ta không có việc gì diệp Đình Phương ngang đầu, nhỏ vụn tinh quang ánh vào nàng đôi mắt, lộng lẫy ở ngoài, càng có lùng không hòa tan được lo lắng, ta biết ngươi cùng cha đều sẽ che chở ta, ta sợ hắn thương tổn không được ta, liền nhằm vào ngươi. Mặt ngoài là Du Vương phủ thế tử, nhưng cái kia ra với Huyền Dạ mà nói, lại là có thể so với Ma Quật, không riêng không có một kia Ono, càng là có vô cùng thương tổn cùng tính kế. Cho nên ngươi đáp ứng ta, nhất định phải cẩn thận, đừng làm cho bọn họ tới gần ngươi, không phải tín nhiệm người nấu đồ ăn, cũng ngàn vạn không thể ăn vậy. Diệp Đình Phương đem chính mình có thể nghi đến, vẻ đầu ngón tay tinh tế đến một lần. Huyền Dạ bỗng nhiên vươn tay, lại lần nữa đem Diệp Đình Phương ôm vào trong ngực. Thế nhân cảm nhận chung, hắn chính là ma quỷ giống nhau nhân vật, trước nay đều là hắn thương tổn người khác, người khác tuyệt đối không thể thương tổn hắn. Chỉ có Phương tỷ nhi trong lòng, từ nhận thức ngày đầu tiên khởi, liền thời thời khắc khắc vì chính mình treo một lòng. Ngươi yên tâm, chỉ cần ta không muốn, không có bất luận kẻ nào có thể thương tổn được ta. Vì ngươi, ta cũng tuyệt không sẽ làm chính mình có việc. Mãi cho đến Huyền Dạ rời đi, Diệp Đình Phương còn có chút hoan bất quá thần tới. Huyền Dạ ý tứ có phải hay không nói? Đời trước hắn sống không còn gì liên tiếp dưới, mới có thể mặc cho Huyền Huy Âm lưu quỷ kế thực hiện được sao? Không thể không nói Diệp Đình Phương nhắc nhở phi thường kịp thời. Huyền Dạ thủ hạ tinh Huệ giám thị trương thành nhất cử nhất động đồng thời. Huyền Giác chọn phái đi nhân thủ, cũng tới rồi Diệp ra trung quanh vào chỗ. Chương 69. A nha, Tần Ly thấp thấp đau kêu một tiếng, nhìn đệ ở chính mình trên người cái kia chân, lại muốn khóc. Trở về quá mức đột ngột duyên cớ, Tần gia căn bản không kịp chuẩn bị cái gì, Tần Ly không có biện pháp, chỉ có thể dựa theo Tần Ngọc Lâm lời nói, tạm chấp nhận cùng Tần Dung ngủ một cái giường. Nhưng tương so với Tần Ly ở Diệp gia kia chương có thể ở mặt trên tùy ý lăn lộn xinh đẹp gỗ xưa cất bước giường lớn, Tần Dung giường không thể nghi ngờ quá nhỏ. Hơn nữa với Tần Ly mà nói, bộ dáng này cùng người cùng giường mà miên. Căn bản chính là sinh mệnh cũng không từng có quá. Càng đừng nói tần gia không riêng ra cảnh trứng trọi đá, càng là trọng nam khinh nữ, tần dung cái này tần gia đại tiểu thư phòng, ở tần ly trong mắt, còn không bằng Diệp phủ trung nha hoàn trụ rộng mở. Trong phòng gia cụ cũng là xám xịt, sấn đến toàn bộ không gian âm u chật trội. Thậm chí tần ly do dự sau một lúc lâu, thật sự không có biện pháp dưới, khó khăn lấy hết can đảm, ngồi xuống trên giường, liền nhìn thấy một con xám xịt lão thử, từ dưới giường chui ra tới, thậm chí nhận thấy được tần ly tồn tại còn ở nàng dày theo thượng ngồi sủi một lát, mở to đậu xanh giường như đôi mắt nhỏ trâu, cùng tần ly đối diện một lát, ở tần ly gắt gao cắn góc chân thấp rộng nước nở sợ hãi chung, thông thả ung dung rời đi. Kia lúc sau tần ly tránh ở trong ổ chăn khóc sau một lúc lâu, tới rồi cuối cùng, thật sự chịu đựng không nổi, mới hôn hôn trầm trầm ngủ, còn không nhắm mắt lại bao lâu đâu, liền lại bị nhiệt tỉnh. Diệp gia chủ tử thiếu, thiếu lao phu nhân lại biết cách làm giàu, trong phủ băng tự nhiên rộng mở cung ứng. Tần Ngọc Lâm cũng là cái hảo hưởng thụ. Nhưng ngày mùa hè băng giá không phải giống nhau quý, trừ phi ngày nóng bức, nhiệt thật sự chịu không nổi, bằng không tần ra là không có khả năng cung ứng băng. Thậm chí chính là cung ứng, cũng là tần ngọc lâm, lư thị cũng tần xuyên mới có thể hưởng thụ. thần dung đều không có tư cách này. Từ nhỏ nuông chiều từ bé, thần ly đâu chịu nổi cái này tội. Khổ sở trong lòng dưới, lại khóc một hồi. Khó khăn sau nửa đêm thượng, trong phòng rốt cuộc mát mẻ xuống dưới, tần ly cũng đã quyệt cực, nhưng lúc này càng tốt, không đợi nàng ngủ thật sự đâu liền lần lượt bị Tần Dung cấp đá tỉnh. thần Dung ngủ khi không phải giống nhau bá đạo. Ngay từ đầu còn có ý thức cấp Tần Ly lưu ra càng nhiều vị trí, nhưng chờ ngủ hạ sau, không phải nghiến răng, chính là lung tung đá người, Tần Ly rất nhiều lần đều hơi kém cùng lần này giống nhau, hiểm hiểm bị đá xuống giường. Mặc dù lần lượt tan ủi, khổ điểm nhi mệt điểm nhi có cái gì, nơi này tốt xấu là chính mình ra, Tần Ly vẫn là ngăn không được lần lượt hồi tưởng chính mình ở diệp ra chỗ ở. rộng mở phòng. Sắc sẽ sáng đến độ có thể soi bóng người ra cụ, xinh đẹp bàn trang điểm, các màu tinh mỹ trang sức. Bởi vì trong phòng có hương vân, mặc kệ khi nào đi vào, mũi gian đều quanh quẩn hoa lan hương thơm, bởi vì có cũng đủ nhiều băng, mặc kệ khi nào, tần ly đều là mát lạnh vô hãn, đâu giống hiện tại, trên người dính ướp, tất cả đều là số hãn. Tần ly rốt cuộc nằm không đi xuống, xúc lên chăn mỏng xuống giường, cầm lấy bên cạnh chung trà, ngửa đầu đem nước uống đi xuống, nhưng chỉ uống một ngụm, lại phốc phun ra. Ở Diệp ra, mặc kệ nàng khi nào tỉnh lại, dơ tay có thể với tới địa phương, đều phóng một ly ấm áp chính thích hợp tham trả. Mà mới vừa rồi nàng uống đi vào kia chén nước, cùng căn phòng này giống nhau, có nói không nên lợi mùi lạ nhi, rõ ràng là không biết thả bao lâu cách đêm lênh trả. Nàng thân thể ôm yếu, ăn, mặc, ở, đi lại không một không chú ý, như vậy đáng sợ sự ở Diệp ra là căn bản không có khả năng phát sinh. Tấn ly che lại yết hầu nôn khăn lên, đến cuối cùng, mật đều phải nổ ra. Nhìn một cái trên người nhăn rún gió lăn đến phơi khô dưa muối lá cây dường như áo trong, lại ý thức được trên người mùi lạ nhi, tần ly rốt cuộc vô pháp duy trì cao quý thanh nhã diện mạo, vội vàng mặc vào áo ngoài, mang theo khóc nức nở thăm dò hướng bên ngoài nói: Ai ở bên ngoài hầu hạ? Thân là Kim Tuân Ngọc quý diệp gia đại tiểu thư, tần ly tự nhiên có bồi ngủ nha hoàn. Này đó nha hoàn sẽ thay phiên trực ban, mặc kệ nhiều sớm hoặc nhiều vãn, luôn có một cái bảo trì thanh tỉnh, tùy thời chú ý nàng có cái gì yêu cầu. Nhưng lúc này Tần ly lại là hô vài thanh, bên ngoài cũng chưa người theo tiếng. Nhưng thật ra ngủ ở bên trong tần dung, bị nàng cấp ồn ảo tỉnh, còn buồn ngủ nhìn phi đầu tán phát đứng ở bên cạnh cửa tần ly liếc mắt một cái, mắt trợn trắng, nghiêng người, lại ngủ rồi. Sáng sớm nhiều người thanh Ngộng vị này đại tiểu thư chẳng lẽ là trón váng. Cho rằng này vẫn là diệp tướng phủ đâu. Trong phủ hầu hạ người hầu, tính toán đâu ra đấy, cũng liền không mấy cái, tổ mẫu nơi đó nhưng thật ra có tùy hầu tả hữu, nhưng ly xa như vậy cũng đến nhân gia nghe thầy à. tới cuối cùng vẫn là Tần Ngọc Lâm bởi vì muốn vội vàng đi nha môn làm việc, thức dậy sớm, nghe được Tần Ly hỏng mất nước nở thành, lúc này mới khoác quần áo đi tới dò hỏi. mặc dù là thân cha, nhưng Tần Ngọc Lâm như vậy cũng quá lôi thôi lết thiết. Tần Ly trong lòng lại là một trận không thoải mái, tương so với phong độ nhẹ nhàng nho nhã phi phàm diệp hồng sương, Tần Ngọc Lâm lê dậy vừa đi vừa hệ nút thắt bộ dáng thật là có chút cay đôi mắt. nhưng tới rồi lúc này, Tần Ly cũng minh bạch. Nàng có khả năng rượi vào người, cũng cũng chỉ có Tần Ngọc Lâm cái này thân cha Chỉ phải biên lao nước mắt biên nói muốn tìm cái nha hoàn lại đây yêu cầu Kỳ thật Tần Ly chủ yếu là tưởng tám gội Rốt cuộc phía trước huyền giác dặn do quá nàng Nói là Tần Ly rời đi diệp ra nói, sẽ trước tiên lại đây xem nàng Liêu không tồi nói, huyền giác hôm nay liền sẽ lại đây Nếu là đỉnh một thân toan xú mùi vị nói cùng huyền giác gặp mặt Tần Ly cảm thấy còn không bằng hiện tại liền đã chết tính Nếu Tần Ngọc Lâm lên tiếng, không bao lâu sau Liền có cái nhìn có chút chỉ độn nha đầu lại đây. Tân Ly cũng bất chấp cùng nàng so đo, chỉ nói chính mình muốn tắm gội, làm nàng chạy nhanh thiêu chút nước gấm lại đây. Kêu nha đầu rõ ràng không nghĩ tới, Tần Ly thế nhưng đưa ra như vậy vô lý yêu cầu. Nhớ rõ không tôi nói, hôm qua cái buổi tối vị này đại tiểu thư đã tẩy quá một lần, trong phủ chủ tử cái kia không phải răm ba bữa mới tắm gội một hồi. Như thế nào vị này đại tiểu thư ngủ trước tắm gội cũng liền thôi, tỉnh ngủ sau còn muốn tắm gội. Phải biết rằng tần ra liền một cái phòng bếp, lúc này chính vội vàng cấp trong phủ chủ tử chuẩn bị cơm sáng đâu, nào có dư thừa bếp tới nấu nước. Cũng may nàng tuy rằng phản ứng chỉ đột chút, lại cũng là cái thành thật, càng không biết như thế nào bác bỏ như vậy vô lý yêu cầu, một hồi lâu có chút chỉ đột nói câu. tiểu thư ngài đợi chút. Này nhất đẳng, tần ly liền đợi ước chừng cái đi canh giờ, khó khăn phòng bếp bên kia nhi đem thủy đưa lại đây, lại là chỉ đủ vội vàng lau một phen thôi, muốn lại hướng một lần, đều không có dư thừa. Nếu không phải nghĩ, lại khóc nói, chờ huyền giác lại đây, chính mình không chừng nhiều xấu đâu, tần ly hận không thể khóc nó cái trời đất u ám. Cũng may nàng phán đoán không tồi, vừa qua khỏi buổi trưa, huyền giác liền vội vàng đuổi lại đây. Nghe nói là tứ hoàng tử tới rồi, đem tần ra trên dưới cấp kích động, nhìn huyền giác, cùng nhìn cái gì thiên thần giống nhau, nhân vật giống nhau. Như vậy sùng bái mà lại kính sợ ánh mắt, làm huyền giác rốt cuộc tìm trở về chút phía trước thân là đế vương khi cái loại này nhìn xuống chúng sinh cảm giác. Lại một lần tin tưởng, phía trước làm Tần Ly trở về quyết định hẳn là chính xác. Phía trước đi Diệp ra khi, mỗi một lần dạo bước tiến lên phủ môn, huyền giác đều cảm thấy không phải giống nhau táo bạo cùng không thoải mái, mà Diệp Hồng Sương địa vị, nhìn thấy hắn cũng không có khả năng cùng Tần Ngọc Lâm như vậy kinh sợ bộ dáng Nhưng thật ra huyền giác chính mình, bởi vì Diệp Hồng Sương thân phận, nghĩ về sau còn phải đối cái này tiện nghi cha vợ nhiều có dựa vào, làm khởi sự tới không khỏi có chút bó tay bó chân. Tứ Hoàng Tử ngài bên trong thỉnh tần ngọc lâm tối đầu không lưng, tỷ phu, ta có thể kêu ngài tỷ phu sao? tần dung nháy một đôi cùng tần ngọc lâm giống nhau như đúc mắt đào hoa, e lệ ngượng ngùng nhìn tứ hoàng tử, trên nét mặt đã có sùng bái, lại có ngưỡng mộ, ta thật là nằm mơ cũng không nghĩ tới tứ hoàng tử ngài sẽ trở thành ta tỷ phu, đừng nói chuyện lung tung. tần dung như vậy ngả lớn, tần ngọc lâm không thể nghi ngờ hoảng sợ, vội chừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, huyền giác đăng cơ khi, tần dung đã gả chồng. Từ nhỏ dưỡng thành bắt diện linh lung tính cách, làm nàng cùng Tần Ly quan hệ chỗ không phải giống nhau hảo, không ngừng một lần cùng Tần Ly một khối bồi huyền giác dùng cơm. Lúc ấy Tần Dung nhìn huyền giác khi nhưng không phải cũng là như vậy ánh mắt. Càng đừng nói lúc này Tần Dung còn không có sinh quá hài tử, hình thể cũng không có mập ra, so với kia thời điểm chính là đẹp mắt nhiều. Huyền giác chỉ cảm thấy toàn thân thư thái giới, nơi nào sẽ trách tội nàng. Lập tức lắc đầu. Không sao. Dung tỉ nhi nói đúng, chúng ta về sau chính là người một nhà. Không cần như thế khách khí. Huyền giác nói chuyện ngữ khí, hoàn toàn là đời trước đối mặt tần dung thường xuyên dùng, nhưng như thế quen thuộc dưới, lại là làm tần dung trong lòng đột nhiên hiện lên một cổ bí ẩn hạnh phúc chi ý. Phía trước bất quá ở diêu ra khi, vội vàng gặp qua một mặt, tứ hoàng tử thế nhưng đến bây giờ còn nhớ rõ chính mình. Người có phải hay không nói? Một lòng tức khắc bang bang loạn nhảy. Thần ly đang ngồi ở trong phòng. Từ trước đến nay huyền giác đi dịp ra, đều là hắn tìm ra các loại lấy cớ đi tần ly bên kia nhi. Thói quen cho phép, mặc dù lúc này vô cùng khát vọng nhìn thấy Huyền Giác, kể ra trong lòng ủy khuất, tần ly lại vẫn là cùng từ trước giống nhau, ngồi ở trong phòng không có đi ra ngoài. Phía trước còn cảm thấy, chính mình thân phận cùng tần gia những người khác bất đồng, làm Huyền Giác tương lai thế tử, tự nhiên không cần ba ba dán qua đi. Nhưng lúc này nhìn Hà Phi hai má tần dung ý cười doanh doanh nhìn Huyền Giác bộ dáng, đột nhiên liền một trận nghẹn muốn chết. Ở Diệp Gia Khi, phàm là nghe nói Huyền Giác lại đây, Diệp Đình Phương mặc dù đang ở tần ly trong phòng, cũng tất nhiên sẽ trước tiên tránh đi ra ngoài. Nơi đó cùng Tần Dung dường như nhiều người như vậy trước mặt, liền ba ba thỏ lại gần. Cũng may Huyền Giác một lòng tất cả tại tần ly trên người, bất quá cùng Tần Ngọc Lâm mấy người hàn huyên vài câu, liền liền lấy cớ cũng chưa tìm chút nào không kiêng rẻ vào tần ly phòng. Biết tứ hoàng tử muốn tới, Tần Ngọc Lâm bằng nhanh tốc độ cấp Diệp Đình Phương thu thập cái phòng ra tới, thậm chí còn đem trịnh thị của hồi môn trung một bộ tốt nhất gia cụ cấp dọn qua đi. Tuy rằng kia ra cụ hình thức có chút cũ xưa, nhưng so với tần Dung phòng, như cũ tốt hơn nhiều. Chuyện được phát miễn phí tạo ý nghe chuyện audio.org. Phần 72 Tứ Hoàng tử, liếc mắt một cái nhìn thấy từ bên ngoài tiến vào huyền rác, tần ly vội đứng lên hình, nhìn hắn đôi mắt, tất cả đều là ướt dầm dề lệ ý nơi đó mặt có yêu ướt, càng có đôi huyền rác toàn thân tâm tin cậy. Kiếp trước kiếp này, huyền rác nhất hưởng thụ nhưng còn không phải là tần ly như vậy lấy hắn vì thiên giống như chỉ có chính mình là nàng tại đây thế gian duy nhất dựa vào ánh mắt chính mình ly nhi tính tình đơn thuần không thông tục vật, vĩnh viễn đều tựa không cốc cú lan không dính khói lửa phàm tục lại cố tình nhất thiện giải nhân ý cùng nàng ở bên nhau nhưng đánh đàn nhưng viết thơ huyền giác cảm thấy vô cùng thả lỏng tình thơ ý hòa dưới tổng cảm thấy thần tiên bạn nữ cũng chính là như vậy đâu giống diệp đình Phương, vĩnh viễn đều là bé nhọn thế tục mỗi ngày nhìn thấy hắn không phải nói cái nào cửa hàng lại kiếm lời nhiều ít bạc Chính là nói những người đó sẽ đối hắn bất lợi. Như vậy sự, rõ ràng có cấp giới giúp đỡ xử lý, Diệp Đình Phương lại bởi vì lòng thăm dưới hận không thể đem cùng chính mình có quan hệ sở hữu sự tình đều trộp vào trong lòng bàn tay. Đợi đến đến gần, mới phát hiện Tần Ly đôi mắt có chút hồng. Bất giác dừng một chút, giơ tay xoa Tần Ly gương mặt. Sắc mặt như thế nào như vậy không tốt? Có phải hay không hôn qua cái Diệp ra làm khó dễ ngươi? Đời trước Tần ra người, chính là đem Tần Ly trở thành tổ tông giống nhau cung phụng. Phàm là có ăn ngon hảo ngoạn, nhất định sẽ trước tiên đưa đến trong cung. Đến nỗi lúc ấy Tần Ly mỗi khi sẽ bởi vì cái này ở huyền giác trước mặt càng thêm ôn nhu thuận theo. Tổng nói không phải huyền giác giúp đỡ nàng tìm về người nhà, nàng cũng không biết, nguyên lai like có người nhà cảm giác lại là như vậy tốt đẹp. Nay một đời nghĩ đến, hẳn là đồng dạng như thế. Nếu như vậy, làm Tần Ly chịu ủy khuất cũng chỉ có dịp ra người. Một câu nói Tần Ly vành mắt nhi càng đỏ, vừa muốn mở miệng, bên ngoài lại là lại lần nữa chuyển đến ồn ào thanh. Tần Ngọc Lâm vui sướng muốn điên thanh âm đồng thời vang lên. Ly tỷ nhi, diệp gia bên kia đưa cho ngươi quần áo lại đây." Không trách Tần Ngọc Lâm vui vẻ, thật sự là này đó quần áo, Tần Ngọc Lâm mới vừa rồi đã nhìn, tất cả đều là mới tinh. Hơn nữa cùng quần áo cùng nhau đưa tới, còn có một ít trang sức. Tần Ngọc Lâm trộm mở ra một cái chắp nhìn, trước tiên đã bị kim quang lóng lánh chắp trang sức cấp trấn trụ, đặc biệt là trong đó kia chi kim thoa, có thể so hắn Thanh Lâu Trung Hồng Nhan chi kỳ nhất quý trọng trâm còn muốn tinh mỹ. Diệp ra đưa tới chính mình từ trước Xuyên quần áo. Tần Ly rõ ràng ngẩn ra một chút, có vương tâm khí chút, làm Diệp ra người lằn trở về đi, không cần làm ác xong việc, lại bày ra như vậy một bộ giả mù sa mưa gương mặt tới. Có thể tưởng tượng đến chính mình tắm gội qua đi, lúc này Xuyên vẫn là hôm qua quần áo, Tần Ly lại đem miệng nhắm lại. Vốn dĩ Tần Dung cũng là giúp nàng tìm kiện bộ đồ mới, nhưng quần áo vải dệt thô giáp, hình thức cổ xưa, như vậy quần áo, Tần Ly như thế nào chịu Xuyên? Chỉ phải hủy hủy khuất lại mặc vào hôm qua kia kiện, thậm chí vì hất san bằng chút, Tần Ly dùng chậu trang nước ấm, năng thật dài thời gian. Không vui nói, liền đem diệp ra người đuổi ra đi huyền rắc trong mắt, lúc này Tần Ly không thể nghi ngờ có chút ruột mềm trong mối, nghĩ đến là hôm qua chịu hủy khuất lớn, lập tức nói thẳng, ngươi yên tâm, ngươi nghĩ muốn cái gì, ta đều có thể cho ngươi mua. Thức mau, chính mình liền có thể bắt được ước chừng 30 vạn lượng bạc trắng, chính mình nữ nhân nghĩ muốn cái gì, chính mình không thể giúp nàng mua. Chương 70. Thôi nghĩ tới nghĩ lui, Tần Ly vẫn là không có làm người đem Diệp Gia người cấp đuổi ra đi. Huyền Giác nếu nói sẽ cho nàng mua, Tần Ly tin tưởng, chỉ cần nàng nói ra, Huyền Giác liền nhất định sẽ nói đến làm được. Nhưng Diệp Hồng Sương mặc dù yêu thương con cái, lại không ưng chiều. Ở Diệp Gia nhiều năm giáo dưỡng, làm Tần Ly minh bạch, trên đời này không có không làm mà hưởng đạo lý, tiền vật này đó đều là việc nhỏ. Thật là nàng mỗi ngày cùng Huyền Giác không ngừng tác muốn đồ vật, thế tất sẽ ảnh hưởng đến hai người cảm tình. Mặc dù muốn được đến cái gì, cũng cần phải có điều che giấu mới là. Lập tức biểu tình ảm đạm nói. Trường Già Ban, không dám tử. Mặc dù Diệp ra đánh tâm nhãn không có lấy ta đương người một nhà, nhưng Ly Nhi lại như cũ cảm kích bọn họ. Rốt cuộc, những năm gần đây, Ly Nhi cũng là dựa vào bọn họ, mới có thể có cùng ngài quen biết cơ hội. Chỉ bằng điểm này Nhi, Ly Nhi liền sẽ cảm kích các nàng cả đời. Lại nói, tần ra trước mắt tình hình, cũng không chấp nhận được ta lại bãi từ trước phổ, chính là kia bức bạc cũng không biết muốn còn đến ngày tháng năm nào. Trong miệng nói, vành mắt nhi lại đỏ. Bạc, cái gì bạc? Huyền giác không thể nghi ngờ đối này hai chữ cực kỳ mẫn cảm, nghe vậy chính là ngẩn ra. Ngài còn không biết đi. Tân ly biểu tình buồn bã, phía trước diệp ra đối đãi ta như thế nào, ngài cũng biết. nay lúc sau, ta tự nhiên biết cha bọn họ là có khổ chung, lại có những năm gần đây vẫn luôn đều niệm ta, ta liền nghĩ, cùng cha bọn họ thấy thượng một mặt. Ai ngờ đến liền chọc giận lão phu nhân đâu. Các loại vũ nhục ta ở ngoài, còn muốn ta đem mấy năm nay ở diệp ra tiêu dùng tất cả đều còn trở về. Mệnh phía trước ngài cùng ta nói, diệp ra bụng dạ khó lường, ta còn không tin, lại nguyên lai, là ta chính mình quá ngốc Tóm lại, đều là ly nhi mệnh khổ. Nói, làm như rốt cuộc không chịu nổi, lại là chủ động bổ nhào vào huyền giác trong lòng ngực nghẹn ngào không ngừng. Trước mắt tình cảnh gian nan, tần ly minh mạch, nàng nhất định đến gắt gao bắt lấy huyền giác, tốt nhất có thể tốc độ nhanh nhất gả tiến tứ hoàng tử phụ, không thật lạ như vậy vẫn luôn ở tại Tần gia, nói không thật sớm tiệc tối hỏng mất. Trượt nguyễn ngọc ôn hương ôm cái đầy coi lòng, Huyền giác biểu tình không thể nghi ngờ có chút khiếp sợ. hắn ly nhi nhấc ngọc khiết băng thành, đời trước khi luôn là tưởng phác lại đây, cùng Huyền giác dây dưa người là Diệp Đình Phương. đến nỗi nói làm Diệp Đình Phương đối chiếu tổ Tần Ly vẫn luôn cử chỉ thỏa đáng, tiến thối có độ như không cốc Cú Lan, nhìn thấy nhưng không với tới được. cái gọi là không chiếm được đều là tốt nhất, Huyền giác cũng không phải là bởi vì cái này. Đối Tần Ly xem càng thêm quan trọng. Hai đời tới nay, Huyền Giác vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy Tần Ly như vậy nhiệt tình bộ dáng. Lại nghĩ đến hai người đời trước hoa tiền nguyệt hạ, nhu tình mật ý bộ dáng, nhất thời cũng là cảm xúc mênh ngông, gắt gao ôm lấy Tần Ly, biên thân biên nói. Bạc sự ngươi không cần nhọc lòng, ngươi chỉ cần hảo hảo, ở Tần Gia làm ngươi đại tiểu thư liền thành. Chờ chúng ta thành thân, ta thế tất sẽ làm ngươi trở thành thế gian tôn quý nhất nữ nhân. Tay ngay sau đó tham nhập Tần Ly quần áo nội. Cuối cùng thời khắc, nếu không phải Tần Ly còn có chút lý trí, hai người thiếu chút nữa nhi liền đi đến cuối cùng một bước. khiêm sợ tứ hoàng tử cái này thân phận, Tần Ngọc Lâm đám người không dám tùy ý tới gần, đều thành thành thật thật canh giữ ở bên ngoài, nhìn thấy huyền rắc cùng Tần Ly trước sau từ trong phòng ra tới, người một nhà mới chạy nhanh cười theo đón qua đi. Dọn dẹp một chút, đem đổ vật nâng đến ta phòng đi. Tần Ly túc một khuôn mặt, mặt vô biểu tình hướng chờ ở bên ngoài diệp ra người tới nói. Nhưng thật ra Tần Dung hướng trên người nàng ngắm liếc mắt một cái, lại liếc mắt một cái. Mặc dù ra tới khi lần nữa sửa sang lại qua quần áo, nhưng cổ áo chỗ nơi đó lại như cũ có chút nhăn, thậm chí loáng thoáng còn có thể nhìn thấy một cái điểm đỏ. Đấy lòng tức khắc sinh ra một tia khinh thường chi ý. Còn tự xưng là Thiên Kim đại tiểu thư đâu, ở chính mình trước mặt khi, chính là một bộ kiểu kiểu nhược nhược, rụt rè tôn quý, cao không thể phàn bộ dáng, ai biết ngầm lại là không chịu được như thế. Tần Ngọc Lâm nhưng thật ra không cho rằng lỗ Thậm chí nhìn tần ly ánh mắt còn có chút khen ngợi chi ý. Vẫn là chính mình nữ nhi thông minh, biết như thế nào bắt lấy nam nhân. Cười ha hả chào đón, túi đầu không lưng nói. A nha, tứ hoàng tử, mau mau mau, chúng ta mau đi trong phòng khách ngồi, nước trà đã phao hảo, ngài nếm thử, còn hợp khẩu vị. Biên chạy chậm ở phía trước dẫn đường, biên giống như vô tình nói. Cũng là ta không tiền đồ, muốn vì tứ hoàng tử hiệu lực, đều có điều không kịp. Nếu là ta có năng lực, cũng không thể trơ mắt nhìn Diệp gia như vậy nhục nhã Ly tỷ nhi. Lại vô độ ngược nói: "Bất quá ngài yên tâm, ta Tần Ngọc Lâm tuy rằng không có bao lớn năng lực, lại cũng là có cốt khí, chính là táng gia bại sản, cũng đến đem Diệp gia dưỡng Ly tỷ nhi hoa tiền thay. Ngài là không biết ta, đã nhiều ngày nhìn Ly tỷ nhi ngày ngày lấy nước mắt rửa mặt, ta này tâm thật là cùng Kim Đâm giống nhau. Cũng là ta cái này làm cha thực xin lỗi nàng, khi còn nhỏ hộ không được, trưởng thành còn phải làm nàng xem nhân ra sắc mặt, ta này trong lòng" Hồ Thẹn A. Đi theo bên cạnh Lư Thị, phía trước bị đột nhiên bối thượng như vậy đại một bút nợ nẩn tạp hôn mê đầu, vẫn là nghe nói huyền giác lại đây, mới khó khăn từ trên giường bỏ dậy, lúc này lại nghe Tần Ngọc Lâm nhắc tới, một chút che lại tưởng ngực, lại bắt đầu choáng váng đầu lên. Huyền giác mới vừa rồi bị Tần Ngọc Lâm phủng đến toàn thân thư thái, lại đối diện Tần Ly tình thâm ý nủng, lúc này nghe hắn nói như vậy, liền nói ngay. Còn không phải là mấy vạn lượng bạc sao? Ngươi yên tâm, quá mấy ngày. Ta làm người đem ngân phiếu cho người đưa tới. Lại tùy tay tử trong lòng ngực lấy ra một sốc ngân phiếu đưa qua đi. Này đó bạc ngươi trước cầm, ly tỷ nhi thân thể có chút nhược, các ngươi tốn nhiều chút tâm. Tần Ngọc Lâm nhất thời mừng đến thấy nha không thấy mắt, bất quá lửa khách khí một chút, lập tức lấy lại đây, suy ở trong ngực. Lư thị phía trước còn ngực đau đâu, lúc này lập tức vui vẻ ra mặt, lại là quát lớn nha hoàn, làm chạy nhanh giúp tần ly che mấy ngày nay quang, lại là lôi kéo tần ly một con cánh tay, kia thân thiết bộ dáng quả thực theo kịp ngày lễ ngày tết khi, cung phụng chính mình tổ tông đem hết thể thu hết đấy mắt tần dung nhìn huyền giác tầm mắt tức khắc càng thêm cuồng nhiệt lại ngắm liếc mắt một cái chính từng cái hướng trong dọn tần ly quang hoa sáng lạn xinh đẹp quần áo trên nét mặt hâm mộ gen gen chi ý càng đậm đợi đến huyền giác vừa ly khai đoàn người người lại tiền hô hậu ủng đem tần ly đưa về phòng chân trước ra cửa tần ngọc lâm sủy ngân phiếu sau lưng liền tưởng ra bên ngoài chạy còn không chờ hắn nhấc chân đâu đã bị lư thị một chút túm chặt cánh tay hạ giọng nói Ngươi cùng ta về phòng. Trình thị cũng là một bộ đỏ mắt bộ dáng, nhấc chân liền tưởng cùng qua đi, lại bị lưu thị lạnh lùng liếc liếc mắt một cái. Người theo tới làm cái gì? Hồi chính ngươi phòng đi. Trình thị tức khắc có chút hầm hực, xoay chuyển trong mắt, vội khiến người gọi tới Tần Xuyên. Đi ngươi tổ mẫu phòng. Lưu thị tún Tần Ngọc Lâm vào áo, mãi cho đến chính mình trong phòng, mới buông tay. Ngân phiếu đâu, lấy ra tới. Nương, ngài làm gì vậy? Tần Ngọc Lâm như thế nào chịu? Này đó ngân lượng chính là tứ hoàng tử lấy tới cấp ly tỉ nhi. Ngươi cũng biết là cho ly tỉ nhi. Nhiều năm mẫu tử, lư Thị còn không hiểu biết chính mình nhi tử cái gì tính tình. Lập tức nói thẳng, sợ là qua tay liền đưa đi cho ngươi kia mấy cái nhân tình đi. Không phải chính mình xem khẩn, sợ là cái này ra, đã sớm bị hắn cấp dọn không? Nương ngươi nói gì vậy? Một chút bị Lưu Thị vạch trần tâm tư, tần ngọc lâm tức khắc có chút xấu hổ. Ngươi nói ngươi như thế nào liền như vậy không tiền đồ đâu. Lư thị hận sát không thành thép hung hăng chiều Tần Ngọc Lâm trên đầu điểm một chút, lại một lóng tay trong lòng ngực hắn ngân phiếu, chỉ cần chúng ta đem ly tỷ nhi hông đến cao hứng, này đó bất quá là bắt đầu. Ngươi nếu là dám đem này đó ngân phiếu cấp cho bùi, rét lạnh ly tỷ nhi tâm, đừng nói nhà chúng ta về sau một văn tiền tiền thu cũng đừng nghĩ có, chính là tứ hoàng tử, đều có thể chịu chết ngươi. Tần Ngọc Lâm cũng là có chút tiểu thông minh, vừa rồi chỉ là chợt nhìn thấy nhiều như vậy ngân phiếu, mới có thể đắc ý vây báo, lúc này bị lư thị một mắng cũng đi theo phục hồi tinh thần lại, hậm lực từ trong lòng ngực móc ra ngân phiếu, đưa cho Lưu Thị. Hảo, ta nghe ngài, cho ngài chính là. Rồi lại đem nhất phía dưới mấy chương ngân phiếu thu trở về, cậu nhà nói. Nương ngài tổng không thể toàn đem đi đi. Dù sao cũng phải cho ta chừa chút nhi. Xem Tần Ngọc Lâm quả nhiên đem đại bộ phận cho chính mình, Lưu Thị lúc này mới lòng dạ bình chút, phất tay ý bảo Tần Ngọc Lâm đi ra ngoài, chờ nhi tử không thấy bóng người, Lưu Thị trước tiên giữ cửa từ bên trong xoan thượng. Sau đó ngồi ở trên giường, bắt đầu từng chương số trong tay ngân phiếu, đương phát hiện trong tay ngân phiếu ước chừng có 4.000 hai khi, kích động cả người đều là run run. Thật lớn một lát mới bình tĩnh trở lại tâm tình, đem ngân phiếu phóng tới một cái dương nhỏ khóa kỹ, sau đó đặt ở đại trong dương muốn khép lại cái nắp khi nhớ tới cái gì, lại từ trong dương lấy ra một cái hộp tới. Bên trong phóng chút năm trước tham cần, diệp ra không phải nói, tần ly ở nhà bọn họ ngày ngày đều phải dùng tham trà sao cho rằng tần gia liền dùng không dậy nổi sao. Mở cửa, gọi tới nha hoàn, ngao một đại canh bắt tham trà, làm người bưng theo ở phía sau, tự mình cấp tần ly tặng qua đi. Tần ly đang ở trong phòng nằm đâu, nghe nói lưu thị là tặng tham trà lại đây, trên mặt rốt cuộc lộ ra chút tươi cười tới. Phía trước ở diệp ra khi, bởi vì là ngày ngày ăn, cũng không cảm thấy có cái gì, nhưng tới rồi tần gia, mới biết được phía trước nhật tử có bao nhiêu dễ chịu. Diệp ra mỗi cái chủ tử đều có chính mình phong bếp nhỏ còn đều xứng có tay nghề cao siêu có thể so với ngự chủ sư phó. Phần 73 tần Ly ngày thường ăn ngon cái chua ngọc khẩu, lão phu nhân cô ý làm thái y căn cứ thân thể của nàng chẳng hướng, nghĩ nàng đã thích ăn, lại đối thân thể tốt thực đơn. Tân Ly ăn thoải mái, tương so với khi còn bé, thân thể cũng khá hơn nhiều. Đã tới tần ra mới phát hiện, gia nhân này nấu cơm khẩu vị hoàn toàn là dựa theo lưu thị cùng tần ngọc lâm khẩu vị tới, khẩu vị không phải giống nhau trọng tần Ly bất quá ăn một lát, liên như thế nào cũng nuốt không đi xuống vốn đang có chút ủy khuất đâu nhưng lúc này lư thị thế nhưng tự mình ngao tham trà đưa lại đây tần ly vẫn là cảm thấy thoải mái nhiều vẫn là chính mình thần tổ mẫu a mới có thể như vậy mọi chuyện không giả nhân thủ đây đều là thượng đẳng hảo tham ngươi chỉ lo uống ngươi chính là tổ mẫu mệnh căn tử chỉ có ngươi đã khỏe tổ mẫu mới có thể sống lư thị nhìn tần ly cùng nhìn cái sẽ để chứng kim gà mái giống nhau nói chuyện ngự khi không phải giống nhau chân thành mệnh tổ mẫu lo lắng Tân Ly rất là cảm kích cảm tạ Lưu Thị. Hai người lại nói một lát tử lời nói, Lưu Thị rốt cuộc đổ ly tham trà ra tới, một hai phải chính mắt nhìn Tân Ly uống đi vào mới bãi. Tân Ly lại tinh bất quá, rốt cuộc liền Lưu Thị tay uống một ngụm, ngay sau đó, sắc mặt liền bắt đầu trắng bệnh. Trên đời như thế nào có như vậy tham trà? Căn bản không phải quen thuộc mùi vị nói không nói, quả thực khó uống đến làm người hoài nghi nhân sinh. Nhưng thiên là Lưu Thị liền ở một bên cười ngâm ngâm nhìn, Tân Ly lại khó chịu cũng chỉ có thể đem mang theo mùi mốc nhi trà nuốt đi vào. Chỉ nàng đánh giá cao bị diệp ra dưỡng điêu dạ dày, mới vừa vừa uống đi vào, liền sông cuộn biển gầm phun ra lên. Tần ly bên này một mảnh hỗn độn, Tần Ngọc Lâm nơi đó còn lại là khí phách dâng trào, vừa ra phủ môn, quay đầu liền hướng Di Hồng các mà đi. Nghe nói mấy ngày nay mới vừa phủng ra cái đầu bảng, sinh kêu kêu một cái câu hồn nhi, một thân tế thịt, nộn có thể ninh ra thủy tới. Chỉ là muốn cho nàng bồi một đêm, đến hao phí bạc hơn một ngàn lượng. Tần Ngọc Lâm sớm tâm ngứa khó nhịp, chỉ trong tay hắn không có tiền, cũng chỉ có thể lực bất tòng tâm. Không nghĩ tới hảo con rể sau so lưng liền tặng nhiều như vậy bạc lại đây. Sớm biết rằng mẫu thân sẽ muốn, Tần Ngọc Lâm đã trước tiên đem ngân phiếu để lại một ngàn lượng, vừa rồi lấy ra tới khi, lại khấu một ngàn lượng, cái này cũng chưa tính. Trong lòng lực hắn lúc này còn cất giấu một chi mới từ tần ly trang sức trung thuận tới một chi tinh mỹ đến cực điểm kim pha đâu. Tường Mỹ sự tưởng quá mức nhập thần. Tần Ngọc Lâm thế nhưng liền từ trang sức trong lâu ra tới huyền giác cũng chưa phát hiện. Kia không phải thông ra láo ra sao. Đi theo huyền giác bên người tùy tùng nói. Huyền giác nhìn Tần Ngọc Lâm liếc mắt một cái, nhưng thật ra không có để ý. Cái này nhạc phụ vừa thấy chính là cái nhát gan. Nhát gan hảo, càng tốt không chế. Nhưng thật ra hắn lúc này có chút phiền phức. Phía trước đưa cho Tần Ngọc Lâm kia một sấp ngân phiếu, là mẫu thân dung phi làm người cho hắn. Nói là nghe nói kinh thành tân ra một loại tân trâm, mặt trên nạm đ Trong cung liên phi nơi đó liền có một chi, Đức Tông thấy đều nói tốt xem. Phía trước huyền giác trực tiếp đáp ứng rồi xuống dưới, nói là hắn sẽ thực mau lấy lòng đưa qua đi. Chỉ trong khoảng thời gian này, sự tình quá nhiều, huyền giác liền có chút chứng trọi đá. Phía trước mời đại lượng giang hồ nhân sĩ, đi trước Thái Dương Thành tìm diệp đỉnh phương phiền thoái, tổn thất đại lượng tiền tài không nói, liền hắn khó khăn kéo tới về điểm này nhi tâm phúc lực lượng cũng hơi kém đi theo hao tổn sạch trơn. Trước mắt Trương Thành kêu 30 vạn lượng bạc trắng đã ở trên đường, vì bảo đảm vạn vô nhất thất, huyền giác không sai biệt lắm đem bên người còn thừa ngân lượng tất cả đều đầu nhập vào đi vào, thậm chí còn tìm huyền huy mượn tạm một bộ phận. Bởi vì hắn vài ngày đều không có đem Dung Phi muốn châm đưa vào đi, Dung Phi liền nghĩ nhi tử trong tay sợ là không ngân lượng, khiến cho người tặng một vạn lượng ra tới cấp huyền giác. Nhưng mới vừa rồi ở tần gia bị tần ngọc lâm chụp quá thoải mái, huyền giác trực tiếp liền cấp ra 6.200 đi ra ngoài, trước mắt trong lòng ngực cũng liền thừa 4000 hai thôi. Chương 71 Vẫn là mẫu phi ánh mắt hảo, này châm mang cũng thật xinh đẹp. Huyền Giác tự mình cấp Dung phi đem Trâm châm, châm thượng, lui ra phía sau một bước hen. Dung phi đỡ đỡ trên đầu kim thoa, nhìn mắt kính trung chính mình. Làm Đức Tông Sư phi, Dung phi tướng mạo tự nhiên sinh không tầm thường. Trời sinh một bộ mặt trái xoan, ngũ quan tinh xảo, dáng người nhỏ xinh, hơn nữa bảo dưỡng hảo, rõ ràng đã 30 dư Dung phi cùng Huyền Giác đứng chung một chỗ, không giống như là mẫu tử đảo càng như là tỷ đệ. Muốn nói ngày thường, Dung Phi thích ngay nhất chính là người khác khen nàng Dung Mạo, rốt cuộc có một trường sinh đẹp mặt, mới có thể tận khả năng lâu được đến Hoàng thượng chịu mến, nhưng hôm nay lại rõ ràng có chút buồn bực không vui. Mặc dù huyền giác đưa lại đây ái mộ đã lâu trầm, cũng chưa có thể làm Dung Phi mặt giãn ra. Ta như thế nào nghe nói, cái kia tần ly, cùng diệp gia nháo phiên sau, trở lại nàng thân cha đi nơi nào rồi. Trong miệng nói, ngữ khí rõ ràng rất là không vui. Nàng 17 vào cùng, Năm thứ hai thượng liền nhất cử đến tử, hơn nữa nhiều năm như vậy thịnh sủng không suy, trừ bỏ so không được hoàng hậu tôn vinh, mặt khác có thể nói mọi thứ hài lòng. Nhiều năm như vậy, nhưng không phải dưỡng thành song việc sự véo tiêm tính tình. Mà ngày thường Dung Phi nhất đắc ý sự, đảo không phải thâm chịu đức tông sủng ái, mà là nàng sinh cái hảo nhi tử. Đặc biệt là khoảng thời gian trước, huyên giác càng là cho Dung Phi một cái thiên đại kinh hỷ, hắn trong lòng bàn tay thế nhưng sinh ra liệt chiều hoàng thất lớn nhất điểm lành, một cái ngọn lửa tính đồ án. Hậu cung chung nữ nhân, cái nào không có mộng tưởng quá một ngày kia trở thành cái này quốc gia tôn quý nhất nữ nhân. Nhưng bởi vì có chung cung hoàng hậu sở ra con vợ cả ở, đứa tông đối hoàng hậu hoặc là đã không có thích, lại cho lớn nhất tôn trọng. Có lục hoàng tử ở một ngày, mặt khác hoàng tử liền chú định cùng đại vị vô duyên. Nhưng dù vậy, Dung Phi nhìn chính mình nhi từ khi, vẫn là không thể ngăn chặn sẽ có như vậy ý niệm, vạn nhất đâu, tương lai sự, ai cũng nói không hảo sẽ như thế nào. Mà loại này dục vọng ở huyền giác lòng bàn tay xuất hiện ngọn lửa tính đồ án khi, cũng dần dần làm dung phi cảm thấy, có lẽ tương lai muốn hết thảy, cũng không có như vậy nhìn thấy nhưng không với tới được. Bực này tình hình dưới, tự nhiên càng cần nữa cấp huyền giác tuyển một cái cường hữu lực nhạt ra, tới giúp hắn một tay. Nhưng như thế nào cũng không nghĩ tới, như vậy nhiều thế gia quý nữ, huyền giác đều trước mắt, lại là chúng ta dường như, nào thế nào cũng phải cưới kia Tần Ly không thể. Người ngoài trong mắt, hoặc là cho rằng Tần Ly làm tướng phủ đại tiểu thư Mặc dù không họ Diệp, nhưng cũng là Diệp tướng một tay nuôi dưỡng thành người, thân phận cũng coi như có thể lấy đến ra tay. Nhưng đó là xứng người bình thường ra, thật là xứng chính mình nhi tử, Dung Phi cảm thấy như cũ không đủ. Lại thế nào Tần Ly đều họ Tần? Theo hạ nhân tìm hiểu tới tin tức, Tần Ly mẫu thân Diệp lan tâm cùng Diệp Hồng Sương căn bản chính là cùng cha khác mẹ không tính. Lúc trước còn các loại nhằm vào mẹ kế, lệnh đến bọn họ mẫu tử ăn tẫn đau khổ không nói, còn kém điểm nhi làm hại Diệp Hồng Sương mẫu tử bị Diệp ra đuổi ra khỏi nhà. Như vậy tiền đề hạ, Diệp Hồng Sương chịu thu lưu Tần Ly, cũng đem nàng giáo dưỡng thành nhân, đã nảy đây được báo hoán. Cũng là vì cái này, muốn nương Tần Ly liền đem Diệp ra tròi đến huyền giác chiến sát thượng, khả năng tính căn bản không lớn. Nhưng không nghĩ tới ngày thường nhất nghe lời nhi tử, lại như thế nào cũng không chịu cúi đầu, một bộ vô luận như thế nào đều phải cưới đến Tần Ly bộ giáng. Thậm chí còn không biết dùng cái gì biện pháp thuyết phục Đức Tông. Mắt nhìn sự tình đã thành kết cục đã định, Dung Phi cũng chỉ đến nhận. An ủi chính mình nói, tốt xấu, tần ly cũng coi như là diệp ra dưỡng nữ không phải. Lại như thế nào cũng không nghĩ tới, tần ly như vậy xuẩn, thế nhưng sẽ cùng diệp ra nháo phiên, cuối cùng còn giận dỗi dọn về cha ruột ra. Mà cái kia tần ra, đừng nói cái gì nhị lưu tam lưu, căn bản ở trong kinh thành bài không thượng danh hảo. Tiêu ta nói, cái kia tần ly, vẫn là không thể muốn, nàng cái kia thân cha, chính là cái bất nhập lưu không quan trọng tiểu lại thôi, thật là ngươi cưới như vậy nhân ra nữ nhi vì chính phi. Mẫu phi chính là xấu hổ cũng muốn mắc cỡ chết được. Ta nghe nói Diệp tướng thân sinh nữ nhi không phải đã trở lại sao? Diệp tướng còn nháo muốn cùng Huyền Dạ từ hôn, bằng không làm các nàng tỷ muội tất cả đều gả lại đây. Như vậy mua một tặng một nói, còn có thể miễn cưỡng tiếp thu cái kia tần ly. Mẫu phi nói cẩn thận. Huyền giác túc hạ mày. Đời trước Diệp đình phương sở dĩ có thể thành công tế dứt tần ly trở thành Huyền giác chính thê, trừ bỏ Diệp hồng xương giúp nàng ở ngoài, còn có một cái càng mấu chốt nhân tố, đó chính là dung phi. Vì đạt thành mục đích này, Dung Phi nói là dùng bất cứ thủ đoạn nào cũng không quá. Nếu là từ trước, Dung Phi nói như vậy, huyền giác khẳng định áp lực không được nội tâm phản cảm, cho rằng tất nhiên lại là Diệp ra hoặc là Diệp Đình Phương nhảy nhót lung tung, chạy Dung Phi nơi này luồn túi. Lúc này lại không biết vì sao có chút buồn bã. Đời trước Diệp Đình Phương chó mặt sệ dường như vây quanh hắn chuyển khi, huyền giác mỗi khi nhìn thấy nàng, đều cảm thấy muốn phun ra. Nay một đời bởi vì hắn ra tay thiết kế, Diệp Đình Phương đã quên hắn. Nhưng huyền giác cũng không có cảm thấy nhiều vui vẻ, thậm chí, Diệp Hồng Sương không chịu lại giống như đời trước như vậy tận lực giúp hắn mưu hoa khi, huyền giác còn có chút hối hận chi ý. Đương nhiên, mặc dù có một chút tiếc nuối, cũng không phải nói huyền giác liền coi trọng Diệp Đình Phương. Cùng tấn ly so sánh với, Diệp Đình Phương như cũ cái gì cũng không phải. Trước mắt Diệp ra đã không có cùng huyền Dạ từ hôn ý tứ, nhi thần thật là dám hoành đao đoái, cái thứ nhất đứng ra tính sổ, chính là ta phụ hoàng. Hơn nữa mẫu phi đã quên ta phía trước cùng người đã nói nói. Ta tuyển tân ly, là có nguyên nhân. Nàng là ta phúc tinh, chỉ có cùng nàng cùng nhau, ta mới có thể xuôi gió xuôi nước. Đến nồi nói dịp ra, mẫu phi liền như vậy tin tưởng, nhà bọn họ hội trưởng thịnh không suy sao. Cuối cùng một câu rõ ràng có chút ngạo nghễ cùng kinh thường. Phùng khác tham ố án sau, phu hoàng đối diệp hồng xương tín nhiệm liền không bằng từ trước. Trước mắt diệp hồng xương thế nhưng như thế không thức thời vụ, bằng không. Đưa vào diệp ra trái cây bên trong xe, liền trang mấy cái tắc kim đầu, phàm là như vậy trái cây từ diệp phủ trung lục xoát ra một cái, Diệp Hồng Xương khẳng định nhảy vào hoàng hà cũng tẩy không rõ. Rốt cuộc, mặc dù Phùng Khắc cũng không thể tưởng được, hắn còn không có làm sự, chính mình đã rõ như lòng bàn tay. Lấy phụ hoàng đối lần này tham ố án coi trọng, đến lúc đó Diệp Hồng Xương tiểu tắc ném quan đi tước, nặng thì mãn môn sao chảm. Đời trước chính là như vậy, phụ hoàng tức giận dưới, càng vì cấp đất cần ngàn rằm bắc địa bá tánh một công đạo làm chủ mưu phùng khắc trực tiếp chu tam tộc. Diệp Đình Phương không phải nhiều lần cho chính mình nan khám sao, chờ bọn họ cả nhà bị bắt vào tù thời điểm, bảo quản nàng quỳ trên mặt đất cầu chính mình. Ý của ngươi là, Diệp ra, thực mau sẽ đảo. Dung Phi đôi mắt tức khắc sáng ngời. Thật là nói vậy, Diệp ra nơi đó tự nhiên liền không cần suy xét. Nhưng tuy là như thế, Dung Phi như cũ không cho rằng, tần ly là đủ tư cách con dâu người được chọn. Mẫu Phi không tin ta sao? Ngài đã quên, cái này hắn tử. Ta phía trước liền cùng ngài nói qua huyền giác thấp giọng nói, còn có tần ly là phúc tinh sự, nhi tử cũng không phải bịa chuyện, thực mô liền sẽ nhất nhất nghiệm chứng. Đến lúc đó, mẫu phi ngài chỉ cần chờ làm cái kia tôn quý nhất người liền hảo. Sớm tại trọng sinh trở về trước tiên, huyền giác liền đem tương lai phát sinh sở hữu đại sự đều cấp nhớ xuống dưới, nam điệu tham ô án tự nhiên cũng đứng hàng trong đó. Nhưng cùng mặt khác sự tình, huyền giác dựa tiên chi tới đặt chính mình ở Đức Tông trong mắt có khả năng hình tượng bất động, nam điệu tham ô án Huyền giác lại sáng sớm liền quyết định khoanh tay đứng nhìn. Cái này án tử có thể cho hắn không duyên cớ được đến 30 vạn lượng bạc. Nếu là lại có thể lộng đảo diệp hồng xương, nhưng không phải càng thêm đẹp cả đôi đảng. Như vậy sự, ngươi, ngươi cũng mơ thấy. Quá mức kích động dưới, Dung Phi thanh âm đều có chút run dậy. Lại là cũng không có nhiều ít hoài nghi, lúc trước huyền giác chính là dựa vào chính mình tiền chi năng lực, thuyết phục Dung Phi đồng ý hắn nên thú tần ly. Mà càng quỷ dị chính là... Từ huyền giác trong miệng nói ra sự tình thế nhưng thật đúng là liền nhất nhất ứng nghiệm, liền giống như cái này Nam địa tham ô đại án. Hảo, hôn nhân việc, mẫu phi liền từ tính tình của ngươi. Nhưng chúng ta nói tốt, tương lai nếu nhiên tần ly đối với ngươi cũng không nhiều ít trợ lực, ngươi nhưng không cho ngăn đón không cho mẫu phi cho ngươi nạp cái già thế tốt chắc phi. Huyền giác gật gật đầu, lại nghĩ tới cái gì? Đúng rồi, lại quá chút thời gian, chính là phụ hoàng ngày sinh, nhi thần đến lúc đó lại đưa cho mẫu phi một kiện lễ vật sao. Mấy ngày trước đây nghe nói, trong khoảng thời gian này có Nam Hải biên thương nhân, mang đến một quả chân châu mảnh, thật là tinh mỹ, chờ nhi thần tìm tới, hiến cho mẫu phi. Một quả chân châu mảnh ít nhất đến vạn lượng bạc trắng, nếu là phía trước, huyền giác không dám khen cái này cửa biển, nhưng trước mắt lại bất đồng ngày xưa, kia 30 vạn lượng bạc đã ở vận hướng đế đô trên đường, thực mau liền sẽ toàn vận tiến chính mình hoàng tử phụ. Vẫn là giác nhi hiếu thuận, mẫu phi liền chờ hưởng phúc của ngươi. Dung phi quả nhiên vui vẻ không thôi, cao hứng dưới. Lại từ chính mình thể mình tiền chung lấy ra một vạn năm ngàn lượng ngân phiếu, đưa cho huyền giác, này đó ngươi lấy thượng, đừng khổ chính mình, nếu là không đủ, mẫu phi này nơi này còn có. Phần 74 Huyền giác lúc này chính yêu cầu bạn, thoáng thoái nhượng một chút, rốt cuộc vẫn là nhận lấy. Thông dòng phi nơi này ra tới khi, không đi bao xa, liền cùng huyền Dạ đụng phải vừa vặn. Huyền giác dừng bước, lạnh lạnh nhìn huyền Dạ liếc mắt một cái. Ta nói là ai đâu, nguyên lai là đường đệ A đều đã chế thế này. Phụ hoàng còn muốn tuyên ngươi tiến cung, chính là Nam địa Tham ô án có manh mối. Đời trước bị liên lụy nhưng không ngừng là Diệp Hồng Sương, còn có Huyền Dạ. Bởi vì kia 30 vạn tăng bạc vô pháp truy hồi, Đức Tông cũng bắt đầu hoài nghi Huyền Dạ năng lực, cho rằng hắn sợ là không thấy được có thể kế thừa Hiến Vương Y Hề bác, lại có hậu tới Huyền Giác Hiến toàn bộ gia sản đại nghĩa cử chỉ, Tham ô án Trần Ai lạc định sau, Đức Tông trực tiếp từ Huyền Dạ trong tay thu hồi Diễm vệ Tư quyền chỉ huy, giao cho Huyền Giác trong tay. Huyền Dạ liếc mắt nhìn hắn. Lại là mắt điếc thay ngơ, trực tiếp từ huyền giác trước mặt xảy bước đi qua. Nhìn huyền Dạ kiệt ngạo bóng dáng đông nhiên không thấy, huyền giác suy cười một tiếng. Thật đúng là đường chính hắn là cái ngoạn ý. Từ trong hoàng cung ra tới, huyền giác lại không có vội vã về nhà, mà là làm người cầm ngân phiếu đi tiền trang, chỉ ra muốn toàn đổi thành kim đậu. Ngày đó buổi tối, huyền giác lại suốt đêm làm người mua vào tới một xe trái cây, vì bảo đảm văn nhất, huyền giác hướng trái cây trang kim đậu khi, tất cả đều không giả nhân thủ Nhưng hắn rốt cuộc không phải chuyên nghiệp, phía trước tuy rằng cố ý hướng người hỏi qua như thế nào trang đồ vật còn có thể làm kia dưa nhìn không ra chút nào hủy hoại dấu vết, thật đúng là ngồi dậy, lại phát hiện không phải giống nhau gian nan. Một xe trái cây, huyền giác tổn hại hơn phân nửa, toàn thân trên dưới, càng là dính đầy dưa hạt dưa dịch, thật sự là chật vật đến cực điểm. Từ đen rực rỡ mới lên, vẫn luôn làm được phương đông lộ ra bụng ca trắng, mới khó khăn lại mau đem trái cây đạp hư xong tiền đề hạng đem một vạn 5000 lượng bạc đổi thành kim đậu tất cả đều kín kẽ trang đi vào. Một đêm chưa ngủ dưới, Huyền giác đã là mỏi mệt đến cực điểm. Nhưng nhìn trong tay trang kim đậu trái cây, lại tưởng tượng đến Diệp gia cũng huyền dạ xui xẻo bộ dáng, Huyền giác cảm thấy sở hữu mỏi mệt đều không tính chuyện gì. Chương 72. Tổ mẫu ngài nghỉ ngơi nơi liền hảo, trong phủ sự có ta đâu. Diệp Đình Vương hầu hạ tiểu lão phu nhân dùng dược. Từ khi ngày ấy từ túy tiên cư trở về, lão phu nhân liền ngã bệnh. Diệp hồng xương tắc bởi vì nam địa tham ô án chính tới rồi mấu chốt thời kỳ, đã liên tiếp 2 ngày nghỉ ở Nha môn. Nếu không phải Diệp phủ quản gia có khả năng, lão phu nhân lại cường trống từ bên tăng thêm chỉ điểm, không nói được Diệp đỉnh phương liền phải luống cuống tay chân. Phương thỉ nhi đã nhiều ngày, mệt muốn chết rồi đi. Lão phu nhân cầm Diệp đỉnh phương tay, lại là đau lòng lại là vui mừng. Nàng như vậy một ngã xuống, cũng không phải là lo lắng trong phủ sẽ luận lên. Dù sao cũng là tướng phủ, lại dân cư đơn giản. Khả nhân tế quan hệ phức tạp, hơi có vô ý, liền khả năng ra bại lộ. Tuy rằng có cháu gái Nhi ở, nhưng Vương tỉ Nhi trải qua lại cùng người khác bất đồng. Từ nhỏ bị chụp ăn mày cấp bắt góc, hơi lớn một chút, tràn trọc bị bán, trước sau là làm hầu hạ người việc. Tướng phủ sự vụ, nàng xử lý như thế nào đến tới. Không nghĩ tới cháu gái Nhi lại không phải giống nhau thông minh, ngày thứ nhất thượng còn có chút đỡ trái hở phải, bất quá mấy ngày công phu, là có thể thượng thủ, đặc biệt là chướng vụ phương diện. Lão phu nhân xuất thân thương gia, tự xưng là Lý Trướng Thượng là một fan hảo thủ, nhưng cùng cháu gái Nhi so sánh với, vẫn là kém một đoạn. Thậm chí đã biết Trướng Mục lui tới cơ bản tình huống sau, Diệp Đình Phương còn dùng bảng biểu làm tân sổ sách ra tới, chẳng những đầu nhập nhiều ít, lợi nhuận bao nhiêu, đều có thể vừa xem hiểu ngay, chính là mấy năm trước Trướng cũng đều giành mạch. Sổ sách lấy lại đây trước tiên, lão phu nhân liền ngạc nhiên không thôi, vừa lúc Diệp Hồng Xương vội vàng lại đây thăm bệnh lão mẫu, nhìn thấy sổ sách cũng là hiếm lạ đến không được. Rời đi khi trực tiếp cầm đi, nói là làm hộ bộ quan viên tham tưởng một phen. Nhìn Diệp Đình Phương, lại nghĩ đến phía trước tay cầm tay dạy dỗ tần ly khi tình cảnh, bất giác càng thêm thương cảm. Xem lão phu nhân biểu tình bỗng nhiên có chút thống khổ, Diệp Đình Phương minh bạch, sợ là lại nghĩ tới tần ly. Do dự hạ, tổ mẫu ngài nếu là thật không bỏ xuống được, bằng không, liền đem biểu tỷ tiếp trở về đi. Huyền giác tự xưng là trọng sinh, cho rằng liền hết thảy đều ở nắm giữ chung. Diệp Đình Phương hoặc là không bằng hắn đối đã từng phát sinh sự càng có thể thấy rõ tiên cơ, nhưng nàng lại tin tưởng chính mình cha cùng huyền dạng. Kiếp trước này hai người chính là ngưu nhân. Đúng là bởi vì người đứng xem thân phận, mới làm Diệp Đình Phương càng rõ ràng, hai người năng lực có bao nhiêu cường. Không phải hai người bởi vì nguyên chủ quan hệ, toàn lực ứng phó vì huyền dạc cống hiến, huyền dạc không thấy được là có thể bước lên trí tôn chi vị. Diệp Đình Phương tin tưởng, lấy cha cơ trí cùng đem trong tay khống chế thế lực, Hơn nữa chính mình cũng coi như có được tiền tri năng lực, mặc dù Tần Ly trở lại Diệp ra, với huyền giác mà nói, cũng không thấy đến có thể có bao nhiêu đại trợ lực. lão phu nhân đã nhiều ngày triền miên dương bệnh, thật là làm Diệp Đình Phương rất là lo lắng. Nghĩ tâm bệnh còn cần tâm dược y gì, nói không chừng tiếp Tần Ly trở về, lão phu nhân bệnh liền sẽ hảo. Đúng vậy, tổ mẫu Diệp Đình nạn biểu tình tức khắc liền có chút kích động. Mặc dù đối Tần Ly có chút thất vọng, nhưng Diệp Đình Ngạn cũng không dám gật bừa tổ mẫu cách làm cảm thấy liền như vậy làm Tần Ly rời đi, thật là có chút không tiếp thu được. Đã nhiều ngày thượng, bởi vì lo lắng Tần Ly, Diệp Đình Ngạn càng là ngày ngày ngủ không yên. Nàng là Tần gia cô nương, cùng chúng ta Diệp gia, không có quan hệ tiểu lao phu nhân khép lại đôi mắt, ngữ khí kiên định. Diệp Đình Phương biểu tình liền có chút phức tạp. Nghe nói Tần Ly rời đi Diệp gia, Diệp Hồng xương cùng Diệp Đình Ngạn đêm đó liền vội vàng đuổi trở về, thậm chí Diệp Đình Ngạn trực tiếp liền quỳ xuống cấp Tần Ly cầu tình. Lão phu nhân lại là như thế nào cũng không chịu thay đổi tâm ý càng là buộc con cháu đáp ứng, mặc kệ tương lai phát sinh cái gì, đều tuyệt không hứa lại tiếp nhận Tần Ly. Bọn họ hai người càng không được lại nhúng tay Tần Ly sự. Người ngoài đều nói tiếu Lao phu nhân quá mức nhận tâm, thậm chí hoài nghi nàng nhiều năm như vậy nhận nuôi Tần Ly, cũng đều là vì mưu đến hảo thanh danh làm tú thôi, trước mắt cảm thấy diệp hồng xương địa vị củng cố, Tần Ly cũng không có gì dùng, nhưng không phải trực tiếp đá văng chỉ có ngày ngày hầu hạ tại bên người Diệp Đình Phương mới rõ ràng, lão thái thái trong lòng có bao nhiêu khổ sở. Rất nhiều lần, lão phu nhân kêu Diệp Đình Phương khi, buột miệng thốt ra đều là Ly tỷ nhi, hôm kia cái ban đêm sấm sét âm ầm, lão phu nhân ngủ đến chính hàm bị bừng tỉnh, có lẽ là ngủ đến ngây thơ, lại là đã quên Tần Ly đã rời đi, Liên Thanh phân phó hầu hạ người chạy nhanh qua đi Tần Ly trong viện nhìn xem, nói là Ly tỷ nhi đánh tiểu nhát gan, nghe không được cái này. Tiên lặng thở dài, Diệp Đình Phương cùng Diệp Đình Nạn một đạo sóng vai rời đi, Lão Phu nhân phòng. Bằng không, ta đi một chuyến tần ra Diệp Đình Nạn do dự hạ. Đối Diệp Đình Phương nói. Mấy ngày nay, Tần Ly việc làm xác thật làm Diệp Đình Nạn cũng có chút thất vọng. Nhưng hắn trong lòng, sớm đem Tần Ly trở thành thân muội muội giống nhau. Mặc dù Tần Ly thật sự rời đi, lại là như cũ không bỏ xuống được. Tổ mẫu là cái mạnh miệng mềm lòng, chỉ cần Ly tỷ nhi nguyện ý lại đây chịu thua, bao lớn khí, tất nhiên đều sẽ tiêu càng nghĩ càng cảm thấy là có chuyện như vậy. Diệp Đình ngạn cấp Diệp Đình Phương công đạo một tiếng, trực tiếp làm người chuẩn bị ngựa, ra phủ đi. Diệp Đình Phương hạ bậc thang, vừa định hồi chính mình sân, lại là cùng vội vàng lại đây quảng ra, đụng phải vừa vạn. Tiểu thư lúc này nhưng rảnh rỗi. Mới vừa rồi, phía dưới mấy cái nông trang trang đầu lại đây, nói là năm nay nhận được chủ tử gân nước, ông trời lại chiếu ứng, mưa thuận gió hòa dưới, thôn trang được được mùa. Lương thực ở ngoài, còn tặng chút mới mẻ cá tôm, còn có một ít tử trái cây. Tiểu thư xem muốn hay không làm người lúc này liền cho ngài đưa tới chút. Diệp Đình Phương vốn dĩ có chút không chút để ý, chợt nghe được trái cây hai chữ, ra đầu tức khắc có chút tê dại. Cốt truyện quân sẽ không như vậy cường đại đi. Mặc dù chính mình đã nhắc nhở Huyền Dạng, phùng khác người vẫn là đem trang kim đậu xe đưa vào tới. Có Huyền Giác ở bên như hổ rình ngồi, thật là nói vậy, sợ là sẽ ra đại sự. sắc mặt tức khắc có chút không hảo. xe đã vào phủ sao? xác định tất cả đều là trang đầu đưa tới đồ vật. Trái cây có bao nhiêu, lúc này ở đâu đâu. Xem Diệp Đình Phương biểu tình không đúng, quản gia mạc danh cũng có chút khẩn trương. Trang đầu trước xong nợ sau, đã đi rồi. Đưa đồ vật nhiều, lương thực, trái cây linh tinh, có mười mấy chiếc xe đâu. Bọn họ đi rồi cũng không có bao lâu. Tiểu thư nếu là muốn gặp một lần, lão nô này liền làm người qua đi truy. Mỗi năm lúc này, phía dưới trang đầu đều sẽ lại đây dâng tặng hiếu kính. Lão phu nhân cũng không để ý, đồng loạt đều là giao cho quản gia xử lý nay vẫn là nhìn Diệp Đình Phương sơ trong tay tạng, quản gia mới có thể đặt đặt lại đây bẩm báo một tiếng. Theo ý ngươi nói, chạy nhanh làm người đem trang đầu tất cả đều truy hồi tới. Cẩn thận chút, đừng làm ra động tĩnh gì Diệp Đình Phương dưới chân không ngừng. Ngươi lành ta qua đi rừng xe tử địa phương nhìn xem. Chờ tới rồi tiền viện, mới phát hiện bên ngoài cũng không phải là ngừng mười mấy chiếc xe lớn. Xe bên còn một chữ bài khai, có mười mấy cái giỏ che, gà, vịt, ngỗng, trứng ở ngoài, còn có mấy đầu đại phi heo linh linh ca tôm. Xe lớn mặt trên tác động loạt dùng khô thảo cái, phía dưới là cái gì, nhưng thật ra không rõ ràng lắm. Đem mặt trên thảo lộng rớt. Diệp Đình Vương phân phó nói: "Chạy nhanh, chiếu tiểu thư lời nói đi làm." Diệp gia người hầu tiến lên, luồn cung tay chân đem mặt trên khô thảo xóa. Diệp Đình Vương tầm mắt trực tiếp rơi xuống thứ bảy chiếc xe thượng, mặt trên chất đầy tròn xoe dưa hấu, thậm chí còn có rất nhiều là quả bưởi trái rửa linh tinh phương nam trái cây. Đây là ai đưa tới? Quản gia chạy nhanh nhìn xuống tay Trung đơn tử Nam Lương quận trị hạ trang đầu Lâm Đạt đưa tới, nói là bọn họ thôn trang thượng dưa hấu lớn lên hảo, một vị Nam điệu tới thương nhân liền tìm tới cửa, nói là hắn vận chút phương nam quả tử lại đây. Lúc này chuẩn bị hồi nam, liền muốn dùng trong tay hắn phương nam quả tử đổi chút thôn trang thượng dưa hấu vận trở về chút buôn bán. Lâm Đạt nếm hạ, cảm thấy mùi vị nói còn thành, liền nghĩ đổi chút hiếm lạ vật, quyền đương cấp trong phủ cấp các vị chủ tử hiếu kính. Diệp Đình Phương nhìn trầm trầm kia xe trái cây. Một lòng thỉnh thịch thông loạn nhảy cái không ngừng. Nam địa, nào đó đại thương nhân. Như thế nào càng nghe càng giống A ngàn phòng vạn phòng, thế nhưng vẫn là không có phòng trụ phùng khắp cùng trương thành sao. Nhất thời tâm loạn như ma. Một hồi lâu mới miễn cưỡng bình tĩnh trở lại, tay lung tung ở trên xe loạn điểm một chút. Cái này, cái này, còn có cái này. Tất cả đều đưa đến ta trong phòng đi. Nghĩ nghĩ lại phân phó thị vệ. Đi cá nhân, tìm cô ra lại đây, còn có những cái đó trăng đầu, truy hồi tới sau. Trước tìm cái lấy cớ, tạm thời lưu lại bọn họ. Xem Diệp Đình Phương mang theo một sọt trái cây trở về, lục lạc mấy người vội xung tới. Diệp Đình Phương thanh đao tiếp nhận tới, lại là không riêng không được các nàng hỗ trợ, còn đem vài người tất cả đều đuổi đi ra ngoài. Chờ lục lạc các nàng lui ra, Diệp Đình Phương cầm đao qua lại địa bộ, lại chính là không dám hạ đao. Đến cuối cùng, cắn răng một cái, tiên triều tròn xoe dưa hấu chém đi xuống. Đao còn rất nhanh, dưa hấu răng rắc chia làm hai nửa. Nước sốt văng khắp nơi dưới, Diệp Đình Phương rốt cuộc lại sống lại đây. Không có vàng, thật là dưa. Diệp Đình Phương rốt cuộc có chút sức lực, vội lại chém khai hai cái quả bưởi, cũng là thật sự. Đến viên cuối cùng một cái trái dừa khi, Diệp Đình Phương tay đã không run lên. Hẳn là thật là chính mình đa tâm đi. Rốt cuộc đêm tự mình ra tay, sao có thể còn sẽ làm Trương Thành có cơ hội thừa nước đục thả câu. Cố định hảo trái dừa, lại lần nữa dơ tay chém xuống, trái dừa quả nhiên theo tiếng mà khai. Lại là cũng không có màu trắng nước suốt nhì chảy ra, nhưng thật ra từng viên hạt đậu vàng, xôn xao dài đầy đất. Diệp Đình Phương cả kinh chân mềm nũng, một chút ngã ngồi ở ghế trên, sắc mặt đi theo trở nên trắng bệnh. Rõ ràng đã có điều đề phòng, trưng thành hạt đậu vàng lại vẫn là vào phủ, chẳng lẽ cốt truyện thật là không thể sửa đổi. Kia chẳng phải là nói, chính mình về sau, vẫn là có cực đại khả năng đi theo cốt truyện phát triển, gả cho huyền Giác, sau đó Diệp ra suy tàn, huyền dạ thân chết chính mình thì tại Huyền Giác Đăng cơ lúc sau cùng Nguyên Chủ giống nhau bị đánh tới lanh cung chịu đủ tra tấn cuối cùng đi đời nhà ma càng nghĩ càng sợ đang mồ hôi lạnh ròng ròng môn đột nhiên một vang Diệp Đình Phương quay đầu lại lại là Lục Lạc chính dẫn Huyền Dạ tiến vào Diệp Đình Phương bạch mặt đứng lên lại là hoàn toàn xem nhẹ Lục Lạc tồn tại một đầu chui vào Huyền Dạ trong lòng ngực lâu như vậy Diệp Đình Phương sớm đã hoàn toàn tiếp nhận rồi này một đời người nhà cái loại này chưa bao giờ thể hội quá hòa tan huyết mạch thân tình Làm nàng cảm giác sâu sắc hạnh phúc rất nhiều, càng là quý trọng không thôi. Đến nỗi nói huyền dạ, càng là ái đến trong cốt thủy. Đừng nói trơ mắt nhìn hắn đi tìm chết, chính là thương một chút, Diệp Đình Phương đều cảm thấy vô pháp tiếp thu. Bên cạnh lục lạc, chậm nhìn thấy Diệp Đình Phương như vậy hành động, rõ ràng hoảng sợ, mặt tức khắc đỏ, vội không ngừng rời khỏi tới, đi rồi vài bước, lại vội xoay người, giúp đỡ giữ cửa dấu thượng. Phần 75 Huyền dạ đáy mắt tức khắc tối xâm lại, hai người ngầm ở chung khi. Hắn tự nhiên có thể cảm nhận được Diệp Đình Phương ấm áp tình yêu, lại vẫn là lần đầu tiên ở có người khác ở khi, Diệp Đình Phương cũng như vậy không chút nào che giấu đối hắn tình ý. Rõ ràng phát hiện, sợ là có cái gì không tốt sự tình đã xảy ra. Lại là lo lắng lại là đau lòng, vội vốc trụ Diệp Đình Phương eo, làm nàng ngồi ở chính mình trong lòng ngực, nhẹ nhàng vô nàng bối, cùng an ủi tiểu hài tử dường như. Không có việc gì, Phương Tỷ Nhi không sợ a, ta ở đâu? Dựa vào huyền dạ trong lòng ngực, Diệp Đình Phương một hồi lâu mới hoán lại đây, chỉ chỉ bàn thượng một mảnh hỗn độn trung kim đầu. Đêm, ngươi xem. Huyền dạo phía trước một lòng tất cả tại Diệp Đình Phương trên người, nghe nàng như vậy vừa nói, mới chú ý tới không đúng. Quay đầu nhìn thấy bàn thượng bị chém thành hai nửa trái rửa trung kim đầu, rõ ràng ngẩn ra một chút. Như thế nào nơi này cũng có. Rõ ràng phía trước, Trương Thành cùng phùng khắc muốn đưa hướng Diệp Phủ trang trí quá trái cây, đã bị chính mình trước tiên dùng bình thường trái cây cấp thay thế. Cái gì kêu cũng có. Diệp Đình Phương sừng sốt, không đợi nàng phục hồi tinh thần lại, quản ra một đường chạy vội vọt tiến bảo. Tiểu thư, tiểu thư, không hảo, tứ hoàng tử mang theo người tới, nói là chúng ta trong phủ có dấu phùng khắc tham ô tăng bạc. Huyền giác thế nhưng tới nhanh như vậy. Diệp Đình Phương đầu hóng một chút, càng tin tưởng phía trước suy đoán. Huyền giác căn bản đã sớm biết chuyện này, lúc này chạy tới, càng rõ ràng chính là vì muốn nhầm vào diệp ra. Chương 73. Đêm này mấy xe đồ vật toàn cấp lôi đi. Cầm đầu võ tướng tên là Tề Vĩ, trước mắt ở cửu môn đề đốc hồng mận anh thủ hạ làm việc. Hắn phía sau cách đó không xa, còn lại là tứ hoàng tử huyền giác chính khuynh tay mà đứng. Hai người dưới chân, còn lại là bị trói thành một chuỗi diệp ra hạm nhân. Nghe thấy rồn dập tiếng bước chân, hai người đồng thời quay đầu lại, vừa lúc nhìn thấy cùng nhau mà đến diệp đỉnh phương cũng huyền dạ hai cái. Thấy hai người sóng vai mà đến, một bộ rất là thân cận bộ dáng, huyền giác sắc mặt đầu tiên là trầm một chút, ngay sau đó khỏe miệng hơi hơi cong lên. Huyền Dạ cũng ở chỗ này, sự tình sợ là có chút phiền phức. Nghĩ lại tưởng tượng, làm chính mình cái này từ trước đến nay mắt cao hơn đỉnh hảo đường đệ. Chính mắt nhìn hắn nữ nhân bị áp lên xe chở tủ, kia trường hợp cũng nhất định rất có ý tứ đi. Nhưng thật ra kia tề vĩ, nhìn lên gặp mặt trầm như nước huyền Dạ, lập tức liền có chút sợ hãi. Cũng may có huyền giác đứng ở bên cạnh, mới miễn cưỡng đứng vững thân hình. Thế tử ra, A đêm ngươi cũng tới. Huyền giác nhưng thật ra thái độ nhẹ nhàng thậm chí còn có nhàn tâm quay đầu hướng về phía Tề Vi treo chọc nói Tề tướng quân cái này điên tâm đi có A đêm ở cái dạng gì gian dảo đồ đệ đều khó thoát lưới pháp luật Tề Vi cũng là cái thông minh nghe vậy lấy lại bình tĩnh hướng huyền dạ vừa chắp tay cười nịnh nọt nói có tứ hoàng tử cùng thế tử ra cùng nhau tỏa chấn tuy trước tin tưởng 30 vạn thuế bạc rơi xuống thực mau là có thể tra ra manh mối lại là nhận định tăng bạc liền ở Diệp gia ý tứ ngang nhiên kê biên tài sản Diệp tướng phủ Tề vĩ ngươi là phụng ai mệnh lệ, hoàng thượng, hay là là, tứ hoàng tử. Huyền dạ ngữ khí đạm nhiên, tề vĩ trong lòng lại là lộ bột một chút, chính là huyền dắt cũng túc hạ mày. Nam địa tham ô án phát sinh mỗi một bước, đều cùng huyền dắt trong trí nhớ giống nhau như lúc. Huyền dắt không ngừng muốn được đến trương thành ý đổ vu hoan diệp hồng sương kéo hắn xuống nước kia 30 vạn lượng bạc, càng muốn muốn mượn cơ hội vặn ngã diệp ra, lớn mạnh chính mình thế lực. Thậm chí nhận định, này một đời. Chính mình sẽ so đời trước càng tốt cũng có thể sớm hơn được đến huyền dạ trong tay không chế thế lực. Mà Tế Vĩ, chính là đời trước huyền giác lấy đi diễm vệ tư sau, chọn lựa ra tới tiếp nhận huyền dạ chấp trưởng diễm vệ tư người. Đường đệ ngươi nói như vậy, lại là đứng ở ai lập trường thượng? Phu Hoàng, hoặc là, nhạc phụ ngươi. Huyền giác hơi hơi cười nhạt, khi thế lại là chút nào không kém gì huyền dạ, ngươi đừng quên, cầm ý đi vệ cũng hảo, diễm vệ tư cũng thế, muốn bảo đảm đều là quốc gia ích lợi mà không phải tùy ý ngươi lấy tới làm cá nhân tư binh. Những lời này lên án thật sự so chi huyền dạ lời nói, còn muốn ác độc. Rốt cuộc, cái gọi là giường chi sườn há dung người khác ngủ say, sẽ đem cẩm y hề vệ cùng diễm vệ tư tất cả đều giao cho huyền dạ trong tay, coi trọng chính là hắn trung thành và tận tâm, nếu là biết hắn có dị tâm. Đức Tông lại là nhân đức, cũng tất nhiên vô pháp chịu đựng huyền dạ làm ra ủng binh tự trọng sự tình tới. Như vậy nói, tầm mắt lại ở diệp đình phương trên người băn khoăn một lát. Giống như lời nói thâm thiếu nói. Đại trưởng phu sợ gì không có vợ. Đường đệ chớ nên bởi vì một nữ nhân, làm ra sai lầm lựa chọn. Nói, chuyển hướng tề vĩ. Phân ra đi một bát người đi nội viện. Nếu tới, huyền giác can uống không chỉ có riêng ở trái cây trên xe một vạn năm ngàn lượng bạc đổi thành kim đậu thượng. Hôm kia cái diệp ra kia lão chủ chứa không phải trước mặt mọi người cho ly tỷ nhi nan khăm sao. Hôm nay cái chính mình liền phải làm nàng minh bạch, khi dễ chính mình nữ nhân sẽ có cái gì hậu quả. Còn nữa chính là, nếu có thể dựa vào trái cây trong xe kim đầu, chứng thực Diệp Hồng Sương chủ mưu tội danh, Hoàng thượng tất nhiên sẽ hạ lệnh xét nhà. Đương nhiều năm như vậy thừa tướng, Diệp ra thứ tốt tất nhiên không ít, nếu tới, như thế nào cũng muốn đuổi ở Hoàng thượng trước, nhiều lộng đi tốt hơn đổ vật. Rốt cuộc trước mắt yêu cầu làm sự tình nhiều lắm đâu, kia sự kiện không được dùng đến tuyệt bút ngân lượng. Lời này, cũng là ta muốn nói cho tứ Hoàng tử. Một nữ nhân thôi, liền đáng giá tứ Hoàng tử như thế đại động can qua thế nhưng liền đường triều tướng ra cũng dám vu oan hãm hại. Xác lệnh trí hôn, nói chính là ngươi đi. Huyền giác đầu tiên là trong lòng một lộ bộ, ngay sau đó hít ngược một hơi khí lạnh. Huyền dạng như vậy nói chuyện, không phải là phát hiện cái gì đi. Vội đem phía trước làm sự, ở trong đầu tinh tế qua một lần, tin tưởng tuyệt không có chút nào bại lộ, rốt cuộc lại yên lòng, biểu tình cũng biến thành không kiên nhẫn. Huyền giác ngươi đây là muốn một con đường đi tới cuối, nhất định phải bao che dịp ra. Sự muộn tắc có biến, thật là kéo dài đi xuống. Làm Diệp Hồng Sương kia láo thất phu phục hồi tinh thần lại, kế hoạch của chính mình không thấy được có thể thuận lợi thực thi. Lập tức cũng không kiên nhẫn lại cùng Huyền Dạ rong rải, trực tiếp nhìn về phía Tề Vĩ. "Lục xoát. Tề Vĩ lên tiếng, vừa muốn hạ lệnh, trước mắt hắc hát ảnh chợt lóe, ngay sau đó, chân cong chỗ liền truyền đến một trận đau nhức, đau Tề Vĩ kêu thảm thiết một tiếng, một chút héo đốn trên mặt đất, lại là hai chân tự đầu gối dưới, đồng thời bẻ gãy. Tề Vĩ phía sau đám kia hổ lang chi binh, vốn đang ở xoa tay hừ hừ, Thời buổi này ai không biết ta xét nhà căn bản chính là phát tài làm giàu một cái lối tắt. phàm là có thể tắt một chút thứ tốt tiến chính mình lương quần, nói không chừng là có thể để được với năm nay một năm đồng lộc. Dễ thân mắt nhìn thấy tề vĩ bị huyền dạ một chân đá đoạn hai chân, vừa rồi hưng phấn, tất cả đều hóa thành mồ hôi lạnh, đầm địa mà xuống. Lại là mặc cho huyền dạc như thế nào hô quát mệnh lệnh, tất cả mọi người xúc cùng chim cút dường như, ngơ ngác đứng thẳng bất động tại chỗ, một cử động cũng không dám. Hào hào hào. Huyền giác khó thở phản cười, dám trước mặt mọi người đánh giết mệnh quan triều đình. Huyền dạ ngươi ăn hùng tâm báo gan không thành. Vẫy tay gọi tới thị vệ, tháo xuống trên người ngọc bội đưa qua đi. Ngươi cầm tiếng cung, đem nơi đây sự tình nói cho phụ hoàng, cùng hắn lao nhân ra nói, lại không chạy nhanh phái người tới, chẳng những tang bạc sẽ bùn nhập biển rộng, lại không thể tra, chính là cánh mạng của ta, cũng tất nhiên khó bảo toàn. Huyền dạ trước sau hổ ở Diệp đình phương trước người, mặc cho Huyền giác người nhảy nhót lung tung, nổi trận lôi đình Lại là không, có chút nào phản ứng. Xem Huyền Giác thị vệ cưỡi ngựa xông ra ngoài, Diệp phủ quản gia cũng lặng lẽ làm người chuẩn bị ngựa, từ nhỏ môn ra tới. Đầu tiên là vọt tới hoàng cung, không nghĩ tới tìm một vòng nhi, cũng chưa thấy Diệp gia xe ngựa. Không làm sao hơn, chỉ phải lại quay đầu ngựa lại, một đường đánh mã hướng Tần gia chạy như điên mà đi. Phía trước phụng lão phu nhân mệnh, hướng Tần gia cấp Tần Ly đưa quá quần áo trang sức linh tinh đồ vật, nhìn thấy là Diệp phủ quản gia, Tần gia người gác cổng vội mở cửa, phóng hắn đi vào. Lại tha thiết nói cho hắn, Diệp Đình Ngạn lúc này đang ở nội viện cùng Tần Ly nói chuyện. Tần ra sân tiểu, quản gia đảo cũng không cần người chỉ dẫn, một đường chạy chậm liền chạy tới nội viện. Qua đi khi, chính nhìn thấy Diệp Đình Ngạn cùng Tần Ly ở trong viện một cây cây lưu hạ, tương đối mà ngồi tình hình. Tần Ly đôi mắt hồng hồng, khỏe mắt còn có nước mắt, rõ ràng mới vừa đã khóc, nhìn thấy từ bên ngoài tiến vào quản gia, lau hạ khỏe mắt. Quản gia lại đây, sợ là muốn thỉnh huynh trưởng trở về. Ly nhi biết. Minh trưởng yêu thương Ly Nhi, nhưng đuổi Ly Nhi ra tới chính là Lao Phu Nhân. Muốn nói mấy ngày nay ở Tần Gia, nhớ tới phía trước ở Diệp Gia đủ loại, Tần Ly không phải không hối hận. Đặc biệt là của hồi môn một chuyện, rõ ràng là Tần Gia lửa chính mình. Thậm chí trở về Tần Gia lâu như vậy, mặc cho Tần Ly Minh kỳ ám chỉ, từ Lưu Thị cho tới Tần Ngọc Lâm, đều là nói gần nói xa, căn bản không có cho nàng cái công đạo y tứ. Nếu nói duy nhất làm Tần Ly an ủi, Chính là tần gia trên giới đối nàng ngoan ngoan phục tùng cùng mọi chuyện vụng tần ngọc lâm lại quán sẽ là người, xem tần ly không thói quen tần gia ẩm thực, liền sẽ đặc đặc đi tiểu lầu cho nàng mua một hai cái đồ ăn trở về, lại không ngừng quảng cáo dùm bèn, tần ly cũng không phải là cùng cái này thân cha càng thêm thân cận. Nhưng đó là mấy ngày trước đây, liền ở hôn quá thượng, huyền giác đột nhiên lại đây, cùng tần ly nói một sự kiện, diệp gia ngày gần đây nội, sẽ có đại nạn, làm nàng ngàn vạn nhớ rõ cùng diệp gia bảo trì khoảng cách. Mặc dù Diệp ra người cầu đến trước mặt, cũng quyết không thể mềm lòng. Nghe Tần Ly một ngụm một cái lao phu nhân, Diệp đình ngạn trong lòng từng đợt lệnh cả người. Lại nói như thế nào cũng là dưỡng nàng nhiều năm như vậy tổ mẫu, nhưng từ chính mình lại đây lâu như vậy, Tần Ly lại là luôn mồm lao phu nhân, một cái bà ngoại cũng không chịu kê ợ. Nhất thời thương cảm vô cùng. Ly tỉ nhi, tổ mẫu đối với ngươi thế nào, chính ngươi trong lòng cũng minh bạch. Mặc dù mấy ngày nay có chút hiểu lầm, nhưng tổ mẫu tuổi lớn, chúng ta làm tiểu bối. Lời nói còn chưa nói xong, quản gia đã tới đến phụ cận, trực tiếp quỷ xuống dập đầu nói. Thiếu ra, ngài mau ra đi thôi, tứ hoàng tử mang theo người muốn kê biên tài sản chúng ta tướng phủ. Kê biên tài sản tướng phủ. Diệp đình ngạn cả người đều ngốc. Rốt cuộc sao lại thế này, người chậm rãi nói. Tướng phủ trước mắt đã bị tứ hoàng tử mang người cấp vây thượng. Cô ra vừa lúc đổi tới, tứ hoàng tử nói cô ra bao che diệp ra, cô ra nói tứ hoàng tử vì tần cô nương nhằm vào tướng phủ, hai bên còn đánh nhau rồi. Lão nô khó khăn tìm một cơ hội chạy ra, vốn dị muốn đi tìm tướng ra, nhưng đi theo tướng ra hầu hạ mấy cái tiểu tử, một cái cũng chưa ở ngoài cung. Nói lại cùng tần ly dập đầu. Tần cô nương, hồi tần ra là chính người lựa chọn, cùng diệp ra người có quan hệ gì đâu. Xem ở diệp ra dưỡng người lâu như vậy tình cảm thượng, Lao nô cả gan thỉnh tiểu thư trở về cấp tứ hoàng tử giải thích một chút. Lao phu nhân trước mắt nhiễm bệnh trên giường, thật sự chịu không nổi kinh hách. Tần ly lại là hướng bên cạnh lui một bước. Tránh đi quản gia quỳ lệ, chảy nước mắt nói. Các người đây là muốn bức ta chết sao? Lúc trước lao phu nhân như thế nào xua đổi ta, mọi người đều là chính mắt thấy. Nói nữa, tứ hoàng tử mặc dù là ta tương lai phu quân, hắn càng là hoàng thượng nhi tử, cũng là liệt quốc thần tử, ta một nữ hài tử thôi, như thế nào có thể tả hữu được hắn? Trong miệng nói, làm như rốt cuộc không chịu nổi, vô cùng ủy khuất bụng mặt khóc lóc xoay người liền chạy. Tần cô nương, quản gia không nghĩ tới, tần ly thế nhưng là cái dạng này phản ứng. Vội muốn đứng dậy đuổi theo, lại bị Diệp Đình Nạn giữ chặt, sâu thẳng cười. Thôi, chúng ta đi thôi. Chết không được tổ mẫu không được chính mình lại đây, nguyên lai, like, nàng sớm đoán được, sẽ là cái dạng này kết quả sao? Chỉ cảm thấy trước mắt người này là Tân Ly, lại giống như không phải. Diệp Đình Nạn đánh mã trở lại Diệp Gia Khi, vừa lúc gặp phải một đường bay nhanh phụng hoàng mệnh mà đến thiên gia sứ giả. Bị vây quanh chạy ở đằng trước như cũ là Lý Đức Toàn. Xem Lý Đức Toàn một đầu hãn, Rõ ràng này một đường đuổi đến không phải giống nhau cấp, nhìn thấy Diệp Đình Ngạn, thậm chí không kịp chào hỏi, trực tiếp rủ ngựa vọt đi vào, Diệp Đình Ngạn đi theo phía sau hắn, cũng vào nhà mình. Nhập môn ánh mắt đầu tiên, liền nhìn thấy tiền viện một mảnh hỗn độn, trâu xanh gì đó quăng ngã đầy đất không tính, còn có mặt mũi bầm dập bị trói lên hạ nhân. Lý Đức Toàn cũng rõ ràng nhìn thấy một màn này, nhất thời đôi mắt co giật. Đến nỗi như cũ rằng co Dương cung bạt kiếm huyền giặc cùng huyền dạ, cũng đồng thời nhìn qua. Thấy là Lý Đức Toàn, Huyền giác biểu tình bương lỏng, giọng căm hận nói: "Mời đến nhưng có thánh chỉ." Phía trước lại đây khi, Vi Phong Ngừa Hoàng thượng nói hắn vô cớ xuất bình, Huyền giác cũng là phái người hướng trong cung tặng lời nhắn, chỉ nói là trong lúc vô tình bắt được Trương Thành một quảng ra từ hắn trong miệng, tệ ra một cái đáng sợ sự thật. Phùng Khác tham ô án, chủ nhiệm thế nhưng là cao ngồi sân phơi phía trên diệp hồng xương, thậm chí tăng bạc cũng đã đưa vào diệp phủ. Vi Phong Ngừa sự tình có biến, hắn mới dẫn người đi trước diệp ra. Phần 76 Không nghĩ tới huyền dạ thế nhưng cũng ở còn đánh gãy tề vị hai chân, sợ tới mức tất cả mọi người không dám lại động. Huyền giác chỉ phải phái thị vệ lần thứ hai vào cung, còn làm hắn cố ý hồi phủ, trực tiếp háp lên trương thành quản gia cũng đoạt được khẩu cung, cùng nhau đến trong cung. Vốn định còn cần chút thời gian đâu, không nghĩ tới Lý đức toàn nhanh như vậy liền chạy tới. Bước tiếp theo chỉ cần đem này đó xe lớn cấp chạy trở về, chứng thực Diệp Hồng Sương tội danh là được. Huyền giác tiếp chỉ. Lý Đức Toàn cơ hồ là từ trên ngựa lăn xuống tới, còn không có đứng vững, liền trực tiếp rút ra thánh chỉ nói, Hoàng thượng có mệnh, huyền giác tức khắc mang mọi người rút khỏi diệp tướng phủ, không được có lầm. Huyền giác trên mặt tươi cười còn không có liệm đi đâu, nhất thời cả người đều có chút phát cương. Ngươi, ngươi nói cái gì? Lý Đức Toàn nên không phải lộng phân giả thánh chỉ đi. Không có người so huyền giác càng rõ ràng, Đức Tông đối cái này tham ô án có bao nhiêu coi trọng. Lý Đức Toàn đã thu thánh chỉ, biên hướng huyền giác trong tay tắc. Biên thấp giọng nói, 30 vạn lượng tang bạc đã tử cầm ý về áp giải đến trước mặt hoàng thượng, nghe nói ngài thế nhưng mang binh kê biên tài sản diệp tướng phủ, hoàng thượng lúc này chính đại phát lôi đình. Chương 74 Người nói cái gì? Huyền giác trở tay liền bắt lấy Lý Đức toàn thủ đoạn, dùng sức quá lớn, nguy hiểm thật không đem Lý Đức toàn thủ đoạn cấp vạn gãy, người lặp lại lần nữa. Ai ra, tứ hoàng tử, ngài mau buông tay, buông tay Lý Đức toàn đau mồ hôi lạnh đều xuống dưới, khó khăn mới tránh thoát mở ra. Nếu không phải đứng ở trước mặt chính là tứ Hoàng tử Huyền Giác, Lý Đức toàn hận không thể một chân đã qua đi. Nhà ta mới vừa nói đều là thật sự, hiện nay kia 30 vạn lượng tăng bạc liền ở Hoàng thượng trước mặt đâu, cũng bị chảo, còn có Trương Thành, Trương Thành đem cái gì đều chiêu. Tứ Hoàng tử ngài vẫn là chạy nhanh tiến cung diện thánh. Hướng Hoàng thượng thỉnh tội đi. Trương Thành, Trương Thành bị bắt. Huyền Giác đột nhiên nhận thấy được trên đời này lớn nhất các ý. Làm liệt quốc lớn nhất lương thực thương nhân. Trương Thành nói là phú khả địch quốc cũng không quá. Hơn nữa hắn cho tới nay tích cực đắp nạn đại thiện nhân thanh danh, tiếp trước lúc này, căn bản là không có người đem Phùng Khắc tham ô án chủ mưu cùng hắn liên hệ lên. Hơn nữa người này không phải giống nhau giảo hoạt ngon động, bên này dựa theo cùng Phùng Khắc thương nghị, đem điển kim đậu trái cây vận đến Diệp gia, bên kia liền thu thập trong nhà hơn phân nửa tài vật, gần mang theo thích nhất nhi tử, đem mặt khác sở hữu thê thiếp con cái tất cả đều vứt xuống dưới, liền trực tiếp từ thủy lộ ngồi thuyền ra biển thậm chí thẳng đến vùng khắc tuyệt vọng dưới, phản cắn diệp hồng xương lại phản cắn ra trương thành sau, triều đình cùng với trương thành mặt khác ra tiểu mới phát hiện, hắn thế nhưng đã sớm xa chạy cao bay. kiếp trước chính là thẳng đến huyền dắt chết, đều không có lại tìm được trương thành tung tích. muốn nói phía trước, huyền dắt cũng bí mật mời giang hồ nhân sĩ đi chặn đường trương thành, rốt cuộc trương thành trong tay tài vật, sợ không phải này kẻ hèn 30 vạn lượng vài lần. chỉ tiếc hắn lại không biết, trương thành cái gọi là đi thủy lộ, rốt cuộc là như thế nào kế hoạch. Lại từ nơi nào thượng thuyền, đã nhiều ngày nhận được tin tức đều là, cũng không có tìm được Trương Thành hành tung. Mà hiện tại, Lý Đức Toàn thế nhưng nói cho hắn, Trương Thành bị bắt. Thậm chí kia 30 vạn lượng tăng bạc cũng tìm trở về. Nếu là Lý Đức Toàn nói chính là thật sự, chính mình phía trước từ Diệp ra cái kia trang đầu Lâm Đạt trong tay lộng đi kia một xe lớn trái cây là chuyện như thế nào. Càng chịu không nổi chính là, trước mắt Lâm Đạt đưa đến Diệp ra này chiếc trái cây trong xe, nhưng còn có hắn mẫu phi cho hắn 1 vạn 5.000 ngàn lượng bắt đầu. Huyền giác một trận trời đất quay cuồng, huyết từng đợt thượng đâm. Có trong lòng trước tạp khai một cái trái cây nhìn xem, nhưng Lý Đức toàn liền cầm thánh chỉ ở bên cạnh nhìn đâu, càng đừng nói còn có như hổ rình ngồi canh giữ ở bên cạnh. Huyền giác tin tưởng, hắn thật dám vọng động nói, Huyền dạ nhất định so với hắn động tác càng mau. Cái gọi là kẻ thức thời trang tuấn kiệt, Huyền giác chỉ phải nhịn xuống muốn hộp máu xúc động, mơ màng hồ đồ lên ngựa, đi theo Lý Đức toàn hướng trong cung đi. Mặt khác tên lính tắc run run rẩy rẩy tiến lên nâng lên chết ngất quá khứ tề vĩ. Vì dạp trên mặt đất cấp huyền giác khái cái đầu, sám xịt đi theo rời đi. Nhìn liếc mắt một cái trước sau hộ ở Diệp Đình Phương trước người huyền dạng, Diệp Đình Nạn rõ ràng liền có chút kích động, tiến lên một bước, muốn ôm hắn một chút, không nghĩ huyền Dạ trực tiếp tránh ra, nhìn Diệp Đình Nạn trong ánh mắt càng tràn đầy ghét bỏ chi ý. Diệp Đình Nạn bị lộng cái xuống đài không được, ngẩn ra một chút, biểu tình đều có chút vằn mẹo, nghiền răng. Tiểu tử thúi. Đại ca. Huyền dạ hắn chỉ là không thói quen người khác rượi vào hắn thân cận quá sợ Diệp Đình Ngạn sinh khí, Diệp Đình Phương vội giúp đỡ giải thích. Diệp Đình Ngạn nhìn nhà mình muội muội liếc mắt một cái, biểu tình lại là càng thêm một lời khó nói hết. Muội tử nói như vậy, như thế nào có chút càng trọc tâm oa. Bởi vì sau này lui một bước, Huyền Dạ lúc này cùng Diệp Đình Phương cơ hồ là dựa gần. Nhất thời lại có chút đau đầu, chính mình cái này muội phu, giống như có chút quá không dành cách đối nhân xử thế, hắn lúc này còn không đem Phương tỷ nhi cấp cưới đi đâu. Chính mình cái này đại cứu tử, giống như liền không tính chuyện gì. Cũng may Diệp Đình ngạn trung quy chưa nói cái gì, nhấp chân hướng hậu viện tiếu lao phu nhân trước giường đi. Ta cũng muốn chạy về trong cung đi huyền dạ nhìn thoáng qua kia chiếc dưa xe, quay đầu nhìn về phía Diệp Đình Phương Khi, trên người mũi nhọn chi y đã hoàn toàn thu liễm, tức thì hóa thân trở thành một cái hộ nhãi con gà mái giả giống nhau, trong xe đổ vật nên nhập kho nhập kho, mặt khác chở ta trở lại lại nói. Cái gọi là mặt khác rõ ràng là chỉ Diệp Đình Phương trong phòng kia chém khai trái giữa kim đầu. Không thể nghỉ một lát như sao. Huyền dạ trong ánh mắt đều là tơ máu, còn có trên người phong chân ý, rõ ràng hẳn là kiềm trình mà hồi, lúc này không chừng mệnh thành bộ dáng gì đâu. Ta sẽ mau chóng gấp trở về huyền dạ ôn thanh nói. Phía trước phân phó qua bên người thân vệ, nhưng phạm là Diệp Đình Phương phái người truyền tin, cần phải muốn trước tiên đưa đến trong tay hắn. Mấy ngày nay một đường truy tung, bắt được Trương thành phụ tử. Lại thuận lợi tìm về tăng bạc, huyền dạ cơ hồ là ngày đêm kiêm trình chạy về Kinh Thành. Đến Hoàng thượng trước mặt trước ý chỉ sau, liền quần áo cũng chưa tới kịp trở về đổi một kiện, liền thu được thân vệ đưa tới tin tức, nói là Diệp Đình Phương vội vã thấy hắn. Trước mắt Diệp ra bên này tuy rằng không có việc gì, nhưng huyền dạc biểu hiện thật sự khả nghi, còn có kia mổ ra trái rửa sái da kim đầu, rõ ràng muốn vu hoan Diệp ra người không ngừng một đám. Diệp Đình Phương gật gật đầu, đi đến chỗ ngoặt chỗ, mắt nhìn bốn bề vắng lặng. Nắm lấy huyền dạ tay cầm riêu. Ta đã biết, ngươi cũng chớ có lo lắng ta, sự tình xử trí xong, nhớ rõ đi trước hảo hảo ngủ một giấc. Huyền dạ gật gật đầu, xoay người phải đi. Diệp đình phương rồi lại tiến lên một bước, từ sau lưng ôm hắn eo, đem đầu dán lên đi. Đêm, vất vả ngươi. Huyền dạ có chút khắc chế dương bước, bàn tay to cái ở diệp đình phương tay nhỏ thượng nhẹ nhàng vuốt với hạ, chỉ cảm thấy mấy ngày liền tới mỏi mệt tất cả đều không cánh mà bay. Tuy rằng là lạc hậu huyền giác một bước ra dịp ra, hai người lại cơ hồ là đồng thời đến hoàng cung. Lý Đức toàn chạy một mạch đi vào, rồi lại thực mau ra đây. Tứ hoàng tử, thế tử ra, hoàng thượng đã bại giá đại Lý Tự, hai vị xem. em. Không đợi hắn nói xong, huyền Dạ cùng huyền giác đồng thời lên ngựa, lại hướng đại Lý Tự mà đi. Hai người một trước một sâu đi vào, ánh mắt đầu tiên nhìn thấy, chính là đứng ở đường trước mấy chiếc xe ngựa bên Đức Tông. Vội đồng thời quy xuống, không đợi huyền Dạ đầu khái xuống dưới. Đức Tông đã tiến lên một bước, đem hắn kéo lên, cười đối hầu lập bên cạnh mặt khác đại thần nói. Này có thể nói là ta huyền gia thiên lý mã. Đến nỗi đồng dạng quỷ gối bên cạnh huyền giác, lại là nhìn như không thấy. Đem cái huyền giác cấp xấu hổ, hận không thể tìm cái khe đất chui vào đi. Đức Tông một khi đã như vậy nói, mặt khác đại thần tự nhiên sẽ không cầm phản đối ý kiến, lập tức cũng sôi nổi theo Đức Tông nói khen không ngừng. Thế tử ra tuổi trẻ tài cao. Thế tử ra lòng son dạ sát. Không hổ là Yến Vương ra thân thủ dạy dỗ ra cao đồ càng thêm sấn đến cùng vài vị phạm quan quỷ gối cùng nhau huyền rắc giống như vai hề giống nhau này đó trái cây còn chưa mở ra đâu đồng dạng đầy mặt mệnh mỏi diệp Hồng xương tiếp theo Đức Tông nói nói lại thật sâu nhìn thoáng qua quỷ trên mặt đất huyền rắc, cười khổ một tiếng hoàng thượng không biết lao thần hiện tại này trái tim còn bùn thông loạn nhảy cái không ngừng đâu Nếu là này đó trái cây không có kia 30 vạn tăng bạc lao thần cá nhân thanh danh sự tiểu bác điệu nạn dân sinh kế sự đại A Đức Tông gật gật đầu, trên nét mặt rõ ràng liền có chút nháy náy, Đem trụ Diệp hồng xương một con cánh tay, làm Diệp khanh chịu ủy khuất. Ngươi yên tâm, chuyện này, chấm nhất định sẽ cho ngươi một công đạo. Huyền Giác nghe được lại là một giật mình, chơ mắt nhìn một cái thị vệ đi hướng kia chiếc dưa xe, từ phía trên lấy cái trái dừa xuống dưới một quyền đi xuống, trái dừa nứt vì hai nửa. Hai nghe đến một trận len ken len ken giòn vang, ánh vàng rực rỡ cây đầu tức khắc giải đầy đất đều là. Đức Tông sắc mặt càng thêm không tốt, chỉ chỉ mặt khác thị vệ. Cắn răng nói: Các ngươi đều qua đi, đem trên xe trái cây tất cả đều tạc hai. Theo hắn ra lệnh một tiếng, còn thừa thị vệ phần phật tất cả đều vây quanh qua đi. Tuy là như thế, lại như cũ ước chừng dùng cá biệt canh giờ mới tính đem sở hữu trái cây tất cả đều tạc hai. Mắt nhìn vàng rực quang phô đầy đất đều là, ủy gối đằng trước phùng khắc rốt cuộc sủi lơ trên mặt đất, ủy dạp trên mặt đất không được lẩm bẩm. Hoàng thượng, tham mạng, Huyền giác còn lại là gắt gao nhìn trầm trầm nhảy đến chính mình trước mặt kia viên hạt đậu vàng. Trước mắt bất kỳ nhiên dần hiện ra đời trước, chính mình tạp khai trái cây, vàng phủ kín suốt một phòng tình cảnh. Hộ bộ quan viên đã chờ chứ, vội làm người tiến lên nước lượng, chờ lục tìm sạch sẽ cuối cùng một cái kim đầu. Hộ bộ thượng thư Lý Húc cùng thực báo tưởng ra kết quả. Tổng cộng tam vạn lượng vàng, chính hợp phùng khắc khẩu cung. Lại có thị vệ tiến lên mở ra mặt khác mấy chiếc xe lớn. Nay xe lớn, Trang còn lại là Trương Thành trước tiên Trang đến trên thuyền, muốn mang theo nhi tử đảo vong bàng thân chi vật. Mặc dù đã sớm biết trương gia hảo phú, nhưng nhìn thấy kia một xe xe vàng bạc châu áo, bao gồm Đức Tông ở bên trong, mọi người như cũ trận mắt há hốc mồm. Này còn chỉ là trương gia tài vật một bộ phận. Đức Tông sắc mặt tức khắc xanh mét một mảnh, đồng nhiên nhấp chân, trực tiếp cho phùng khắc một cái ấm áp chân. Đáng chết! Hút mồ hôi nước mắt nhân dân, còn vọng tưởng vu hãm trong cánh tay đắc lực chi thần, các ngươi như vậy vô sỉ tiểu nhân, còn có cái gì thể diện, sống tạm hậu thế. trong miệng nói Đồng nhiên lại một chân đem huyền giác cung cấp đá phiên. Còn có ngươi. Diệp tướng cái dạng gì người, cả triều văn võ cái nào không biết. Ngươi thế nhưng tin vào tiểu nhân chi ngữ, đối diệp tướng vọng thêm suy đoán, thật sự ngu xuẩn chi đến, đáng giận cực kỳ. Huyền giác thuận thế quỷ dạp trên mặt đất, không ngừng dập đầu. Phụ hoàng, nhi thần biết sai rồi, nhi thần thực xin lỗi phụ hoàng. Dùng sức quá mức, cái chán đều cấp đập vỡ. Ngươi là thực xin lỗi chấm sao? Ngươi thực xin lỗi chính là, Diệp tướng. Đức Tông tiếp theo mắng, Huyên Giác tức khắc hoàn hồn, vội không ngừng chuyển hướng Diệp Hồng Sương, rất là quan cô nói: Diệp tướng, phía trước Giác Cơ duyên xảo hợp dưới, bắt được Trương Thành quảng ra, từ trong miệng hắn biết, Trương Thành đem tang bạc đưa hướng tướng phủ, ý đồ hãm hại Diệp tướng, cũng là Giác không cha, thế nhưng lầm tin nhân ôn, Giác trước mắt đã biết sai rồi, hoặc đánh hoặc phạt, toàn bằng Diệp tướng xử trí, Giác tuyệt không chút nào câu oán hận. Mới vừa rồi Đức Tông việc làm, Diệp Hồng Sương thấy thế nào không, ra. Hoàng thượng rõ ràng là muốn giữ gìn nhi tử ý tứ, lập tức chỉ rũ mí mắt nói. Tứ hoàng tử nói quá lời, đều nói ra có gia pháp, quốc có quốc quy, tứ hoàng tử muốn như thế nào, tự nhiên, có hoàng thượng xử trí, diệp mô không dám xen vào. ngư khí lãnh đạm đến cực điểm. Huyền giác nghe được trong lòng rét run, diệp hồng xương cái này lao thất phu thế nhưng liền mặt mũi tình đều không muốn làm, rõ ràng là cùng chính mình hoàn toàn ly tâm. Diệp khanh yên tâm, chân tất nhiên sẽ cho ngươi một công đạo. Đức Tông đấy mắt cũng có chút bất đắc dĩ. Nhi tử quả nhiên đem Diệp tướng đắc tội hận, xem ra chính mình mới vừa rồi kia một chân cũng không có làm Diệp hồng xương ngôi giận, lạnh lùng liếc quỳ trên mặt đất huyền rắc liếc mắt một cái. Trẫm nghe nói, ngươi đem Diệp gia làm cho hỏng bét, trẫm phạt ngươi bồi thường Diệp tướng hai vạn lượng bạc, lấy làm tu chỉnh tướng phủ chi dùng. Lại có, ngươi ở trong triều phái đi, cũng trước tá đi, mấy ngày nay liền ở trong phủ đóng cửa ăn năn thôi. Chương 75 trong triều phái đi cũng muốn cấp tá. Huyền giác tức khắc chón váng. Trọng sinh tới nay, tự nghĩ phải làm sự tình quá nhiều, huyền giác chính là bắt tay đầu bạc tất cả đều đầu nhập vào đi vào. Chứ bỏ mượn sức nhân mạch ở ngoài, càng là dựa vào chính mình nắm giữ tiên cơ, cho chính mình chế tạo một cái lại một cái khó được kỳ ngộ. Trong lúc này, huyền giác không thể nói không nỗ lực, lại có kia ngọn lửa tính đồ án xuất hiện, huyền giác thực mong ở vài vị hoàng tử trung trổ hết tài năng, rất là đến Đức Tông Nghệ Trọng. Phần 77 Phía trước đầu tiên là ở lễ bộ. Không lâu lại điều nhiệm đến hộ bộ, đưa ngồi đạo nhi vừng ra, như vậy thù vinh, căn bản chính là mặt khác hoàng tử chưa bao giờ từng có. Trước mắt trong dự đoán 30 vạn lượng bạc trắng không có được đến không tính, còn muốn thâm vốn đi vào 3-4 vạn lượng, càng vô pháp tiếp thu chính là, liền trên người hắn chức vị, cũng muốn bị tước. Kia chẳng phải là nói, trọng sinh tới nay sở hữu nỗ lực, tất cả đều muốn hủy trí nhất đán. Mà này đó, căn bản chính là phía trước huyền rắc vì Diệp Hồng Sương thiết kế tốt đa. Phu Hoàng Chờ tới rồi trong hoàng cung, Huyền Giác một chút quỷ rạp xuống Đức Tông trước mặt, và ánh mắt Nhi đều phải đỏ. Đức Tông lại như cũ cơn giận còn sót lại chưa tức, trên cao nhìn xuống nhìn một đường đi theo chính mình Huyền Giác, banh mặt nói. Như thế nào, người đây là không phục. Nhi thần không dám. Huyền Giác trong miệng nói không dám, lại là quỷ dạp trên mặt đất dùng khái cái đầu. Ngạnh thanh nói, Nhi thần chỉ là cảm thấy bị khuất. Nhi thần biết phụ hoàng tâm ưu bắc địa ba cánh, ngày đêm có miên, mới có thể nghĩ, như thế nào cũng muốn đem hết toàn lực lùng bắt phùng khắc dư đảng. Cơ duyên xảo hợp dưới, bắt được trương thành quản gia. Phù hoàng trước mắt tự nhiên cũng rõ ràng, kia trương thành quản gia nói cũng đều không phải là lời nói dối, bọn họ xác thật muốn đem 30 vạn lượng tăng bạc vận đến Diệp ra đi. Lúc đó tình hình khẩn cấp dưới, Nhi thần làm sao có thời giờ phân rõ hắn lời nói thật giả? Bất quá là một lòng nghĩ, truy hồi tăng bạc, hảo giải trừ triều đỉnh lửa xém lông mày. Mặc dù có sai, Nhi tử cũng bất quá là quá mức lô mãng, Gì đến nỗi liền phải phạt như vậy trọng. Đến lúc này ngươi còn rào biện. Đức Tông hận sắc không thành kép chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Ngươi cho rằng phụ hoàng không rõ ràng lắm. Ngươi sẽ nhằm vào diệp ra nguyên nhân căn bản sao. Ngươi dám nói, không phải vì tần ly. Nếu nhiên tần ly còn ở diệp ra, ngươi còn sẽ như vậy lỗ mãng hành sự sao. Đức Tông càng nói càng nén giận. Đã là phụ thân, lại là hoàng thượng. Mắt nhìn huyền rắc càng ngày càng có tiền đồ. Đức Tông như thế nào sẽ không cao hứng Đặc biệt là mấy ngày này tới nay, huyền giáp pha là nhúng tay một ít quốc sự, mỗi một lần đều có chính mình độc đáo giải thích không nói, càng là có thể hoàn mỹ giải quyết rất nhiều khó giải quyết nan đề. Đức Tông muốn đang nghĩ, cho hắn thêm lớn hơn nữa gánh nặng, không nghĩ tới, liền ra chuyện này. Ngươi là chấm nhi tử, chấm không phản đối ngươi nhi nữ tình trường, nhưng không còn có vì cái nữ nhân liền dùng các loại mưu ma trước quỷ mưu toan hãm hại trong triều đại thần. Càng đừng nói, vẫn là diệp hồng xương như vậy một lòng vì nước trung thần. Cổ có chú vương phong hỏa hí chư hầu, lại có trụ vương vì đát kỷ bức phản trọng thần. Phạm là xa vào nữ sắc đô đệ, tất nhiên sẽ lệnh đến gia quốc không yên, nhẹ thì nhà tan, nặng thì mất nước. Đức tông đối huyền giác mong đợi rất nặng, nhưng trải qua việc này lại nhận định, thật là huyền giác cái này tính tình không thay đổi, chắc chắn cấp liệt quốc mang đến đại họa. Cùng với như thế, chi bằng làm hắn làm nhàn tản vương gia, hoặc là càng tốt một ít. Huyền giác trợn mắt há hốc mồm rất nhiều, càng có chút hoàng hốt. Như thế nào cũng không nghĩ tới. Đức Tông trừng phạt hắn nguyên nhân, lại là cùng Tần Ly có quan hệ. Rõ ràng đời trước, Phụ Hoàng cũng chính miệng khen ngợi Tần Ly thức đại thể, kham làm chính mình hiền thê. Còn có Phụ Hoàng trong miệng như ma trước quỷ lại là có ý tứ gì, chẳng lẽ hắn phát hiện cái gì? Nhất thời lại có chút tâm loạn như ma. Mà. Mơ màng hồ đồ dưới, lại không dám nhiều lời, quỳ dạp trên mặt đất quy quy củ củ cấp Đức Tông khái cái đầu, lúc này mới đứng dậy đi ra ngoài điện. Trở ra muôn tới, bên ngoài lạnh leo gió thổi qua, Huyền giác không tự giác đánh cái ve sầu mùa đông, nhìn cao xa không trùng, biểu tình đều có chút dữ tợn. Không có người đã chết còn có thể lại sống lại. Ông trời nếu đem chính mình đưa về tới, còn không phải là muốn làm chính mình đền bù đời trước tiếp nuối sao. Như vậy đại khí vận, không phải ông trời cố ý lọt mắt xanh người, căn bản không có khả năng có. Nhưng nếu muốn đem lớn như vậy phúc phận đưa cho chính mình, lại như thế nào còn phải cho chính mình thiết trí nhiều như vậy nhấp nô. Như vậy nghĩ, trong lòng đống nhiên ngẻ dự trọng sinh tới nay có thể nói là mọi việc trôi chảy muốn nói có cái gì không thể vừa lòng thế nhưng tất cả đều cùng diệp gia có quan hệ nói cách khác nếu không phải phía trước thật nhiều sự đều cùng chính mình trong trí nhớ giống nhau huyền giác quả thực muốn hoài nghi về diệp gia sự có phải hay không chính mình ký ức tất cả đều là sai thế nhưng phạm là nhằm vào diệp gia tinh kế tất cả đều thất bại dính không đến chút nào tiện nghi không nói kết quả cuối cùng còn đều sẽ không xong đến cực điểm chẳng lẽ nói diệp gia bên kia Cũng có người trọng sinh, không có khả năng là Diệp Hồng Sương. Lấy hắn yêu quốc yêu dân cùng ái nữ nếu mệnh tính tình, nếu nhiên trọng sinh nói, sẽ liều mạng ngăn cản Diệp Đình Phương cùng chính mình tiếp xúc ở ngoài, càng sẽ không chơ mắt nhìn vùng khắc tham ô án phát sinh. Cũng không phải là chính mình cái kia hảo đường đệ huyền dạ, rốt cuộc, huyền dạ hỏa bạo dễ giận lại đuổi tận giết tuyệt tính cách, tuyệt đối không thể ẩn nhận lâu như vậy. Chẳng lẽ là Diệp Đình Phương ngay sau đó, rồi lại cảm thấy có chút do dự. Đời trước Diệp Đình Phương chết thời điểm, hẳn là đối chính mình hận cực kỳ. Nhưng ở thư viện chung ngày ấy gặp nhau khi, Diệp Đình Phương bộ dáng, xác thật là đối chính mình thực xa lạ, một chút cũng không quen biết bộ dáng. Cũng không phải là nàng đi, Diệp Đình Phương biến hóa lại rõ ràng là lớn nhất. Không riêng là đối chính mình thái độ thượng, còn có tính tình thượng, nếu là đời trước Diệp Đình Phương trọng sinh, đối chính mình thái độ hoặc là như cũ cùng đời trước, vô cùng si cuồng mê luyến chính mình, hoặc là là hận tới cực điểm, cùng chính mình đối chọi gay gắt. Hận không thể giết chính mình rồi sau đó mau Trước mắt cái này Diệp Đình Phương thái độ lại không phải này hai loại thái độ chung bất luận cái gì một cái, nhưng thật ra càng như là cái người xa lạ. Nếu nói chỉ là đánh vỡ đầu mất trí nhớ, kia cũng gần mất đi chính là phía trước ký ức thôi, như thế nào sẽ làm một người phát sinh như thế từ trong ra ngoài biến hóa nghiêng trời lệ đất. Vẫn là nói, nơi đó mặt tàng đến là giải qua đi, biết tương lai cô hồn giã quỷ. Tưởng qua mức nhập thần liền nghe tin chạy tới Mâu Phi, Dung Phi tới rồi phụ cận đều không có phát hiện. Vẫn là bị Dung Phi bắt lấy cánh tay, mới bừng tỉnh hoàn hồn. mẫu Phi, nhìn đến thất hồn lạc phách nhi tử, Dung Phi nước mắt đều phải xuống dưới. Chỉ nàng trời sinh tính hảo cường, cũng không nguyện ý có người nhìn thấy chính mình chật vật bộ dáng. Nương nương, xem Dung Phi đột ngột xuất hiện, cũng muốn đem huyền giác cấp mang đi. Bên cạnh thị vệ vội tiến lên một bước, ngăn lại hai người. Hoàng thượng làm ta chờ đem tứ hoàng tử đưa về trong phủ tư quá. Đức Tông lần này rõ ràng là thật sự nổi giận, phía trước hạ lệnh hắn đóng cửa ăn năn 3 tháng, cũng không phải nói giỡn, nói là làm thị vệ đưa, kỳ thật lại rõ ràng là áp giải, tuy rằng cũng liền 3 tháng thời gian, nhưng cùng loại với giam cầm trừng phạt, cũng không thể nói không nặng. Bạo nộ chi ý, có thể thấy được một chút. Dung Phi trực tiếp lấy ra tới mấy cái thật dày hương bao, ném cho dẫn đầu thị vệ. Yên tâm, thực mau liền hảo, sẽ không cho các người khó xử. Kia thị vệ cũng là cái thông minh. Rõ ràng nhìn ra Đức Tông tuy rằng tức giận, lại không có đôi huyền rắc đuổi tận giết tuyệt ý tứ, do dự hạ, tiếp nhận hồng bao, ngoan ngoan ở bên ngoài chờ. Dung phi dọc theo đường đi đều là im lặng không nói, lại là tiến chính mình hoàng cung, liền trực tiếp bắt đầu rớt nước mắt, cắn răng mắng. Ngươi nói ngươi như thế nào liền như vậy hồ đồ. Ta sớm cùng ngươi đã nói, tần ra cái kia nha đầu, nhìn chính là cái phúc mỏng, ngươi càng không nghe. Phía trước hoàng thượng nhiều coi trọng con ta, không phải bởi vì nàng, ngươi sẽ chịu như vậy trọng trách phạt. Giác nhi ngươi liền nghe nương một câu, đem cùng tần ly hôn sự lui được không? Còn phúc tinh đâu, đó chính là cái tăng môn tinh A. Bản thân là thất mâu trưởng nữ, đã đủ làm Dung Phi cách hứng. Nhưng không có biện pháp nhi tử nháo chết nháo sống một hai phải cười A. Đức Tông cũng đồng ý, Dung Phi liền nghĩ, kia không tốt xấu còn tính diệp ra dưỡng nữ sao. Không nghĩ tới người tần ly có cốt khí thực, còn dưới sự giận dữ cùng diệp gia nháo phiên lại hồi tần ra. Phía trước tưởng tượng đến việc này, Dung Phi liền cảm thấy ngược đau. Cũng may huyền giác cho nàng vẽ rất nhiều bánh nướng lớn, cùng nàng nói tần ly là hắn phúc tinh, có tần ly hắn mới có thể một thuận trăm thuận. Hảo, hơn nữa cái phúc tinh tên tuổi, Dung Phi nghĩ bằng không chính mình nhịn một chút. Như thế nào có thể dự đoán được, phúc tinh đảo mắt liền biến thành thái tinh. Chiếu Dung Phi nghĩ, nếu nhi tử sáng sớm là có thể nằm mơ mơ thấy phùng khắc tham ô án, rõ ràng là chiếm hết tiên cơ A. Nhưng kết quả tới rồi cuối cùng, lại là thất bại thảm hại, vừa mất phu nhân lại thiệt quân. Nguyên nhân tự nhiên không thể là chính mình luôn luôn thông minh hiểu chuyện lại hiếu thuận nhi tử nổi, vậy chỉ có thể là tần ly nổi. Dung Phi chính là đã biết, Hoàng thượng sở di không hài lòng huyền rắc một cái căn bản nhất nguyên nhân, không phải hắn làm sai sự, mà là hắn vì tần ly cường xuất đầu. Tưởng tượng đến chính mình ngày ngày ở trước mặt Hoàng thượng tiểu tâm phụng dưỡng, nhi tử cũng là cẩn trọng, hai mẹ con đồng tâm hiệp lực, thật vất vả có hôm nay rất tốt cục diện, lại bởi vì tần ly duyên cớ hủy trong một sớm, Dung Phi đem tần ly sống nấu tâm tư đều có. Bình lui mọi người, làm tâm phúc ở bên ngoài thủ, Dung Phi tiến lên một bước, để thấp thanh âm ép hỏi huyền Giác. Ngươi thành thật nói cho mẫu Phi, ở ngươi trong mộng, Tân Ly, nàng thật sự chính là ngươi chính Phi sao. Rốt cuộc phía trước huyền Giác đã dùng sự thật hướng Dung Phi chứng minh, hắn có thể nằm mơ đoán trước tương lai bản lĩnh sắc thật là thật sự. Nhưng Dung Phi lúc này lại bắt đầu hoài nghi, thật sự sự tình ở ngoài, có phải hay không còn trộn lẫn chút giả. Thì như nói, tần Ly ở nhi tử bên người sắm vai nhân vật. Dung Phi đột nhiên như vậy hỏi, huyền giác rõ ràng liền có chút không có phản ứng lại đây. Mà hắn này một chần chờ, cũng làm Dung Phi xác định chính mình suy đoán, sắc mặt một chút trở nên khó coi cực kỳ. Cho nên nói, mẫu Phi đoán đúng rồi có phải hay không? Người trong nộng, thần ly căn bản không phải ngươi chính phi. Vậy ngươi chính phi là ai? Mẫu phi, ngài đừng nói nữa, nào có cái gì những người khác, như thần chính phi là thần ly, vẫn luôn là thần ly. Huyền giác có chút chật vật quay mặt đi. Cái gọi là hiểu con không ai bằng mẹ, hắn làm như vậy, không thể nghi ngờ càng thêm thâm dung phi hoài nghi, nhìn gần huyền Giác đôi mắt nói. Ngươi còn tưởng gạt ta. Làm mẫu phi đoan xem, kỳ thật, ngươi chính phi, nguyên bản hẳn là Diệp Hồng Sương cái kia thân sinh nữ nhi đúng hay không. Nhi tử từ nhỏ tính tình độc, còn tuổi nhỏ, làm chuyện gì đều có chút nhất ý cô hành. Thậm chí có đôi khi ở chính mình cái này mẫu thân trước mặt, cũng sẽ bởi vì chính mình nói hắn hai câu, tình nguyện lấy cái không nghi muốn cũng không chịu hướng chính mình cưới đầu. Hoặc là hắn trong động, liên bởi vì diệp gia nữ là chính mình cùng hoàng thượng cưỡng chế cho hắn, mới có thể đặc biệt không thích, đến nỗi nói cái kia tần ly, cũng thực hảo giải thích, hẳn là chính là nhi tử lấy tới tỏ vẻ kháng nghị bẻ. Cũng chỉ có cái này lý do, mới có thể giải thích hắn vì sao phải nơi trốn nhằm vào diệp gia, lại đối tần ly nơi trốn giữ gìn. Huyền giác sắc mặt lại là biến đổi. Có chút bực bội đứng dậy. Mẫu phi ngài đừng nói nữa, nhi thần đời này cùng kia diệp đỉnh phương đều không thể. Mặc dù nàng quỷ gối ta dưới chân, cũng đừng nghĩ. Không phải bởi vì nàng, chính mình trước mắt cũng sẽ không như thế tiến thoái lưỡng nan, chật vật bất kham. Trong miệng nói, cũng không quay đầu lại đứng dậy liền phải đi ra ngoài. Mẫu phi chỉ lo an tâm, bất quá là việc nhỏ thôi, như thần ứng pho đến tới. Cái gì ứng pho đến tới? Huyền giác hành động, không thể nghi ngờ càng chứng thực dung phi suy đoán, nhất thời nước mắt đều phải xuống dưới, xoay người lấy tam vạn lượng ngân phiếu lại đây. Này đó ngân lượng ngươi cầm, bồi thanh toán diệp ra sau, dư lại này mấy tháng cũng đừng bạc đại chính mình. Ngươi yên tâm, mẫu phi sẽ nghĩ biện pháp khuyên ngươi phụ hoàng, làm hắn sớm chút thả ngươi ra tới. Tặng huyền Giác rời đi, dung phi trở về liền khóc một hồi, chờ ngừng nước mắt, trực tiếp gọi tới tâm phúc, cắn răng nói. Tìm một người đi tần ra, nói cho tần ly, nàng chính là đem chân quỷ đoạn, cũng muốn nghĩ biện pháp làm diệp ra thông cảm giác ca nhi, bằng không, ta làm nàng đẹp. Chương 76. Ngài nói cái gì? Tần Ly không dám tin tưởng ngầm đầu, trên mặt mang theo ngượng ngùng ý mừng tức khắc không cánh mà bay. Liên ở mới vừa rồi, Lưu Thị vui dạo dựng lại đây kêu nàng, nói là trong cung dung phi nương nương phái người lại đây xem nàng. Với Lưu Thị như vậy đời này cũng chưa từng vào hoàng cung người mà nói, có thể có cung sử cố ý lại đây, đến tần ra, mặc dù không thể nói là quang tông diệu tổ, khá vậy xem như vô cùng có mặt mũi sự. Nhưng không phải điên nhi điên nhi chạy tới kêu Tân Ly. Sơ nghe nói là dung phi nương nương người khi... Tần Ly ngượng ngùng rất nhiều, càng có rất nhiều vui sướng. Phía trước ở diệp ra sinh hoa khi, cũng từng đi qua trong cung mấy lần, tuy rằng chưa từng cùng Dung Phi có quá nhiều tiếp xúc, lại xa xa nhìn thấy quá, thật sự là quang hoa cầm tú, thần tiên giống nhau nhân vật. Sơ đính hôn khi, Tần Ly còn từng lo lắng, nghĩ cũng không biết tương lai mẹ chồng nàng dâu quan hệ có phải hay không hảo ở chung. Nhưng thật ra huyền giác không ngừng một lần khoan nàng tâm, cam đoan nói, trên đời này không còn có so với hắn mâu thân Dung Phi càng hiển lương nữ nhân. Còn nói Dung Phi thích nhất chính là tần ly như vậy ôn nhu mỹ lệ, chi thư đạt lý tiểu nương tử. Phần 78 Lời này nhưng thật ra thật sự. Tuy rằng đời trước khi là Dung Phi từ giữa khuyến khích, Ngọc Thành Diệp Đỉnh Phương cùng huyền giác hôn sự. Nhưng cũng không phải nói, thật thành thân sau, Dung Phi rồi lại ghét bỏ Diệp Đỉnh Phương không phong khoáng, cảm thấy nàng không xứng với chính mình như tử. Hai người vì huyền giác cộng đồng đối phó địch nhân khi, còn tính hài hòa, chờ đại cục sơ định, huyền giác được chữ quân chi vị hai người quan hệ liền bắt đầu càng ngày càng xấu. Đến nỗi Tần Ly, bởi vì có diệp đình phương cái này người đàn bà đành đá đối chiếu, càng ngày càng đến Dung Phi coi trọng. Mấy ngày trước đây hồi Tần Gia Khi, Tần Ly còn có chút lo lắng đề phòng, e sợ cho Dung Phi sẽ bởi vì Tần Gia ra thế không hiện, coi thường nàng. Như thế nào cũng không nghĩ tới, lúc này mới không mấy ngày đâu, liền phái người lại đây vấn an. Vui dạo dược đi theo lưu thị tới rồi bên ngoài, liền nhìn thấy một cái túc mặt ma ma ngồi ở chỗ kia. Kia ma, ma tự xưng họ trịnh, làm lơ lư thị ân cần, trực tiếp đem lư thị cấp thỉnh đi ra ngoài. Lúc ấy tần ly còn nghĩ, hoặc là dung phi nương nương là có cái gì cùng huyền giác có quan hệ chuyện riêng tư muốn nói cho chính mình nghe, như thế nào cũng không nghĩ tới, lại là như vậy một cái sét đánh giữa trời quang. Ma, ma ý tứ là, điện hạ hắn lúc này, hắn lúc này. Nước mắt tức khắc cùng chặt đứt tuyến chân châu, thành chuỗi rơi xuống, khột khịt nói. Tại sao lại như vậy? Rõ ràng phía trước còn nếm đẹp. Rõ ràng phía trước Huyền Giác không phải nói, Diệp gia muốn xui xẻo sao? Như thế nào xui xẻo đột nhiên lại biến thành tứ hoàng tử? Trình Ma ma túc hạ mày. Cô nương vẫn là trước đừng khóc, trước mắt vẫn là trước chạy nhanh tưởng cái chết tử, làm hoàng thượng đem điện hạ thả ra hảo. Trong lòng lại là thầm nghĩ, thật đúng là cùng nương nương tưởng giống nhau. Này Tần Ly nhìn liền một cổ tử hồ ly tinh bộ dáng, một chút không phải kia chờ lênh lẹ người. Ân Tần Ly gật gật đầu, ngay sau đó lại là khóc càng thêm lợi hại, Ma ma ngày cùng ta nói Ta muốn, ta muốn như thế nào làm. Như thế nào làm cô nương còn không trong lòng biết rõ ràng sao. Chính ma ma càng thêm không mừng, sự tình bốn dĩ chính là từ cô nương ngài nơi này gây ra. Nếu không phải vì cấp cô nương ngài xả giận, điện hạ cũng sẽ không treo trọc thượng diệp ra. Chỉ cô nương cũng không nghĩ, diệp ra đó là nhà nào, là cô nương ngươi có thể tùy tiện liền thu thập nhân ra sao. Hiện tại khét ngược, còn liên lụy tứ hoàng tử. Ma ma ý tứ là, điện hạ sẽ như vậy, kỳ thật là bị diệp ra tinh kế. Diệp Đình Phương nước mắt một chút ngừng, trong ánh mắt tất cả đều là phẫn hận cùng không thể tưởng tượng. Diệp ra, Diệp ra, như thế nào có thể như vậy? Nàng dáng vẻ này, không giống giả bộ, nhưng thật ra làm Trịnh ma ma hứ động phẫn nộ đánh tăng chút. Người thật không biết. Ma ma cứu ta. Không dối gạt ma ma nói, Diệp ra từ khi tìm về nhà hắn thân sinh nữ như sau, trong phủ liền không có ta nơi dừng chân. Nhưng bọn họ nhằm vào ta cũng liền thôi, lại như thế nào còn muốn làm khó tứ hoàng tử. Tần ly một chút khóc ngã vào trịnh ma ma trong lòng ngực, cả người đều là run run, ngài yên tâm, ta đây liền đi diệp ra, cùng lắm thì đem này bệnh còn cho bọn hắn thôi. Ta chính là chính mình đã chết, cũng quyết không thể nhìn điện hạ bị bọn họ khinh đục. Trịnh ma ma cả đời cũng không có chính mình hài tử, chợt nhìn thấy tần ly như vậy lại lại đáng thương bộ dáng, cũng có chút không đành lòng, một hồi lâu thở dài. Thôi, không dối gạt cô nương nói, lần này nháo đến quá lớn, nương nương nơi đó cũng là không buồn ăn uống, chính là đối cô nương. Chờ lao nô trở về, giúp ngươi cùng nương nương giải thích một chút, chỉ giống nhau, diệp ra nơi đó, ngươi vẫn là muốn đích thân đi một chuyến. Đều nói cởi chung còn cần người có chung, tổng muốn diệp ra bên kia nói ra, hoàng thượng mới hảo đem tứ hoàng tử thả ra không phải. Tân Ly khóc lóc gật đầu, lại từ phía trước diệp ra đưa tới trang sức chung, chọn một con ngọc lục bảo vòng tay, cho trịnh Mama một đường đem người đưa đến ngoài cửa. Mới vừa một hồi thân, lại hơi kém cùng lưu thị đụng phải vừa vặn. Ai ra? Tổ mẫu bảo bối cháu gái Nhi Nha, ngươi nhưng phải cẩn thận chút, lưu thị chút nào không cho rằng ngỗ, còn trở tay đỡ lấy tần ly, cười hi hi nói, mới vừa rồi vị kia ma mama là Dung phi nương nương bên người người Tâm Phúc. Cũng là, nhìn nhân gia kia ăn mặc, kia toàn thân khí thế, vừa thấy chính là quý nhân bên người, chính là không giống nhau, tổ mẫu nhìn đều đỏ mắt đâu. Lại là âm thầm đoán, cũng không biết Dung phi nương nương làm người tặng cái gì thứ tốt tới, nếu là cháu gái Nhi chịu cho chính mình chút, về sau những cái đó lao tỉ muội trước mặt Lấy ra tới khoe khoang một chút, bảo đảm kêu các nàng hâm mộ chết. Nếu là ngày xưa, Lưu Thị như vậy lính hót, Tần Ly không thiếu được lại đến vui vẻ sau một lúc lâu. Không nói được, còn sẽ đưa lên kiện thứ tốt. Nhưng hôm nay cái Tần Ly lại chỉ cảm thấy phiền chán, lạnh mặt tránh đi Lưu Thị. Ly nhi có việc muốn đi ra ngoài một chuyến. Lưu Thị nhiệt mặt dán cái lanh ông liền có chút ngượng ngùng chỉ nàng tính tình. Tự nhiên không có khả năng cấp Tần Ly năng kham, vội lại chuyển giận mỉm cười. Đi ra ngoài hảo, đi ra ngoài hảo Tiểu cô nương ra nên nhiều đi ra ngoài đi dạo, muốn hay không ngươi muội muội bồi ngươi đi. Nói, liền thu xếp muốn đi kêu Tần Dung. Không cần. Tần Ly trực tiếp phủ quyết, cũng không có giải thích, lập tức lên xe ngựa, hướng Diệp ra đi. Tần Ly. Diệp Đình Phương chính bồi lão phu nhân dùng nữa, nghe nói là Tần Ly tới, bất giác ngẩn ra một chút, theo bản năng nhìn về phía bên cạnh Diệp Đình Ngạn. Phía trước Diệp Đình Ngạn đi Tần Gia Khi, cùng nàng nói qua, chẳng lẽ Tần Ly chính xác bị đại ca cấp khuyên động. Nhận thấy được Diệp Đình Phương ánh mắt, lão phu nhân cũng dừng lại trước đũa, nhìn về phía Diệp Đình Ngạn. Nghe nói Tần Ly lại đây trước tiên, Diệp Đình Ngạn rõ ràng liền cương một chút, thấy lão phu nhân cùng muội muội đồng thời nhìn qua, trầm mặc một chút, đứng lên hình. Tổ mẫu ngài thả ngồi, ta đi xem. Bước nhanh tới đến trong viện, chính nhìn thấy một thân tố sắc quần áo, ngơ ngẩn đối với một gốc cây hoa lay ơn phát ngốc Tần Ly. Tần Ly cũng nghe đến tiếng bước chân, chợt quay đầu tới, lẳng lặng nhìn Diệp Đình Ngạn sau một lúc lâu nước mắt một chút chảy xuống. Đại ca, đại ca còn nhớ rõ chúng ta từ trước trụ cái kia tiểu viện sao? Rõ ràng cái kia sân rất nhỏ, chính là ta lúc ấy tiểu, lại cảm thấy quá lớn, nương bệnh lợi hại, tổng không cho ta ở nàng trước mặt. Lúc ấy, ta rất sợ hai a, ta sợ nương đã chết, liền không ai muốn ta. Diệp Đình Nạn đôi mắt cũng có chút nóng lên, bởi vì ném Phương Tỷ Nhi duyên cớ, Diệp Đình Nạn vẫn luôn vô pháp tha thứ chính mình. Tần Ly tới sau, Diệp Đình Nạn e sợ cho nàng cũng sẽ ném liền mỗi ngày đi theo bên người nàng. Thiên là tần ly là cái sợ người lạ, tới Diệp ra một tháng, đều chưa từng mở miệng nói chuyện. Diệp Đình Ngạn liền ương phụ thân, mua tới các loại hảo ngoạn ăn ngon hống nàng vui vẻ. Xét đánh thời điểm, Diệp Đình Ngạn luôn là so trong nhà người hầu còn muốn mau chạy tới bồi nàng, tuổi hơi lớn hơn một chút, liền cả ngày con tần ly hống nàng đậu nàng, mỗi ngày nhất định phải đậu đến nàng ha ha cười vài tiếng mới bãi. Mà đúng là như vậy một ngày ngày trả giá, Diệp Đình Ngạn trong lòng. Tần Ly sớm đã cùng chính mình thân muội muội giống nhau như lúc. Lúc ấy, là đại ca nắm tay của ta, cùng ta nói, đừng sợ, có đại ca ở, đại ca sẽ bảo hộ ngươi cả đời. Nhiều năm như vậy, đại ca lúc trước lời nói, Ly Nhi vẫn luôn ghi tạc trong lòng Tần Ly trong miệng nói, hướng tới diệp đình ngạn phương hướng chậm rãi quỳ xuống, Ly Nhi muốn hỏi đại ca một tiếng, Ly Nhi trong lòng đại ca như cũ là đại ca, đại ca trong lòng, còn có Ly Nhi cái này mội mội sao? Một phen chất vấn, giống như đâu đầu một chậu nước lạnh. Đem Diệp Đình Ngạn rót cái lạnh thấu tim. Nhìn thấy Thần Ly quỳ xuống động tắc khi, Diệp Đình Ngạn cũng đã bước nhanh tiến lên, lại bởi vì nàng này một phen lời nói, trực tiếp cương ở nơi đó, chỉ cảm thấy một lòng giống như đau rảo giống nhau. Ly Nhi, ngươi, lên. Thần Ly lại là liều mạng lắp đầu, đại ca, ta không đứng dậy. Ly Nhi không dám hy vọng xa vời quá nhiều, càng không dám lấy chính mình cùng Phương Tỷ Nhi so. Nhưng tốt xấu niệm ở chúng ta cùng nhau lớn lên phần thượng, cầu đại ca đừng với Ly Nhi đổi tận giết tuyệt đi. Đuổi tận giết tuyệt. Diệp đình ngạn đôi mắt đều đỏ, ngươi nói ta, chúng ta đối với ngươi, đuổi tận giết tuyệt. Ly Nhi nói sai rồi sao? Tần Ly buồn bã lắc đầu, Ly Nhi trước mắt đã cái gì đều không có, chỉ có, cũng chính là tứ hoàng tử đối Ly Nhi rủ lòng thương. Nếu là tứ hoàng tử hắn có cái cái gì, Ly Nhi tồn tại lại có ý tứ gì? Niệm ở Ly Nhi mấy năm nay ở Diệp ra, tốt xấu cũng từng thừa hoàn với cứu cứu cũng lao phu nhân rơi gối, có thể hay không cầu đại ca truyền cáo. Chuyển cáo vị kia thế tử ra một tiếng, đừng lại làm khó tứ hoàng tử. đại ca, ly nhi, cầu ngươi, thật là phương tỷ nhi không cam lòng, cho rằng, cho rằng ly nhi chiếm nàng nhiều năm hạnh phúc, kia ly nhi nguyện ý lấy này mệnh tới còn. nghe trịnh ma ma ý tứ trong lời nói, huyền giác chẳng những vì nàng cùng diệp ra quyết liệt, càng là chọc phải huyền dạ cái này diêm vương sống. huyền dạ trực tiếp đá chặt đứt huyền giác thủ hạ đại tướng, tề vĩ một đôi chân. nếu không phải thị vệ ngăn đón, nói không hảo huyền giác cũng sẽ có bất chắc. Ở diệp ra nhiều năm như vậy, Tần Ly tự xưng là cũng coi như hiểu biết cứu cứu Diệp Hồng Sương, tuyệt không phải kia chờ rất thích tàn nhận tranh đấu người, hẳn là cũng làm không ra một lòng một dạ đem Huyền giác quan tiến tưởng cao nội như vậy cực đoan sự, ngược lại là Diệp Đình Phương cũng huyền dạ. Phía trước Diệp Đình Phương hồi phủ sau trước tiên, Huyền giác liền đặc đặc lại đây dặn dò Tần Ly, nói là Diệp Đình Phương oán hận Tần Ly đoạt thuộc về nàng nhân duyên, hoặc là sẽ đối Tần Ly nhiều gặp nạn vì này cử. Lúc ấy Tần Ly liền đối Diệp Đình Phương để lại ý Diệp Đình Phương vẫn luôn không ra tay, Tần Ly còn có chút kỳ quái, không nghĩ tới, là ở chỗ này chờ đâu. Nhưng như vậy nói, đều không phải là Diệp ra chính là vô tội, không có Diệp ra dung túng, Diệp Đình Phương nàng làm sao dám. Diệp Đình Nạn nhắm mắt. Trước mắt cái này, thật là chính mình đau nhiều năm như vậy muội muội Tần Ly sao. Trình chuyện, rõ ràng Phương tỉ nhi là nhất vô tội. Chẳng nhưng chưa bao giờ có ở nhà người trước mặt nói qua Tần Ly một câu nói bậy, thậm chí phía trước, còn từng giúp đỡ hướng lão phu nhân cầu tình. Trái lại Tân Ly, ở quản gia qua đi, nói cho nàng Diệp ra gặp nạn cũng đau khổ cầu xin nàng ra mặt giúp đỡ hóa giải Diệp ra cùng tứ hoàng tử hiểu lầm khi, chính mình cái này hảo muội muội lại là luôn mồm, nàng bất quá là một cái nhược nữ tử, lại như thế nào có thể liên quan đến trong triều đại sự. Cuối cùng càng là khóc lóc lên án, quản gia muốn cho nàng ra mặt, căn bản chính là muốn bức tử nàng. Trước mắt cha ra manh mối, Diệp ra là hoan uổng, huyền giác bị phạt, tần Ly trước tiên liền chạy tới, như cũ là cầu Diệp ra buông tha nàng. Bằng không chính là bước nàng đi tìm chết đã từng Diệp Đình Ngạn không thể thấy Tần Ly lưu một giọt nước mắt tổng nếu muốn tận biện pháp không đến nàng nín khóc mỉm cười mới bãi nay vẫn là lần đầu tiên Tần Ly nước mắt sẽ không làm Diệp Đình Ngạn đau lòng chỉ làm người cảm thấy một loại thấu sưng lãnh. ngươi trở về đi Diệp Đình Ngạn sau này lui một bước dường như quỳ trên mặt đất Tần Ly là cái gì đáng sợ sự việc không nghĩ tới Diệp Đình Ngạn lại là như vậy phản ứng Tần Ly một mảnh hỗn độn nước mắt nhan tức khắc có chút vật run rảy tiếng nói nói. Đại ca ngươi, thật như vậy nhẫn tâm. Có phải hay không thật sự nhất định phải, buộc Ly Nhi, đi tìm chết. Ngươi yên tâm, ta sẽ đem ngươi nói, chuyển đạt cấp phụ thân Diệp Đình Nạn một chữ một chữ nói, nhưng có một chút ngươi nhớ kỹ, Phương Tỷ Nhi cũng không từng nhằm vào quá ngươi, Diệp ra cũng cũng không có thực xin lỗi ngươi mảy may. Còn có chính là, về sau, ngươi ta gặp nhau, đó là người lạ, Diệp Đình Nạn không dám làm ngươi đại ca, cũng không xứng có ngươi như vậy, Mỗi tử. Giang luôn tận tại đây, thần cô nương về sau, tự giải quyết cho tốt. Quản gia, tiện khách. chương 77 Đừng khóc nhìn đối diện khóc hoa lê dính hạt mưa nữ hài tử, huyền huy tâm từng đợt co rút đau đớn, nếu là lúc trước, chính mình có thể dành trước một bước thì tốt rồi. Nói vậy, tần ly chính là chính mình vị hôn thê, liền có thể quang minh chính đại che chở nàng. Chính mình tuyệt không sẽ làm nàng lưu một giọt nước mắt. Làm công tử, thấy, chê cười tần ly khóc quá lợi hại, cơ hổ vô pháp nói ra hoàn chỉnh câu. Từ diệp ra rời đi sau, Tần Ly liền trực tiếp đi tứ hoàng tử phủ. Nhưng mặc cho nàng đau khổ cầu xin, những cái đó thị vệ lại là như thế nào cũng không chịu phóng nàng đi vào. Với lúc huyền huy từ chỗ đó trải qua, liền mang theo nàng tới rồi du vương phủ biệt trang. Huyền huy tự mình đứng dậy, đánh buồn thủy lại đây, lại ninh cái khăn, đưa qua đi, ôn nhu hông nói. Như vậy đẹp một khuôn mặt, lại khóc đi xuống liền khó coi, đừng khóc, A, Tân Ly liền có chút ngượng ngùng, tiếp nhận khăn tới, ở khoe mắt thấn ấn. Vừa mới đã khóc duyên cớ, một đôi mắt đào hoa có vẻ càng thêm thủy nhuận. Ngươi nói, nhân tâm như thế nào dễ dàng như vậy liền sẽ thay đổi đâu. Rõ ràng từ trước, đại ca, ta là nói, Diệp Đình Ngạn, hắn đau nhất ta, còn nói, mặc kệ tới khi nào, ta đều là hắn quan trọng nhất người. Có cái gì ăn ngon hảo ngoạn, đều sẽ trước tiên nghĩ đến chính mình, trước nay nhưng phạm là chính mình đưa ra yêu cầu, liền không có cự tuyệt quá. Phần 79. Hãy còn nhớ rõ thượng một lần kỳ thi mùa thu đêm trước. Đúng là đại ca ôn tập phụ lục thời điểm mấu chốt, chính mình bị lạnh, hôn hôn chầm chầm nằm ở trên giường 2-3 ngày cũng chưa có thể lên. Đại ca biết sau, trực tiếp buông trên tay sách vở, vẫn luôn bồi ở chính mình bên người, mà chính mình có thể xuống giường ngày thứ hai chính là kỳ thi mùa thu nhật tử. Lúc ấy tần ly không phải không ấy náy, sợ chầm trễ dịp đình ngạn tiền đồ, nhưng về phương diện khác, trong lòng lại kiên định khẩn, đại ca quả nhiên cùng chính hắn nói như vậy, liền với nam nhi mà nói, nhất coi trọng con đường làng quan. Đều phải ở chính mình lúc sau, cũng là thật sự đem chính mình cái này muội muội đặt ở quan trọng nhất vị trí. Rõ ràng hôm qua hãy còn ở trước mắt, vì sao bất quá ngắn ngủn nửa năm thời gian, Diệp Đình ngạn tựa như thay đổi cá nhân dường như. Ta nơi nào so không được phương tỷ như sao? Tân Ly lầm bẩm, biểu tình đau khổ, đại ca bên ngoài du học khi, ta so cứu cứu bọn họ còn muốn lo lắng, e sợ cho đại ca ăn không đủ no mặc không đủ ấm. Mỗi ngày ta đều phải hướng Phật trước thiêu một nén nhang. Hy vọng Phật tổ phù hộ ta đại ca bình bình an an, sớm ngày trở về. Nhưng đại ca nhưng thật ra bình an đã trở lại. Hắn lại không phải ta đại ca. Từ Diệp Đình Phương trở về Diệp ra, hết thể đều lặng yên không một tiếng động biến hóa. Chính mình như cũ là Tần Cô Nương, hoặc là biểu tiểu thư, mà Diệp Đình Phương mới là hàng thật giá thật Diệp gia đại tiểu thư. Từ trước nghe người khác cùng khen ngợi Diệp gia đại tiểu thư khi, Tần Ly trong lòng đều vui dạo rực biết bọn họ nói chính là chính mình. Mà hiện tại Diệp phủ chân chính đại tiểu thư đã trở lại, tần ly mới cảm thấy, nguyên lai chính mình lại là như thế thật đáng buồn. Nhiều ít năm nỗ lực, lại cũng so không được Diệp đỉnh phương trên người về điểm này nhi huyết mạch. Đã từng thuộc về chính mình đồ vật, đại trí thân tình, tiểu đến một kiện xinh đẹp quần áo, một chi tinh mị trâm, tất cả đều muốn phân ra đi, tuy rằng chính mình mỗi một ngày đều nói cho chính mình, này đó vốn dĩ chính là Diệp đỉnh phương, chính mình mới là cái kia người từ ngoài đến, là chính mình đoạt Diệp đỉnh phương đồ vật, nhưng tâm lý, vẫn là nhịn không được sẽ khổ sở hiện tại càng tốt chính mình trực tiếp bị Diệp gia đuổi ra khỏi nhà đừng khóc xem Tần Ly như vậy bi thương tuyệt vọng bộ dáng Huyền Huy rốt cuộc nhịn không được nắm lấy Tần Ly tay không phải ngươi không tốt là Diệp Đình Ngạn không xứng Diệp gia không xứng có ngươi tốt như vậy nữ hải nhi ngươi yên tâm Diệp Đình Ngạn không muốn đưa ngươi đại ca ta nguyện ý từ sau này ngươi chính là ta Huyền Huy muội muội cái gì Diệp gia cái gì Diệp Đình Ngạn đều là chó ma thôi Nếu nhiên có người dám khi dễ ngươi, ta cái thứ nhất không muốn. Huyền Huy cực nóng tay, làm tần ly một trận mặt đỏ tim đập, ngay sau đó rồi lại bị Huyền Huy cấp thật sâu cảm động, rốt cuộc nhịn không được, nằm ở Huyền Huy trên vai khóc giống thất thanh. Ly Nhi, Ly Nhi có thể có lớn như vậy phúc phận sao? Vẫn là, vẫn là từ bỏ. Công tử huynh trưởng, là, là phương Tỷ nhi tương lai hôn phu. Nếu là làm công tử bởi vì Ly Nhi, nhau đến huynh đệ bất hòa, kêu Ly Nhi thật là muôn lần chết khó từ này tội miễn bản cái kia hôn chứng đồ vật. Huyền Huy hừ lạnh một tiếng, trong giọng nói tất cả đều là khinh thường. Đã từng rất dài một đoạn thời gian, bởi vì Huyền Dạ vẫn luôn đi theo Yến Vương bái sư học nghệ, Huyền Huy đều cho rằng chính mình mới là Du Vương phủ duy nhất hài tử. Không trách hắn nghĩ như vậy, thật sự là một người mặc dù không ở trong phủ, ít nhất cũng nên có hắn sinh hoạt quá dấu vết đi. Nhưng Du Vương phủ chung chẳng những trừ bỏ Huyền Huy ngoại, một kiện tiểu hài tử quần áo đều không có, càng là từ Du Vương vợ chồng cho tới nha hoàn người hầu, Không một người nhắc tới quá Du Vương Phủ còn có vị đại công tử. Nay phía trước huyền dạ cũng trở về quá, chỉ huyền huy bị bảo hộ quá hảo, căn bản không có cùng hắn gặp phải mặt. Mãi cho đến huyền huy 5 tuổi nhiều huyền dạ 6 tuổi khi, đã xảy ra kia kiện huyền dạ đem đông lạnh rất ngón chân cùng hắn giết chết người lỗ thai hiến cho Du Vương Phi xong việc, huyền huy mới biết được cái kia âm ú phảng phất tử trong địa ngục bỏ ra tới đáng sợ hài đồng, thế nhưng là chính mình huynh trưởng, Du Vương Phi thân sinh nhi tử Kia một ngày. Huyền Huy chính mắt nhìn thấy mâu Phi bị dọa đến như thế nào, hoa rung thất sắc. Phụ vương lại là như thế nào tức giận ở dưới, cầm thanh đao đuổi theo Huyền Dạ chém. Thậm chí kia đao thật đúng là ở Huyền Dạ cánh tay thượng kéo cái thật dài miệng máu. Đến lúc này, Huyền Huy còn có thể nhớ lại, 6 tuổi Huyền Dạ là như thế nào một chân đá bay Du Vương trong tay trường đao, mang theo một thân đầm địa máu tươi như trong quan tài mới vừa bỏ ra tới quỷ quái giống nhau, âm u đứng ở trong viện. Nếu nói lúc ấy Huyền Huy đối Huyền Dạ cảm giác là sợ hãi rất nhiều, còn có chút thương hại kia hiện tại, còn lại là chán ghét chiếm đa số. Pham là huyền dạ trở về, du vương phủ tất nhiên sẽ ra Trạch không yên. Phụ vương giết đảo, mẫu phi mắng, bọn hạ nhân lo sợ bất an. Như vậy nhật tử, làm huyền huy chán ghét không thôi. Có đôi khi ác độc một ít, huyền huy thậm chí nghĩ, người này không người quỷ không quỷ đại ca, vẫn là chết ở bên ngoài hảo. Đảo không phải nói chính mình nhìn chúng trên người hắn du vương thế tử phong hảo, mà là hắn tồn tại, với du vương phủ mà nói, thật là không có một chút ý nghĩa. Nếu nói phía trước du vương phụ trung, huyền dạ tồn tại, chỉ là làm huyền huy cách hứng hoảng, kia hắn dám cùng Diệp ra cấu kết với nhau làm việc xấu, tiếp tay cho giặc, khó xử tần ly đến từ lại là huyền huy tuyệt nhẫn mại không được. Mặc dù hắn là ta huynh trưởng, nhưng hắn như vậy cùng đi Diệp ra, khi dệ với người, ta cũng tất nhiên sẽ không ngồi yên không nhìn đến. Còn có Diệp ra, thật là mắt bị mù, mới có thể phóng ngươi tốt như vậy nữ hải tử không đau. Huyền huy cảm nhận chung, nữ hải tử nên giống tần ly như vậy. Kiều Kiều nhu, nhu, cùng Xuân Thủy giống nhau, làm người thấy trong lòng liền không tự giác mềm thành một mảnh, chỉ nghĩ hướng nàng, che chở nàng, làm nàng cả đời hạnh phúc vô ưu. Đến nỗi Diệp Đình Phương, tuy rằng không có đánh quá giao tế, ánh mắt lại không thể nghi ngờ quá mức sắc bén chút, như vậy giấu giếm mũi nhọn nữ hài tử, Huyền Huy thấy thế nào đều thưởng thức không tới. Ai làm ta không họ Diệp đâu? Thế nhân quán sẽ lấy ra thế luận người tần ly biểu tình thống khổ, đương nhiên ý thức được chính mình mới vừa rồi thương tâm dưới Thế nhưng ghé vào huyền huy trong lòng ngực, tức khắc có chút không được tự nhiên, vội ngồi dậy hình, sợ hãi nhìn huyền huy liếc mắt một cái, ly nhi nào có công tử nói như vậy hảo. Ly nhi không dám xa cầu quá nhiều, chỉ nguyện tứ hoàng tử có thể cắt nhân tiên tướng, sớm ngày bị thả ra, bằng không, ta thật muốn sống không nổi nữa. Còn gọi cái gì công tử? Ta không phải nói sao, về sau, ta chính là người đại ca nghe tần ly nhắc tới huyền giác Kỳ, ruột mềm trăm mối bộ dáng, huyền huy chỉ cảm thấy một trận chát tâm đau còn có rắc đường huynh nơi đó ta đây liền trở về thỉnh phụ vương ra mặt tổng muốn giúp đỡ rắc đường huynh thoát hiểm mới là thật vậy chăng? tân ly trong ánh mắt còn hàm chứa nước mắt trên mặt lại là nở rộ ra một đóa đại đại tươi cười như vậy ra vẻ kiên cường bộ dáng xem huyền huy càng thêm ý loạn tình mê làm đại ca như thế nào sẽ lừa muội muội như thế nào đến lúc này muội muội như cũ không chịu thừa nhận ta cái này đại ca sao đa tạ đại ca tân ly có chút ngượng ngùng nói Ta thế điện hạ cảm ơn đại ca. Nghe được trước một câu, Huyền Huy khỏe miệng tức khắc hơi hơi gọi lên, sau một câu rồi lại làm hắn ảm đạm thần thương. Một hồi lâu mới áp xuống trong lòng mất mát. Nơi này không người ngoài, ngươi ở chỗ này hảo hảo nghỉ một chút, chờ tinh thần hảo chút, ta lại đưa ngươi trở về. Ân. Tần Ly nhẹ nhàng gật gật đầu, nếu là ở Diệp gia, Tần Ly tất nhiên không dám như vậy lâu dài không về, nhưng tần gia nơi đó rồi lại bất đồng. Mặc kệ Tần Ly làm cái gì, Tần Ngọc Lâm cũng hảo. Lưu Thị cũng thế, là đoạn sẽ không nói nửa cái không tử. ở Du Vương phủ biệt trang dùng một cơm đã lâu mỹ thực, lại ngủ một giấc hảo, tỉnh lại sau mới phát hiện, Huyền Huy lại vẫn giúp đỡ chuẩn bị vài bộ mới tinh xinh đẹp quần áo, lại có thị nữ hầu hạ tắm rửa thay quần áo, rực rỡ hẳn lên dưới, Tần Ly tâm tình rốt cuộc hảo đến nhiều, Huyền Huy lại tự mình một đường hộ tống, đem Tần Ly đưa về tần phủ, xem cháu gái nhi sáng sớm thê thê thảm thảm ra tới, khi trở về lại là Du Vương phủ công tử tự mình đưa tiễn thậm chí còn mang về rất nhiều ăn ngon hảo ngoạn, Lư thị Cao Hưng, cái gì dường như tự mình đem Tần Ly đưa về phòng. Nhìn Tấn Gia quá đến có chút gian khổ, e sợ cho Tần Ly chịu tội, Huyền Huy lại lặng lẽ cho Lưu thị 2000 lượng bạc, phân phó nàng đối Tần Ly chiếu cố càng để bụng chút, thiết không thể ủy khuất Tần Ly mới hảo, lúc này mới xoay người lên ngựa, trở về Du vương phủ. Đợi đến vào vương phủ, trực tiếp đem ngựa dây cương ném cho đẩy mặt tươi cười tiếp nhận tới gã sai vặt. Huyền Huy trực tiếp đi chủ viện. Nghe nói Huyền Huy đã trở lại Du Vương Phi tự mình tự mình đón ra tới, biên tiếp được Huyền Huy, biên phân phó bên người nha hoàn. Con thất thần làm gì, không nhìn thấy nhị gia trên mặt hắn sao? Khan lông mạc dùng băng, chính nhật ngươi, Tiểu Tâm bị kích chứ? Nước giếng phái quá đậu xanh thủy đoan một chén lại đây. Mẫu Phi chớ có vội Huyền Huy đỡ nàng ngồi xuống, trên mặt tất cả đều là nhu mộ chi ý, tiếp nhận chè đậu xanh một ngụm uống xong, tùy tay đem không chén đưa cho bên cạnh nha hoàn. Đại ca đã nhiều ngày trở về quá không có. Nghe hắn nói như vậy. Dù Vương Phi trên mặt tươi cười chợt liễm đi. Đề cái kiêng nghiệt tử làm cái gì? Hắn chết ở bên ngoài mới hào đâu? Làm như nhớ tới cái gì? Xúc xúc mi mắt, ngó Huyền Huy liếc mắt một cái. Có phải hay không hắn lại làm cái gì hỗn chứng sự, chọc ta nhi không vui? Thật cũng không phải cái gì đại sự. Huyền Huy trầm mặc một lát nói. Đó chính là có. Dù Vương Phi thanh âm tức khắc có chút chuông loa, biểu tình một mảnh lạnh lẽo, còn ta có cái gì bị khuất, chỉ lo cùng Mẫu Phi nói. Tốt xấu cái kia nghiệp trướng còn phải kêu mẫu phi một tiếng nương đâu. Nói lại là dừng một chút, bất giác có chút hoàng hốt, giống như cái kia hôn chướng đồ vật đã rất nhiều năm không kêu lên chính mình mẫu phi. Hai nhi vốn dĩ cũng không nghĩ mẫu phi phiền lòng, chỉ là sự tình quan giác đường huynh huyền huy do dự hạ nói. Tứ hoàng tử, cùng hắn có quan hệ gì? Nay không phải đại ca làm diệp ra con rể sao? Diệp ra bởi vì tìm trở về thân nữ nhi, liền đem phía trước dưỡng nữ tần cô nương cấp đuổi đi ra ngoài. Thần cô nương là giác đường huynh vị hôn thê, giác đường huynh bởi vì việc này liền cùng diệp ra có chút khập kiễng. Hôm nay việc này, vốn dĩ không phải cái gì đại sự, giác đường huynh cũng là vì triều đình. Không nghĩ tới đại ca lại chẳng ngang thượng một chân. Cái kia nghiệp chướng hắn làm sao dám. Dù vương phi nghe được khí hướng đầu nưu, sớm biết rằng sẽ như thế, ta thật phải làm khi liền chết chìm hắn. Nhưng mặc dù hận đến nghiến răng nghiến lợi, lại cũng minh bạch, cái gọi là con lớn không nghe lời mẹ, huyền dạ khi còn bé cũng liền thôi. Trước mắt lại căn bản không phải do nàng. Thoáng suy nghĩ một lát. Như vậy, ngươi rảnh rỗi làm tần cô nương đến nhà chúng ta tới một chuyến. Hắn không phải hiếm lạ Diệp ra cái kia tiện nhân sao. Nếu là cái kia Diệp Đình Phương đã biết hắn gương mặt thật, đem hôn sự cấp lui, chính mình cái kia đại nhi tử phản ứng, nhất định thực xuất sắc đi. chương 78 Thấy Du Vương Phi Diệp Đình Phương biểu tình kinh ngạc, rõ ràng có chút không thể tưởng tượng. Đã từng làm một cái người ngoài cuộc, muốn nói đọc này buồn khi. Diệp Đình Vương ghét nhất người, Du Vương phi tuyệt đối là vị cư đứng đầu bảng. Thân là cô nhi, nhất biết cô nhi khổ. Nhưng Huyền Dạ đâu, rõ ràng không phải cô nhi, lại muốn so cô nhi còn muốn thê thảm ngàn vạn lần. Mà Huyền Dạ thê thảm ngọn nguồn chỉ có một, đó chính là Du Vương phi. Sinh mà làm người, theo đuổi tình yêu, tự nhiên không có gì sai, nhưng Du Vương phi sai ở yêu một cái căn bản không yêu nàng người. Người có quyền lợi ái người khác, người khác cũng có quyền lợi không yêu ngươi. Không đạo lý nói chỉ cần ngươi Người khác liền phải tiếp thu. Mà Du Vương Phi nhất thật đáng buồn địa phương ở chỗ, ở nàng cùng Yến Vương tình yêu, nàng vĩnh viên ở sướng vừa ra kịch một vai không nói, thiên là nàng thế nhưng còn xa vào với kịch một vai chung chính mình trả giá, nhận định Yến Vương phụ bạc nàng. Cứ như vậy chấp nhất với một phần vĩnh viên vô vọng tình yêu, lại đem chính mình thương thương tích đầy mình. Du Vương Phi cũng không nghĩ lại chính mình, mà là đem sở hữu ai mà không được ủy khuất cùng phẫn ướt, tất cả đều gây ở huyền dạ trên người. Mỗi một cái hài tử từ buông xuống đến trên đời, chính là một cái độc lập thân thể, mặc dù là mang cho hắn sinh mệnh mẫu thân, cũng không có quyền lợi đem chính mình thừa nhận quá đủ loại thống khổ gia tăng ở hài tử trên người, càng không có quyền lợi tùy tùy tiện tiện quyết định hài tử cả đời. Như vậy một cái trầm mê với chính mình cảm xúc, lại tự đoán tự ngải, cảm thấy toàn thế giới đều nên cho nàng bất hạnh mua đơn nữ nhân, căn bản không có tư cách cũng không xứng đi làm mẫu thân. Mỗi khi nhìn thư trung miêu tả Du Vương phi tàn nhẫn đối đãi huyền dạ tình cảnh, Diệp Đình Phương đều khí hận không thể đem người từ trong sách túm ra tới ra sức đánh một đốn, thậm chí hoài nghi, nữ nhân này có phải hay không thật là huyền dạ mâu thân. Còn có chính là, nhớ rõ không tồi nói, ở nguyên thư chung, nguyên chủ hẳn là cùng vị kia Du Vương Phi cũng không có cái gì giao thoa, như thế nào Du Vương Phi đột nhiên muốn thấy chính mình. Đúng vậy phía trước đều là rất xa xem một cái, huyền huy vẫn là lần đầu tiên như vậy gần gũi cùng Diệp Đình Phương tiếp xúc, đặc biệt là mới vừa rồi nhìn thấy nàng mặt mày ôn nhu hưởng dụng điểm tâm bộ dáng huyền huy đối diệp đỉnh phương ác liệt ấn tượng cũng đánh tan không ít. Phần 80 Thậm chí cảm thấy, hoặc là mẫu phi nói là đúng, diệp gia vị tiểu thư này rõ ràng là phía trước lâu cư hưng dã căn bản không hiểu biết huyền dạ kỳ nhân kỳ sự, mới chịu đáp ứng cùng huyền dạ việc hôn nhân. Thật là đã biết như vậy một cái tuấn mỹ túi ra hạ, kỳ thật cất dấu thế nhưng là cái lại xấu xí bất quá đáng sợ linh hồn, tất nhiên sẽ đổi ý như mẫu phi lời nói, chia rẽ này cọc nhân duyên, cũng coi như là công đức một kiện. Chuyện gì? Diệp Đình Phương nhíu hạ mày. Du Vương Phi như vậy kẻ điên, trừ phi tất yếu, bằng không Diệp Đình Phương tuyệt không có cùng nàng chạm mặt ý tứ. Cùng Huyền Dạ có quan hệ. Huyền Huy làm như nhìn phá nàng tâm sự, thanh âm cũng ôn hòa chút. Diệp Cô Nương, bên này thỉnh đi. Mậu Phi sợ là sẽ sốt ruột trở. Thế nhưng cùng Huyền Dạ có quan hệ sao? Diệp Đình Phương lược dừng một chút, tuy rằng nhã không muốn cùng Du Vương Phi chạm mặt, nhưng lại cũng minh bạch, chính mình nếu thành Huyền Dạ vị hôn thê, cùng Du Vương Phi gặp mặt chỉ là sớm muộn gì sự. Hơn nữa đối phương nếu cố tình nhắc tới huyền dạng, quay đầu lại gọi tới một người thị vệ.